nạ dù tổ đại ca ngươi cũng nhận biết nạ dù tổ ca ca a tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ gấp giọng hô a cái này cô nộ hạ m à nghi ngờ trước mắt cái này gọi tôn tiểu thánh tiểu hải tử cũng nhận biết nạ dù tổ đại ca chẳng lẽ hắn thật là nạ dù tổ đại ca nói tới tôn tiểu thánh chỉ là còn không được biến thân cô nộ hạ m à chống đỡ cái cảm thần tình nghiêm túc nhìn qua tôn tiểu thánh càng nghĩ càng thấy đến đoán không sai trong lòng không khỏi vì chính mình thông minh cảm thấy tự hào đã như vậy tiếp nhận khiêu chiến của ta đi cô no h ạ maz hét lớn một tiếng tay cầm sao băng tiêu một tay chỉ tôn tiểu thánh miễn cưỡng nhảy ra cô no h ạ maz còn chưa kịp phản ứng tôn tiểu thánh liền vọt tới trước mắt s o n g tay nắm lấy y phục của hắn n dù t o c a c a ở đâu cô no h ạ maz sắc mặt giật mình chỉnh thân thể tức thì bị tôn tiểu thánh nhấc lên trong nháy mắt mơ hồ người cô no h ạ maz thần sắc xấu hổ một mặt buồn bực nhìn qua tôn tiểu thánh tự xưng là trở thành hỏa ảnh nam nhân thế mà bị một cái so với hắn còn thấp tiểu hài tử nhấc lên còn có vừa mới tốc độ kia hắn căn vốn thì chưa kịp phản ứng đã như vậy chỉ có dựa vào một chiêu kia nghĩ đến cố nổ hamas thần s á t ngưng trọng chương hai trăm mười sáu nụ hôn đầu của ta không có uy nói chuyện với ngươi đâu nhìn trước mắt không phải lệnh ra cái đầu cũng là nhỏ giọng lầm bầm ra hỏa tôn tiểu thánh gương mặt phiền m u ộ n ra hỏa này sẽ không vừa mới té ngã tôi h đánh thắng ậ t rất bể à. Muốn biết ta ta đem đầu đại được, Muốn bể à. nơi nào cũng được, đánh thắng ta lại nói. lại ca c ở nộ hạ lệch mà dư lệch ra á đầu, mặt mũi à nhỏ đầy tự ngạo n ì n thẳng Tôn tiểu Thánh. Tôn tiểu Thánh thần ngần ngơ, Tiểu Tiểu h sắc ra a này đến ầ u xem bộ dáng hỏng. nhỏ là thật、hỏng. Từ đ lớn tôn tiểu thánh ngoại trừ tại hồ lô hoa trước mặt thua thiệt qua còn không có ai khi dễ qua hắn cái này đã bị hắn sách trên không t r u n g tiểu hải tử thế mà còn muốn khiêu chiến hắn nhìn hắn cái kia sợ dạng còn chưa đủ một đấm đánh trong lòng khinh thường tôn tiểu thánh không khỏi hơi hơi nhấc nhấc cổ n ổ hà mà e m hắn kéo thêm gần tuy nhiên thấp một chút có thể tùy tiện đem cổ n ổ hà mà d nhấc lên tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy m ệ t thị một cái tiểu hài tử cũng tới khiêu chiến hắn quá không biết tự lượng sức mình cổ n ổ hà mà d trong lòng cái kia xấu hổ rõ ràng cao hơn một số bị tôn tiểu thánh nhấc lên cả người dường như bị treo trên không trung m ở dạng có điều hắn vẫn là cúi đầu hai mắt khiêu khích nhìn qua tôn tiểu thánh ba các ngươi hai cái đang làm gì sau lưng đi tới tiểu ngọc thỏ vô vô cổ nổ h à m a s cái hót kỳ quái hỏi đối với trong nhà đột nhiên tới cái mạc danh kỳ diệu tiểu hải tử tiểu ngọc thỏ đã không cảm thấy kinh ngạc dù sao nàng chính mình là mạc danh kỳ diệu tới t h ầ n s ắ c nghi ngờ tiểu ngọc thỏ đi tới xem xét nhất thời ngây dại chỉ thấy tôn tiểu thánh dẫn theo cổ nổ h à m a s hai người miệng trùng điệp r ử a chung một chỗ hai mắt người mở tròn t r ì a khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy vẻ kinh ngạc tiểu ngọc thỏ tiểu rối tay ra một mặt khiếp sợ nhìn lấy hai người tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức đem cổ nổ ha mạt vứt xuống cầm lấy bên cạnh thùng rác hói lên nói xuống a phi phi phi phi phi phi cổ nổ ha mạt càng là khoa trương tay nhỏ đưa đến trong cổ họng keo kiệt không ngừng nôn mửa tôn tiểu thánh luôn cảm giác trong miệng còn có một loại là lạ vị đạo bưng lên bên cạnh chén nước trên bàn ù ngù cùng ngù cuống một hớp lớn tiếp lấy hào hào hào nổ đến trong thùng rác bên trên cổ nổ ha m ạ gặp này cũng là bưng lên một chén vù vù nôn ra ngoài bên cạnh tiểu ngọc thỏ đã vui cười ha ha ngồi ở phía xa tôn phong trong lòng cái kia xấu hổ v ô hót một cái vô lực nhìn lấy hai người bưng chen t r à nhẹ khẽ n h ấ p một miếng hôn đ à n ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta c ô n ộ hạ m ặ t ngón tay tôn tiểu thánh gương mặt bi phẫn trí sắc người tiểu tử ghê tầm này mau nói n ạ rủ tổ ca ca ở đâu tôn tiểu thánh nhưng không biết cái gì nụ hôn đầu tiên trong lòng còn nhớ rõ cổ nổ hạ maz à lời nói mới rồi lớn tiếng nhìn qua hắn h ừ ta nói chỉ cần đánh thắng ta ta liền nói cho ngươi cổ nổ hạ maz bày ra tư thế mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn qua tôn tiểu thánh đang lúc tôn tiểu thánh nhịn không được trong lòng nộ khí muốn đem cổ nổ hạ maz nhấn tại trên mặt đất bạo đánh thời điểm chỉ nghe cổ nổ hạ maz hét lớn một tiếng nhất pháp s á c dụ chi thuật phanh một tiếng một cái mập mạp nữ nhân xuất hiện tại đại sảnh hơi chút vũ mị nhìn qua tôn tiểu thánh hoa hoa hoa dám cùng ta so s ắ c bốn dụ chi thuật trông thấy cổ nộ ha mạt mập mạp kia nữ nhân tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ tiếp lấy cũng là quát lớn sắc ba dụ chi thuật ngay sau đó một cái béo béo mập mập thân cao vòng eo một dạng lớn nữ nhân mập xuất hiện tại đại sảnh nhìn như thế so cổ nộ ha mạt còn m u ố n béo dịu dít tôn tiểu thánh xuất ra chiêu bài của hắn động tác tay trái c h ố n g đỡ đầu gối đắp tay phải mở ra nhẹ nhẹ đặt ở bên miệng giả bộ như thổi bong bóng dáng vẻ phốc phốc tôn phong rốt cuộc nhịn không được vừa mới uống tại trong miệng trà một miệng phúc tới hai vị một cái so một cái mập nữ nhân mập lẫn nhau trong đại sảnh làm điệu làm bộ đừng nói nhìn nghĩ đến trong lòng thì một trận án quá đáng hơn là hai người này còn không có một chút buồn nôn đến người khác giác ngộ v ẫ n t ạ i không ngừng ganh đua so sánh tay nắm hoa lan há miệng hôn gió cái kia từng mảnh từng mảnh vùng qua vung lại thịt ba chỉ tôn phong cảm giác nếu là hắn tại xem tiếp đi sợ là hướng r ơ i tính đều muốn có vấn đề ẩm ẩm đang lúc tôn phong nhịn không được muốn rời khỏi thời khắc đ ỗ n g nhiên hai đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến hai đoàn khói bùi kẻ trước người sau nhảy lên tôn tiểu thánh cố nộ hạ ma đồng thời ô m đầu sắc mặt phẫn nộ các ngươi hai cái gia hỏa quá ghê tởm tuổi nhỏ cứ như vậy sắc chỉ thấy tiểu ngọc thỏ đứng ở chính giữa trong tay cầm thật dài đảo dược ngọc sử vừa nói vừa là một người một gậy đánh xuống ai u. tôn tiểu thánh gặp là tiểu ngọc thọ một tiếng kêu đau ôm đầu liền chạy đến mức cổ n ổ hà m à nhưng liền không có loại này giác ngộ nhìn qua tiểu ngọc thọ l à lớn ta thế nhưng là hổ cạ đệ tam cháu trai ngươi lại dám đánh ta lời nói vừa dứt lại là một gậy truy đi xuống lần nữa ngồi xuống tôn p h ò n g không khỏi vì cổ n ổ hà m à buồn bã lặng yên ba giây đồng hồ phanh phanh phanh không một lát nữa thời gian sưng mặt sưng m ũ i cổ n ổ hà mã rủ rũ cúi đầu đứng trong đại sảnh bị một cái nữ hải tử cầm lấy cây gậy đánh cỗ n ộ hạ maz không phải là không có nếm đ thử phản kháng có thể hiện thực nói cho hắn biết phản kháng cũng là phi công vẫn như cũ tránh không được bị loạn côn đánh đập ha ha sớm ngồi ở trên ghế s a lon tôn tiểu thánh nhìn lấy bị đánh thảm hề hề cỗ n ộ hạ maz ôm bụng cười ha ha h ừ lần sau còn dám biến nhàm chán như vậy đồ vật ta liền đem ngươi cái mông mở ra hoa tiểu ngọc thỏ cầm trong tay đảo dược ngọc sử vừa thu lại hưng hăng nhìn qua c ô nổ hàm à d ủ rũ túi đầu c ô nổ hàm à d trong mắt giật mình không tự c h ủ hai tay che cái mông quét gặp tiểu ngọc thọ quét tới ánh mắt tôn tiểu thánh lập tức che miệng ba quay đầu nhìn về bên trên tôn phong hỏi ba ba cái này ngây ngốc tiểu hải tử là ai a tôn phong lắc lắc đầu nhẹ nói nói đây là ngươi nạ rủ tổ ca ca tân thu tiểu đệ c ô nổ hàm à d c ô nổ hàm à d thật cổ quái tên tôn tiểu thánh một tiếng nói thầm lập tức đi tới người gọi c ô nộ hạ m à ra ta là tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh đưa tay phải ra một mặt hưng phấn nhìn qua hắn người thật là tôn tiểu thánh c ô nộ hạ m à mang theo vẻ sợ hãi quét mắt bên cạnh tiểu ngọc thỏ vớt vớt đầu nghi ngờ nhìn qua tôn tiểu thánh kỳ thật trong lòng đã tin tưởng trước mắt tiểu h ả i tử cũng là tôn tiểu thánh dù sao vừa mới cái kia nhân thuật nạ dù tổ nói qua cũng liền truyền hắn còn có tôn tiểu thánh đúng a nạ dù tổ ca ca hiện tại thế nào tôn tiểu thánh trong mắt hiếu kỳ lần trước nghe cái kia l ệ n h lùng tiểu tử nói qua nạ dù tổ ca ca có thể tên kia căn bản cũng không biết cái gì ừ nạ dù tổ ca ca vừa mới tốt nghiệp hiện tại đã là hạ nhẫn giống như đi tu luyện c ô n ộ hạ m ạ r u ú t rút u còn có chút đau gương mặt nghĩ nghĩ nói ra À, vậy hắn có hay không nói lên ta à tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ tuy nhiên không biết hạ nhẫn là thứ độ gì có thể cần phải là một chuyện tốt hắn nói ngươi thân cao trí thức quyền đầu so đầu còn lớn hơn nói cổ nộ hamas một mặt buồn bực nhìn lấy so hắn còn nhỏ tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh chương hai trăm mười bảy an an an nhìn lấy trong nháy mắt thì trâu đầu ghé thai tôn tiểu thánh cổ nộ h ạ m a s hai người tôn phong hơi hơi lắc đầu tiếp lấy nhìn hệ thống trang địa tiếp nạ dù t ổ h ủy thác hiện tại danh tiếng còn có hơn một n g h n năm trăm có nhiệm vụ hẳn là cũng có thể tiếp không ít kỳ quái thế mà không có nhiệm vụ kéo một phát đến cùng tôn phong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 mặt mang đau lòng nhìn lấy c ô nộ hạ mà d hiện tại sớm đã là mùa đông bên ngoài đã rất ít có thể mua được cả dẹ mèn hắn tồn kho cũng không nhiều đây chính là cả dẹ mèn nhìn lấy tôn tiểu thánh vật trong tay c ô nộ hạ mà d trong mắt ngạc nhiên nhận lấy nhẹ nhàng một liếm hoa、wow. thật rất tốt ăn a c ô nộ hạ mà d mắt trong mừng rỡ lập tức lại thêm một miệng tôn tiểu thánh hai mắt co rụt lại lập tức đem tủ lạnh đóng lại bây giờ thời tiết lạnh đã không có bao nhiêu người muốn tiết kiệm lấy ăn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 mấy a u tới đây c p tiểu ngọc thỏ tỷ tỷ ngọc chân. bóc xoa Á m ấ ngày nay ở chung cô nộ hạ mà bây giờ đối tôn tiểu thánh thế nhưng là bội phục c h i cực không chỉ có hiểu được rất nhiều mà lại dẫn hắn ăn thật nhiều ăn ngon đều là hắn trước kia nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật chủ yếu hơn chính là nạ dù tô đại ca dạy hắn sắc dù c h i thuật tôn tiểu thánh thi triển so với hắn còn tốt tôn tiểu thánh cái kia phương phương chính chính nữ nhân béo hình thể hoàn toàn miểu sát hắn nữ nhân mập hai người một cái đấm vai bảng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 mặc dù chỉ là đơn giản hoa quả luyện thành tiểu đầu đầu có thể ra từ nhỏ ngọc thỏ c h i thủ tự nhiên vô cùng vật có thể so sánh chương hai trăm m ư ơ i tám đông dược buổi đầu giá còn có sau cùng hai ngày nhìn qua nơi xa chơi đùa tôn tiểu thánh ba người tôn phong trong mắt nồng đầm vẻ chờ mong có đa trọng ảnh phân thân chi thuật về sau hán liền có thể một thân dùng nhiều một cái phân thân tinh luyện trả cơ dạ một cái phân thân luyện võ thuật một cái phân thân tu hành phương pháp hô hấp thổ nạp tiếp tục tu hành như vậy tốc độ tu luyện của hắn chính là lúc đầu gấp ba hơn nữa còn chỉ là một cái p h â n thân hiệu quả muốn là rất nhiều phần thân đồng thời tu luyện tốc độ kia đem sẽ nhanh hơn nghĩ đến loại tình cảnh kia tôn phong liền không nhịn được trong lòng kích động đinh linh linh ngay tại tôn phong ý dâm c h i cực đ ỗ n g nhiên bên trên chuông điện thoại di động vang lên tôn phong cầm đi tới nhìn một chút điện báo biểu hiện lại là trần lão uy trần lão làm sao có thời gian gọi điện thoại tới tôn phong nhận điện thoại nhẹ nói nói tôn huynh đệ xế chiều hôm nay khu vực thành thị có cái liên quan tới bên trong dược tài buổi đấu giá ngươi có muốn hay không đến xem đối diện truyền đến trần lão thanh âm cung kính đông dược buổi đấu giá tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua một tia kinh ngạc đến là lần đầu tiên nghe nói thế mà đông dược cũng có buổi đấu giá đúng nghe nói là phương bắc một cái đại dược tài thương có không ít chân quý dược tài trần lão nhẹ nói nói trong giọng nói lại là mang theo một tia chờ mong h ắ người vừa tiếp vào tiếp tin tức này thời điểm, trước tiên điểm, liền này n h Phong, ĩ đến Tôn t sao dù lúc r ớ c mực có dược Tôn một thu thập dược tài. Phong ý ý đem địa chỉ phát cho ta ta buổi chiều đi qua nhìn xem gặp tôn phong đáp ứng lập tức trần lao sắc mặt hoan hỉ cúc điện thoại về sau tôn phong trong lòng cũng là chờ mong tuy nhiên tiểu ngọc thọ còn có một đoạn thời gian mới rời khỏi có cơ thể tự nhiên đến thử nhiên hội này, nhiều hơn đến này, luyện chút đan dược. dược cầu, có chút năm đông dược còn có Mặt năm tìm thời thể tới. pháp đại địa đông loại u y ệ n đan l này đồ vật trong truyền thuyết sợ là đã sớm tuyệt tích ăn cơm chưa xong về sau bàn giao tôn tiểu thánh mấy người hảo hảo ở tại nhà tôn phong một người thì ra cửa dựa theo trần lao cho địa chỉ tôn phong lái xe hướng dẫn đi qua vừa mới đến xa xa ba đạo nhân ảnh thì đứng chờ ở cửa tôn huynh đệ bên này tôn phong vừa xuống xe trần lao thật hưng phấn Phong đi tới. giới Lao. nhàng huynh chỉ o ngươi, ngươi cũng không cần, tôn nữ Trần Tiến kinh đông nghiệp, vận dụng, mang nàng biết đây đây đại đến Y. y đây. là là ta tốt chút tác của dược học có thì Trần vừa chỉ bên trên hai người đối với tôn phong nói ra đối mặt trần lão trần y y sắc mặt phiền muộn lại cũng không có phản bác trần hành chi tôn phong gặp qua mấy lần đến là bên trên nữ tử để trong mắt của hắn kinh ngạc mặc dù nói đông y chính là hoa hạ quốc túy càng là tiền nhân lưu lại tinh hoa nhưng là nói thật hiện tại học trung y thật vô cùng thiếu đại thành thị bệnh viện cơ bản đều là tây y làm chủ coi như rất nhiều đông tây y bệnh viện cũng là tây y không chưa khỏi bệnh mới ném đến đông y đi ngược lại một số tiểu thôn tiểu trấn ngược lại có chút cũ đông y yể tại tôn phong m u ố n đến học đông y dược cũng đều là đeo kính một bộ đông học sinh bộ dáng dù sao suy nghĩ một chút những cái kia lấy ngàn mà tính dược tài tên Cũng không phải là bọn ì nhìn n thường người có thể tiếp nhận. Có thể nữ tử trước mắt, thanh quang tịnh lệ, đuôi ngựa biện, hoàn toàn không có loại kia cảm giác. Chuyện của tôi lốt nét. Người、tốt. Tôn Phong Người Chân cũng Tôn Phong. h thể thể hỏi. hai tiếp tử trước mắt, tết tóc tôi lốt tốt. mặt trao tốt. mắt tò cười, cười, giác. đuôi loại kia có Có có cảm của sắc mỉm mỉm mò lệ, là b y y họ tới này đã có một hồi thời gian có thể căn bản cũng không có đi vào lại là chờ ở tại đây một cái cùng với nàng loại này niên kỷ thanh niên nghiêm cần ra giáo cũng không có đ ố i tôn phong biểu hiện ra một tia bất mãn chào hỏi một tiếng thì đi theo trần lao đằng sau ngược lại là bên cạnh trần hành chi mặt có không vui chỉ là không có nói ra đã tới chúng ta thì đi vào nhanh một chút đi trần lao cười ha ha cấp bên trên bồi bàn đưa thiết mời mấy người cất bước hướng về bên trong đi đến theo trần lao trong lúc nói chuyện với nhau tôn phong cũng coi là hiểu rõ một chút buổi đấu giá sự tình cái này đông dược buổi đấu giá chỉ nhằm vào kim lăng thượng tầng p h ạ m vi nghe được đều là kim lăng có danh tiếng đại nhân vật một số danh quý đông dược không chỉ có chữa bệnh càng là có bổ dưỡng chi dụng mỗi người đều sợ tử kẻ có tiền tự nhiên càng sợ chết hơn đối với những thứ này chân quý đông dược hiện tại không dùng cũng có thể cất giữ tổng có dùng đến thời điểm một cái không lớn không nhỏ đại sảnh trung gian dựng thẳng từng khối pha lê từng cột bên trong có không ít đông dược giới thiệu giờ phút này trong đại sảnh đã đứng không ít người buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu cả đám đều đứng tại tường phát triển trước an tĩnh nhìn lấy cho dù có người nói chuyện với nhau cũng là nhẹ g i ọ n g thì thầm trong đại sảnh thỉnh thoảng có bồi bàn bưng nước trà đi qua hết thảy đều lộ ra rất tiến tĩnh quét gặp đi tới trần lão một hàng đều là trong mắt giật mình trước tiên thì nhìn về phía bên trong tôn phong thân là kim lăng tiếng tăm lừng lấy trần thị tập đoàn tự nhiên đại bộ phận đều quen biết lúc trước lúc tiến vào thì trông thấy trần lão các loại ở bên ngoài không nghĩ tới để đường đường trần thị tập đoàn người cầm lái chờ đợi lại là một người thanh niên bất quá mỗi người thân phận gây ra chỉ là xa xa đối với trần lão cười một tiếng thì yên tĩnh nhìn lấy trên vách tường giới thiệu cũng không có giống tôn phong trong tưởng tượng như thế nguyên một đám tiến lên kết giao chắp đ ố i trần lão cũng là khẽ gật đầu tính đứng yên ở tôn phong bên cạnh tựa hồ hết thảy đều đã hắn làm chủ đối với một số danh quý dự tài tôn phong vẫn là biết được một số giống nhân sâm đông trùng hạ thảo hà thủ ô v v đại sảnh tường phát triển phía trên cũng liền đại khái giới thiệu cùng hình ảnh đến là bên trên trần y y thao thao bất tuyệt theo sinh sản chỗ kiểu dáng t r ù n g loại nam giảng đạo lý rõ ràng tôn phong bắt quỷ vẫn còn đối với những thứ này cũng liền hiểu cái đại khái nhất thời nghe được say x ư ơ n g ngon lành bất quá tôn phong biết được chỉ cần năm càng lâu dược tài bên trong lẩn chứa linh khí tự nhiên càng nhiều hắn mua những dược liệu này chính là vì luyện đan quản ngươi dược liệu gì năm càng lâu càng tốt là được rồi thời gian chậm rãi trôi qua sau đó cũng không ngừng có người tiến đến bất quá đại bộ phận đều là chút láo giả trung nhiên nhân cũng tương đối ít ngẫu nhiên mấy người trẻ tuổi tựa hồ cũng chỉ là theo trưởng bồi tới mở mang hiểu biết còn thật như trần lao nói tới một dạng đều là một số kim lăng nhân vật nổi danh thậm chí bên trong không ít nhân vật tôn phong đều tại truyền hình trên tạp chí g ặ p qua bất quá giờ phút này hắn đương nhiên không có sự kích động kia c h i tình chỉ là bình tĩnh nghe trần ý y g i ả n g giải tại yên tĩnh trong khi chờ đợi buổi đấu giá rốt cục bắt đầu vượt quá tôn phong dự kiến buổi đấu giá thế mà không phải trong đại sảnh cử hành mà là tại bên trên cửa nhỏ về sau bốn người chậm rãi đi vào một cái so lúc trước đại sảnh lớn hơn nhiều hình nửa vòng tròn gián phòng một cái bàn đấu giá phía dưới đều là nguyên một đám phong cách cổ xưa cái b à n trước mặt trên mặt b à n càng là bày đầy hoa quả cả phòng nhìn qua cổ kính chương 219, bán cho ta trên đài lão giả không nói nhảm trực tiếp bắt đầu hiện tại bắt đầu đấu giá lần này buổi đấu giá kiện thứ nhất dược tài chúc mừng vị tiên sinh này thu hoạch được cái này gốc trăm năm hà thủ ô những dược liệu này tôn phong có thể nói là tình thế bắt buộc tất cả đều bị hắn lấy mấy lần giá thị trường vỗ xuống bên cạnh trần lao sắc mặt như thường bên trên trần hành chi trần ý y hai người đã hoàn toàn sợ ngây người người khác tới đều là có mục đích đi đập đồ vật g i a hỏa này căn bản cũng không đem tiền làm tiền chỉ cần là dược tài tất cả đều lớn chung quanh ngồi ngay ngắn người cũng là cái chú mục mà đến tựa hồ cái này buổi đấu giá chính là vì hắn cử hành đồng dạng quét mắt dưới đài đoàn tọa tôn phong lão giả trong lòng hoan hỉ hắn chủ trì qua không ít buổi đấu giá có thể lần đầu gặp phải phong khoáng như vậy người trẻ tuổi vừa xa khỏi giá thị trường bán đi hắn nhưng là có không ít thu nhập nghĩ đến sau cùng một kiện dược tài lão giả trong mắt lóe lên vẻ mong đợi lớn tiếng nói hiện đang đấu giá lần này buổi đấu giá sau cùng một kiện d ư tài gặp dưới đài tất cả mọi người bị hấp dẫn mà thôi lão giả nói tiếp một k h ỏ ả ba trăm năm hoang dại nhân sâm t không chỉ có chung quanh h i ể u công việc người cũng là tôn phong cũng là một mặt kinh ngạc không hổ là sau cùng ra sân áp t r ụ c chi vật bây giờ thế đạo này nhân sâm cơ bản đều là nhân công trồng trọt bồi dưỡng hoang dại nhân sâm sao mà thưa thớt càng đừng đề cập ba trăm năm lâu bởi vì kinh lịch thời gian dài không tiết chế đạo đới hoang dại nhân sâm có thể nói đã là gần như tuyệt tích bây giờ thế mà xuất hiện một k h ỏ ả ba trăm năm hoang dại nhân sâm cái này hoàn toàn cũng là không thành phố vô giá b ự c này dự tài hoàn toàn có thể đặt ở cả nước thậm chí á châu địa khu buổi đấu giá phía trên đánh ra đi tuyệt đối là giá trên trời ngay bên cạnh trần Y Y thao thao bất tuyệt giới thiệu tôn phong trong lòng rất là bội phục trên cơ bản mỗi cái dự tài nàng đều có thể nói kỹ càng cùng cực coi là thật như một bản trung thảo dược sách giáo khoa tà ra năm triệu chính tại mọi người trấn kinh cùng cực một đạo thanh n â m run dày vang lên hoang dại nhân sâm dược tính dinh dưỡng giá trị căn bản là không có cách đoán chừng h ú n g chi là ba trăm năm trên đài lão giả đưa tay đè ép áp mang theo tiếc nối nói có một chút ta cần nói rõ viên này nhân xâm tại chuyển vận quá trình bên trong hôm nay không lắm b ẻ gãy khả năng dược tính sẽ có yếu bớt a mọi người dưới đài sắc mặt kinh ngạc trong mắt nồng đậm vẻ thất vọng cái này giá trị tối thiểu m u ố n ngã hơn phân nửa cũng không biết người nào lấy a sơ ý lần này có thể tổn thất không ít mọi người đều biết Chúng trên a tiệm thuốc tổ thời tính t bổi giá bởi bởi lâm sâm định chức, nhân nhân, đấu đều nguyên cũng căn dược lắng là lần là lo này này kỳ vì vì ô i mới tới giá. qua, đấu cầm cố ý t r đài lão giả nói tiếp trong lòng mọi người nhất thời một cỗ sáng tỏ c h i sắc khó trách như thế chân quý nhân sâm thế mà tại kim lăng cái này không tính lớn buổi đấu giá phía trên xuất r a sợ là dược liệu này thường cũng là có chút bất đắc dĩ bẻ gãy tất nhiên muốn cực nhanh sử dụng dần dần khẳng định không lớn bằng lúc trước Năm năm tuy r trăm ă năm m Mặc dù là bẻ nhân sầm, mà dù sao có mỗi ngàn. nhân nhiên không gãy là có dù dù bẻ ba hạ, h sao tự t i ế thụ Tôn trong t chúng. Phong h cũng cảm lòng là ấ đ á nhiên g tiếc, bất quá n ề u năm như vậy phần, ẩn trong đó linh n chứa khí h vậy tất đó i không í trong Mà lại mới hôm lại linh hy khí không nay vọng gãy, bẻ có t ô i nhiều. triệu. nhiên qua quá Sáu Tuy t r lòng mọi người thất vọng có thể đánh ra giá, giá cả lại vẫn là đang không ngừng tăng lên mới một hồi thời gian đã đã tăng tới chín triệu cách m ộ ư ơ i triệu cũng bất quá kém chút điểm giờ phút này trong sảnh kêu giá người đã không có mấy cái dù sao trừ phi lập tức cần dùng gấp không phải vậy mua về dược tính chỉ là không khô mất chín năm trăm n g à n tôn phong quét mắt nơi xa hai người trực tiếp đem thẻ bài dơ lên tăng thêm hắn bây giờ trong đại sảnh cũng chỉ có ba người tại đấu giá mỗi lần tăng giá năm trăm n g à n lại hô đi xuống cũng là m ộ ư ơ i triệu liền xem như đang ngồi giá trị con người không tệ có thể cầm ra nhiều tiền như vậy đến mua một cái gây mất nhân sâm cũng không có cần hoặc không nhiều người nguyện ý. Trừ phi thật cần dùng gấp, phi thật ý. Trừ là một người người mười ộ t số n g triệu đối với một cái ba trăm năm hoang dại nhân sâm mà nói không sai biệt lắm cũng là giá thị trường có thể bẻ gãy về sau còn có thể đập tới cái giá này liền có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn liếc mắt xa xa nữ tử tôn phong nhẹ nhàng giơ lên thẻ bài một nghìn năm mươi vạn vị tiên sinh này ra giá một nghìn năm mươi vạn còn có hay không cao hơn lão giả thanh âm đều đang run rẩy có chiến đấu giá cả mới có thể càng cao đấu giá hiện trường hắn thích nhất cũng là loại tình huống này ba người bên trong lão giả đã không có đang nói chuyện nơi xa nữ tử do dự một chút vẫn là giơ lên thẻ bài tôn phong thoáng sững sờ trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc nữ tử kia cùng niên kỷ của hắn không kém nhiều vẫn là l ẻ loi một mình đến đây thế mà cũng có như thế giá trị con người không gì hơn cái này năm nhân sâm tôn phong tự nhiên tình thế bắt buộc hai người tựa hồ cũng lo lắng thời gian quá lâu nhân sâm dược tính hội trôi qua tiêu giá căn bản cũng không có do dự trong nháy mắt giữa sân thì biến thành tôn phong cùng nữ tử kia chiến đấu một hồi thời gian đã đến mười lăm triệu cái này không chỉ có trên đài đấu giá sư cũng là mọi người đang ngồi người đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh một cái nhân sâm đập tới như thế giá cả đã có thể nói được có sắc nói thể trên trời. Tôn phong thần Phong giá là bên ì n tĩnh, nữ hiện n h h tử mặt xa xa nữ tử kia i đã mặt có gấp, không nghĩ tới gặp tới đ ư ợ cạnh Tôn phong quái thai thì tiền tiền không Phong này, căn bản tiền tiền nhịn. Bên quái làm c đem trần hành chi đã nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy tôn phong tốn tiền nhiều như vậy mua một cái nhân sâm thật sự là lệnh hắn không hiểu hữu tiền cũng không phải như vậy hoa tới mua một cái gây mất nhân sâm còn không bằng bao mấy cái người mẫu trẻ trần y ít tự nhiên cũng là trong lòng hiếu kỳ đương nhiên cũng không phải là kinh ngạc hắn vì sao như thế nhiều tiền mà chính là tôn phong dùng những dược liệu này làm gì sau cùng không hề nghi ngờ tôn phong lấy một sáu mươi vạn mua căn này nhân sâm cái này buổi đấu giá thật vì một mình hắn cử hành tất cả dược liệu tất cả đều bị hắn lấy khoa trương giá cả đập đi đặc biệt là người cuối cùng tham thì một buổi đấu giá mà thôi bỏ ra hắn hơn hai mươi triệu ndt đương nhiên chủ yếu vẫn là sau cùng cái kia áp c h ụ c nhân sâm lúc trước mấy thứ đ ủ tất h không đến 10 triệu số lượng. Muốn không phải ê lên m Muốn lượng. lúc trước trần lão đến còn đến trần trước c triệu số p ô n phong cả á quá cái i kia thẻ ngân hàng, hắn sợ là không có nhiều tiền như vậy. Bất quá nhìn đến trước mắt bưng tới mười mấy dược tài, đặc biệt là cái kia vui không thẻ Bất trước mắt mất nhân xâm, tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng. Tất hàng, hắn như nhìn nhân phong vẻ ngân đến bưng bàn nồng mừng. gãy sâm, là là sợ có dược đặc vậy. đậm mấy mọi thứ đóng gói tốt về sau thừa dịp mọi người không chú ý tôn phong đem nhân sâm trực tiếp thu nhập hệ thống bao k h ỏ a bên trong đặt ở trong hệ thống linh khí thế nhưng là sẽ không trôi qua thả bao lâu cũng không có vấn đề gì muốn không phải lo lắng kinh hãi thế tục hắn đều muốn đem tất cả d ữ liệu tất cả đều thu tại hệ thống bao khỏa bên trong đối mặt chung quanh hiếu kỳ muốn tới nói chuyện với nhau mọi người tôn phong cũng không để ý tới quay người dậm chân hướng về bên ngoài đi đến thời gian còn thật qua rất nhanh trước mắt một cái buổi chiều liền đi qua nhìn qua bên ngoài ngầm hạ chân trời tôn phong một mặt kinh ngạc cái kêu nhân sâm có thể bán qua ta sao đi ra cửa lớn tôn phong cũng là bị một bóng người ngăn trở chương hai trăm hai mươi chị không được tôn phong chú mục mà đi chính là lúc trước t r ê n đấu g i á hội cùng hắn tranh giành đập người tham nữ tử một thân màu trắng váy đầm tướng mạo thanh thuần bất quá sắc mặt lại là có chút trắng xám giờ phút này chính nhu nhu nhìn qua tôn phong không có ý tứ cái này khỏa nhân sâm ta có trọng dụng không bán tôn phong không chút suy nghĩ thì cự tuyệt cái này khỏa nhân sâm tuyệt đối có thể luyện chế ra không tệ đan dược tôn phong chỗ nào bỏ được bán đi cho ta thời gian một tiếng ta ra gấp đôi giá tiền mua ngươi cái này khỏa nhân sâm nữ tử đứng tại trước mặt vẫn chưa đi lại hai mắt chăm chú nhìn qua tôn phong gấp đôi vậy coi như là hơn ba mươi triệu tôn phong không khỏi quan sát tỉ mỉ nữ tử vẫn là hơi lắc đầu bên trên trần hành chi đã sợ ngây người chuyển tay kiếm hơn một ư ơ i triệu tiểu tử ngốc này thế mà cự tuyệt giờ phút này trần y y y cũng là một mặt t r ấ n kinh hơn một ư ơ i triệu cũng không phải số lượng nhỏ chỉ có bên trên trần lão y ê n tĩnh đứng đấy đúng như trong lòng của hắn phỏng đoán có thể luyện chế cái kia thần kỳ tiểu dực ư hoàn đừng nói mấy chục triệu liền xem như mấy trăm triệu sợ đều sẽ có vô số người điên cuồng tranh đoạt vẹn vẹn một hạt đan dược liền để hắn bước vào một thế giới khác vậy liền là bảo vật vô giá chuyến đi tất nhiên tại võ đạo giới gây nên một mảnh hiên nhiên đại sườn núi người bệnh này nhân s â m trị không hết mang theo kinh ngạc quét mắt phía trước nữ tử tôn phong rậm chân nghiêng người đi tới mới được nhiều như thế dự tài tôn phong sớm liền không nhịn được trở về xin hỏi tiểu ngọc thỏ nhìn xem tham nộ có thể luyện ra mấy cái viên thuốc đâu còn có thời gian nghe nữ tử trước mắt nói nhảm cùng ở một bên kinh ngạc trần hành chi trần ý y hai người lại là có chút mê hoặc thanh niên trước mắt chẳng lẽ còn hiểu y không thành mở miệng liền nói người có bệnh tuy nhiên nữ tử này xem ra sắc mặt là có chút t r ắ n g sám có bệnh cũng không cần trực tiếp như vậy à. gặp hai người muốn muốn lên tiếng trần lao phất tay ra hiệu ngăn chở hai người trong mắt nồng đậm cảnh cáo chi ý ra ra t ố t các ngươi hai cái đi về trước đi trần lao quét mắt bên trên trần hành chi hơi có không vui nói ra trần y y còn tốt trần hành chi lời nói và việc làm sớm đã bị hắn để ở trong mắt đi qua lần trước sự kiện về sau trần lao phát hiện đứa con trai này vẫn là không có một chút tiến bộ nhưng trong lòng thì âm thầm làm cái quyết định không phải vậy thật vất vả cùng tôn phong kéo lên quan hệ liền bị g i a hỏa này cấp làm không có nhà ta là làm dược tài ta có thể cầm còn lại dược tài đổi với ngươi muốn bao nhiêu đều có thể nữ tử đuổi theo sắc mặt khó coi nhìn qua tôn phong nàng là thân thể mạnh mai có thể bị người như thế trực diện sảng khoái mà nói thả người nào trong lòng đều tức giận thế nhưng gốc nhân sâm nàng thật vô cùng cần tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc n g a n năm hả thủ ô có sao thiên sơn tuyết liên cũng có thể có thể tôn phong môi nói một câu nữ tử sắc mặt thì khó coi một phần có những vật này còn cần ngươi cái này gốc nhân sâm không có những cái kia tầm thường dự tài tôn phong tự nhiên là không thế nào hiếm có dù sao phí chút thời gian đều có thể lấy tới ba trăm năm hoang dại nhân sâm tuyệt đối là chân quý c h i vật nhìn qua nữ tử trong mắt quật cường c h i sắc tôn phong do dự một chút tay phải lật ra một mặt kiếng bắt quái tay trái nâng đặt ở nữ tử trước mặt quét gặp tôn phong ra hiệu ánh mắt nữ tử hơi hơi c ú i đầu nhìn lại tóc dài nhẹ nhàng ghim lên tròn căng mắt to mềm mại mũi nhỏ nhắn miệng có thể trên mặt da thịt lại có vẻ trắng xám trên môi cũng không có huyết xác cả người tràn đầy mảnh mai cảm giác nhịn không được khiến người ta thương yêu lập tức chỉ thấy tôn phong đưa tay phải ra không c h u n g nhẹ nhàng v ạ c h một cái tiếp lấy điểm tại kiếng bát quái phía trên một tia sáng loay qua nữ tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến lập tức trái xem phải xem tôn phong xoay tay phải lại kiếng bát quái thì bị thu vào ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nữ tử sắc mặt hoảng sợ kinh hãi nhìn qua tôn phong bên cạnh vừa muốn ly khai trần hành chi hai người gặp tôn phong biến ảo thuật một hưởng dạng biến ra một vật sau cùng nữ tử kia càng là sắc mặt đại biến trong lòng đều là không hiểu nhưng tại trần lao nghiêm túc dưới ánh mắt hai người đành phải lòng tràn đầy nghi ngờ rời đi nhà ngươi người cần phải có nhiều thể tư không tốt đúng không loại bệnh này c h ị không hết trên dưới đánh giá mắt nữ tử tôn phong khẽ lắc đầu nhẹ nói nói nhân sâm chính là bách thảo c h i vương tác dụng lớn nhất cũng là đại bổ nguyên khí kéo dài tính mạng chi dụng nữ tử trước mắt như vậy cuối c u ồ n g hiển nhiên trong nhà có người sắp chết nhưng từ nữ tử trước mắt tình huống đến xem coi như cầm lại nhân sâm sợ cũng không có tác dụng gì nữ tử không có trả lời tựa hồ còn đắm chìm trong vừa mới ảnh trong gương bên trong thần s ắ c kinh hãi tôn huynh đệ vừa mới khuyển tử nhiều có đắc tội hy vọng không cần để ở trong lòng liếc mắt bên cạnh ngây người nữ tử trần lao đ u ổ i theo xin lỗi vừa nói nói tôn phong mỉm cười cũng không nói lời nào cảm giác của hắn bây giờ đã xa mạnh hơn xa thường nhân trần hành chi thần s ắ c tự nhiên sớm nhìn ở trong mắt đối với loại này người chỉ cần không chọc tới hắn tôn phong cũng không có rảnh rỗi để ý tới tôn huynh đệ yên tâm về sau hắn đi không ra khỏi nhà một bước trần lao mang theo sợ h a i nói cái này là chuyện nhỏ lần này cần không phải trần lão hao tâm tổn trí sao có thể có này thu hoạch tôn phong bỏ qua một bên đề tài tiếng hoan hô nói ra những dược liệu này rõ ràng so hai lần trước trần lão mang theo tốt hơn rất nhiều gặp tôn phong không có x o a n suýt trần lao trong lòng vui vẻ biết được tôn phong không lại tính toán không có việc gì vậy ta liền đi về trước vốn còn muốn gọi tôn phong cùng một chỗ ăn một bữa cơm có thể thấy được sắc mặt hắn c u ố n g cuồng cùng, lại cũng không dám quấy dày tôn phong khẽ gật đầu mở ra bóc trở nhanh chóng đi chờ một chút gặp tôn phong thế mà trực tiếp đi ngây người xa xa nữ tử mới thanh t ỉ n h lại nhất thời l i ề n thanh hô to có thể tôn phong chỗ nào nghe được nàng thanh âm coi như nghe được cũng không nhất định hội dừng lại vị này lao ra ra ngươi cũng đã biết vừa mới người kia ở chỗ nào nhìn qua đã biến mất xe hơi đèn sau nữ tử bắt lấy một bên láo giả gấp giọng hỏi cái này trần lao nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn tuy nhiên không biết vừa mới hai người nói chuyện với nhau cái gì có thể tôn phong nơi ở tự nhiên không thể tùy tiện để lộ ra đi cô nương thật sự là xin lỗi nữ tử trước mắt hắn cũng không biết được tăng thêm vừa mới trần hành chi sự tình trần lao thế nhưng là không dám nói lung tung đối với nữ tử đáp lại một tiếng ngày náy dẫm chân hướng về nơi xa đi đến cha Ta điều tra, tiểu tử một thường, tiễn biệt thự, lại như thế điều đáng người giá ngươi lại lại cung này cũng bình như là làm gì không í n Trần Lao vừa mới lên xe, Trần hành chi thì một mặt tức tra t lên Hành giận nói. Ngươi Lao vừa mới Chi điều xe, huynh Trần đệ. mặt Lao sắc i ậ m ì n hề nhất tràn kinh Không thời hãi chi h mặt mũi đầy sắc. Ba. Không hề nghĩ ngợi trở tay cũng là một cái tắt tới phốc phốc bây giờ trần lão cũng không so lúc trước một bàn tay đi xuống ngồi ở bên cạnh trần hành chi cả người đều ngồi phịch ở trên ghế ngồi càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài cha người g i a g i a trần hành chi hoàn toàn n ộ n g đối lên trần lao cái kia ánh mắt giết người nhưng cũng không dám lại thốt một tiếng bên trên trần y y cũng là một mặt kinh hãi từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nhìn thấy g i a g i a nổi giận lớn như vậy quét gặp bên cạnh trần hành chi thân sắc trần lao trong lòng thở dài không khỏi vì vừa mới quyết định cảm thấy may mắn chương hai trăm hai mươi mốt tôn tiểu thánh huyết mạch rất tỉnh nóng đội cháy hỏa trở về tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh ba người ngồi s ồ m trong đại sảnh vây vào giữa trên bàn trà đã bày đầy thực vật nguyên một đám ăn mặt mũi tràn đầy n g â y i mất liền nói tôn tiểu thánh hôm nay tại sao không có gửi tin tức nguyên lai、like、ở nhà ăn sảng khoái ai nha ba ba trở về ôm lấy cua nước gặm tôn tiểu thánh trước tiên thì trông thấy cửa đi tới tôn p h ò n g không khỏi trong mắt giật mình lập tức tay bên trong đồ vật phóng một cái liền muốn giấu đi về sau những thứ này phát hỏa đồ vật ăn ít một chút đối thân thể không tốt nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mỡ đông ba người tôn phong khẽ lắc đầu biết ba ba ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi chúng ta điểm rất nhiều có nướng tôm hùm nướng c à tím nướng n ấ m gặp tôn phong không có nói hắn tôn tiểu thánh cười hắc hắc lập tức chỉ chỉ nơi này chỉ chỉ chỗ đó mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói chưa dứt lời nói chuyện tôn phong cái bụng còn thật có điểm nói bụng lại nói rất lâu cũng không có ăn đồ nướng lập tức ngồi xuống mấy người ăn say sưa ngon lành sau khi ăn xong thôn phong đem tiểu ngọc thỏ gọi đi qua tiểu ngọc thỏ ngươi nhìn cái này dược tài có thể luyện bao nhiêu đ a n dược nhẹ nhàng n h ó n g một cái đặt ở trong hệ thống cây kia nhân sâm xuất hiện tại trong tay tôn phong thần sắc trang trọng a quét mắt trong hộp bẻ gãy nhân sâm tiểu ngọc thỏ tay nhỏ một cầm trực tiếp tóm lấy gặp tiểu ngọc thỏ như thế thô lỗ động tác tôn phong thần sắc khẩn trương còn thật sợ nàng lại cấp bẻ gãy bất quá từ nhỏ ngọc thỏ phản ứng đến xem cái này khỏa nhân sâm cũng không kém chờ lấy tiểu ngọc t h ỏ phát biểu tôn phong chỉ thấy nàng cầm lấy nhân sâm vậy mà trực tiếp nhét vào trong miệng tôn phong thần sắc ngẩn ngơ gia hỏa này sẽ không nhìn lấy năm tốt trực tiếp sinh ăn đi ừng mùi vị không tệ miễn cưỡng có thể tại tôn phong đau lòng trong ánh mắt tiểu ngọc t h ỏ cắn hai cái mang theo hài lòng nói làm cho tiểu ngọc t h ỏ sưng là có thể hiển nhiên cái này khỏa nhân sâm là thật sự không tệ tôn phong trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ thoáng nhìn một bên tôn tiểu thánh dò tới đầu tôn phong lập tức đem nhân sâm thu vào k h ắ c đến lúc đó đan dược còn không có luyện liền trực tiếp bị bọn họ cấp ăn sống lập tức đem còn lại mấy cái dược tài từng cái đem ra quả nhiên ẩn chứa trong đó linh khí xa mạnh hơn xa trước mấy lần trước mấy ngày nay một mực ăn uống thả cửa đối mặt tôn phong yêu cầu tiểu ngọc t h ỏ tự nhiên là sảng khoái đáp ứng tại c ô nổ hạ mà ránh mắt khiếp sợ bên trong đem hắn đánh thảm hề hề tiểu ngọc t h ỏ thế mà biến thành một cái đại bạch t h ỏ một cái lơ lửng giữa không trung đại con thọ trong tay cầm cây gậy tiểu ngọc thỏ nàng nàng cả kinh hắn dội ra tay nhỏ một mặt kinh ngạc chỉ không trung tình cảnh trước mắt hoàn toàn thì phá vỡ trong lòng của hắn nhận biết người làm sao có thể biến thành con thỏ có thể lời còn chưa nói hết liền bị tôn tiểu thánh cấp che miệng vẫn là lúc trước quen thuộc tình cảnh tiểu ngọc thỏ trong tay đảo dược ngọc sử quái ánh trăng nhàn nhạt bao phủ bất quá thời gian rõ ràng so với lần trước lớn lên không ít nhìn qua không chung quay tròn chuyển năm viên thuốc tôn phong trên mặt không ức chế được hoan hỉ lúc trước bất quá một hai khoả lần này thế mà trực tiếp xuất hiện năm viên quả nhiên vẫn là niên hạn lâu dược tài tốt năm viên thuốc trong suốt sáng long lanh đồng dạng là lớn chừng trái nhãn toàn thân tản ra hào quang nhỏ yếu bên cạnh lôi kéo cổ nổ ha mà tôn tiểu thánh đã hung hăng tại nuốt nước miếng theo chung quanh quang hoa có vào không chung trắng như tuyết ngọc thỏ huyền hóa thành tiểu nữ h à i hình dạng nhìn trong tay năm viên thuốc mang theo vẻ hài lòng vừa muốn tiếp nhận tôn phong chỉ thấy tiểu ngọc thọ trực tiếp cầm lấy một quả nhét vào trong miệng ba nện ba nện đúng là một miệng nuốt xuống mùi vị không tệ linh khí cũng còn có thể trên mặt trở về chỗ một hồi tiểu ngọc thọ rất là hài lòng quả nhiên là tên quỷ tham ăn khó trách liền bàn đảo cũng muốn cắn một cái tôn phong trong mắt đau lòng nhẹ nhàng đem còn lại bốn quả nhận lấy lúc này mới chớp mắt thời gian thì thiếu một quả ba ba ta cũng muốn ăn vừa muốn thu hồi tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh nuốt ngụm nước nhìn lấy hắn bên trên cổ nổ h à mạ g i ậ đồng dạng trong mắt nóng bỏng hung hăng nuốt ngụm nước cái này thì có chút khó khăn tiểu ngọc thỏ đều ăn một khỏa cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia thật vất vả năm viên xem ra hiện tại thì tổn thất khá hơn chút cảm ơn ba ba gặp tôn phong sắc mặt trầm tư tôn tiểu thánh trực tiếp nhảy đi qua cầm lấy một cái thì nhét vào trong miệng ưng n g ụ c một tiếng không đợi tôn phong phản ứng thì nuốt xuống ai ai ai người coi như xong ăn một khỏa còn không đem ngươi cấp cho ăn bệ bụng gặp c ô nổ hạ maz cũng muốn đi lên cầm cũng là bị tiểu ngọc thỏ dùng ngọc sử đứng vững rụi ra tay cứng trên không trung c ô nổ hạ maz thần sắc xấu hổ đối với tiểu ngọc thỏ mà nói có thể lại không dám phản bác nhất thời làm bộ đáng thương đứng ở một bên vừa mới cái kia sạch sẽ bóng bẩy dáng vẻ còn có nhàn nhạt mùi thơm bay tới rõ ràng thì ăn rất ngon tốt cấp cái tiểu nhân cho ngươi quét gặp bên cạnh một mặt buồn b ự c cổ hạ maz tôn phong xuất ra lúc trước sơn đen mà hát tiểu hoàn g tử đưa cho hắn nhìn lấy trong lòng bàn tay cái kia cất mũi một dạng viên thịt suy nghĩ lại một chút lúc trước vận sáng long lánh lớn chừng trái nhãn đang ăn dược cô nộ hạ m d ừ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua tôn phong tôn phong đại ca tiểu tử này cũng quá là nhiều a không muốn cái kia hãy cầm về tới gặp cô nộ hạ maz thế mà một mặt ghét bỏ tôn phong phải dỗi tay ra làm bộ cầm lại đi nện nhìn tôn phong thần tình kia cũng biết bất phàm cô nô hạ mạt há miệng t h ì n u ố t ai nha ta cảm giác trong bụng thật nóng cô nô hạ mạt vừa mới nuốt vào chỉ nghe thấy bên trên tôn tiểu thánh hòa hòa kêu to lên lập tức tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn tiểu thánh mặt đỏ xích mà thôi miệng buốc lên bạch khí tiếp lấy một hồi thời gian tôn tiểu thánh thất khiếu bên trong c u ộ n cuộn khói trắng phun ra đứng tại bên trên mấy người rõ ràng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đánh tới chuyện gì xảy ra t ô n phong trong mắt kinh hãi lập tức nhìn phía một bên tiểu ngọc thỏ lúc trước ngăn cản cô nổ ha mà gian tiểu ngọc thỏ hiển nhiên là biết được ă n hậu quả không có việc gì có thể nhỏ thánh huyết mạch dắt tỉnh tiểu ngọc thỏ trầm tư một chút nhẹ nói nói huyết mạch dắt tỉnh tôn phong một tiếng kinh hô nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ hắn nhưng là có thể từng bước thu hoạch được tôn tiểu thánh năng lực tôn tiểu thánh huyết mạch dắt tỉnh đến lúc đó những năng lực kia hắn cũng có thể dần dần thu hoạch được hờ a a a chỉ thấy xa xa tôn tiểu thánh bỗng nhiên há mồm phun một cái một đạo hỏa diễm phun ra mà ra đứng tại thiên đài chi thượng tôn tiểu thánh tiếp lấy liền không có dừng lại há miệng phun lớn đặc biệt phun không c h u n g từng cái từng cái hỏa tuyến tôn phong ngây dại đây là hồ lô hoa vẫn là hồng hài nhi chẳng lẽ là di chuyển đến từ h ạ nhìn phía xa giường như thể nội vô tận hỏa diễm tôn tiểu thánh tôn phong nhỏ giọng l ầ m b ầ m nói chí ít tại trong ấn tượng của hắn tề thiên đại thánh tôn nộ không là không có dạng này phun lửa bên cạnh c ô n ổ hạ mạ trong lòng sợ hãi lúc trước nhìn tôn tiểu thánh bộ dáng còn tưởng rằng đang thi triển hỏa đ ộ n nhẫn thuật hiện tại xem xét rõ ràng cũng là thể nội hỏa nhiều chứa không nổi mới đến chỗ phun ai u ta cái bụng cũng thật là nóng cô nội hạ mạ đột nhiên che cái bụng lớn tiếng nói chương hai trăm hai mươi hai gục xuống song ta còn sẽ không hỏa đ ộ n a nhìn qua nơi xa há miệng phun lửa tôn tiểu thánh cô nội hạ mạ sắc mặt khẩn trương ôm lấy cái bụng gấp đến độ xoay quanh hắn cảm giác trong bụng càng ngày càng nóng nếu là thật chính là hỏa còn không phân ra khẳng định phải cấp thiêu chết rồi đều tự trách mình tham ăn cái kia tiểu hoàn g tử vị đạo đều không nếm đi ra phản ứng còn như thế lớn ngươi cũng cái bụng nóng quá t ô n phong sắc mặt kinh hãi một mặt kinh ngạc nhìn qua cổ nổ hàm à d làm sao nguyên một đám ăn đều có phản ứng hắn lúc trước ăn nhiều lắm là cũng là thể nội linh khí thanh thúy tươi tốt tính tọa hấp thu liền có thể a a quét gặp nơi xa tôn tiểu thánh tình cảnh cô nộ hạ mà nơi nào còn có tâm tình trả lời ôm lấy cái bụng hoa hoa kêu to dưng ơ dưng ơ t a m u ố n ă n t a m u ố n ă n gặp ăn có thể phun lửa lười nhác nằm sấp ở một bên tiểu hát khuyển nhưng là cao hứng gật gù đắc ý thì chạy tới tôn phong cũng không quay đầu lại một k h ỏ a sơn đen mà hát tiểu dược hoàn đã đánh qua a gặp không phải cái kia tôn tiểu thánh ăn có thể phun lửa đại đan thuốc tiểu hát khuyển trong mắt thất vọng nhưng vẫn là há miệng nuốt xuống đi nện hai cái mặt mũi tràn đầy thất vọng nằm rạp trên mặt đất ánh mắt cổ quái nhìn qua cổ nổ h à m a z sa sa tôn tiểu thánh còn tại hung hăng phút lửa bên trên cổ nổ h à m a z miệng lớn a lấy khí đến mức tiểu hắc khuyển lại là đánh g i ắ m đều không có ha ha ta có thể một mực phút lửa phun ra nửa ngày tôn tiểu thánh giờ phút này lại là cười ha ha n h ấ p cái đầu nơi này a a chỗ nào ha ha cổ nổ h à m a z ngươi không phải nó à, làm sao còn không có phản ứng gặp cổ nổ h à m a z hung hăng ôm lấy cái bụng tôn phong một mặt cổ quái nói ra người ta tôn tiểu thánh thế nhưng là tề thiên đại thánh tôn nộ g không nhi tử ngươi thì một đứa bé loài người còn có thể giác tỉnh cái gì hay sao không biết cảm giác trong bụng giống như có đoàn hỏa đang thiêu đốt mà lại càng q u á y càng nhanh thấy mình không có giống tôn tiểu thánh một dạng thất khiếu bức khí c ố n ổ h ạ m a z trong lòng nhẹ nhàng thở ra bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút lo lắng phúc phúc lời nói vừa dứt c cố n ổ h ạ m a z bỗng nhiên một đạo tiếng vang kịch liệt cảm giác trên mông hai bên thịt nhanh chóng rút run lập tức mà đến một cỗ nồng đầm hôi thối đậu xanh rau má hun chết nhà người c ầ u ra nàm d ạ p trên mặt đất tiểu hắc khuyển nhất thời cấp vọt lên vừa vặn vốn là cái mũi thì nhạy bén cái này càng khó chịu hơn tứ chi đạp một cái siêu chạy tới sân thượng bên cạnh thật sâu bật hơi bên cạnh khẩn trương nhìn lấy cổ nổ hạ màa tôn p h ò n g cũng là sắc mặt đại biến nắm lỗ mũi xa xa thối lui nhanh nhanh nhanh nhanh đi xa một chút tiểu ngọc thỏ thân hình nhảy lên hướng về cổ nổ hạ m à ra lớn cô n ổ hạ mạt à sắc mặt xấu hổ một cái rắm về sau hắn phát hiện trong bụng cái kia cố nhiệt khí không thấy trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、người khác ăn về sau là phun lửa hắn thế mà thả cái rắm liền không có xa xa tôn phong lại là lắc đầu liên tục thật sự là lãng phí a một cái rắm liền không có bất quá nghĩ đến cái này cô n ổ hạ m à nhiệm vụ trong lòng mới dễ chịu một chút ha ha ba ba ta giống như biến lợi hại rất nhiều nơi xa rốt cục đình chỉ phun lửa tôn tiểu thánh song quyền liên vũ hành hành cáp cáp một mặt vui mừng chơi đến hưng p h ấ n chỗ há mồm phun một cái kình thiên trụ phun tới cầm lấy cây gậy múa hổ hổ sinh uy nguyên bản tôn phong là đề nghị tôn tiểu thánh đem cây gậy giấu ở trong lỗ thai có thể ra hỏa này ngại thả bên trong ngứa vậy mà nhét ở trong miệng cũng không biết hắn làm sao thả nhìn lấy tôn tiểu thánh dáng vẻ hưng phấn tôn phong trên mặt vui vẻ đừng suy nghĩ một khỏa linh khi đang có thể tạo được kích thích tác dụng lại nuốt vào hiệu quả thì thật to giảm bớt quét gặp tôn phong thần sắc trong mắt tiểu ngọc thỏ nhẹ nói nói a tôn phong sắc mặt mẩn ngơ hắn mới vừa rồi còn thật nghĩ để tôn tiểu thánh ăn nhiều mấy khoả nói không chừng có thể thực lực tăng nhiều kỳ thật suy nghĩ một chút cũng đúng những đan dược này cũng chỉ là linh khí đan chỉ là dùng để tu luyện tôn tiểu thánh có thể có biến hóa như thế cần phải chính như tiểu ngọc thỏ nói bất quá là kích thích tác dụng ấn nàng y tứ muốn là tôn tiểu thánh sinh hoạt tại linh khí dư giả chi địa nói không chừng hội thực lực so hiện tại còn lợi hại hơn đáng tiếc trước mắt là mạn pháp thời đại địa cầu linh khí nhất là khô kiệt t ố t ta mệt mỏi hồi đi ngủ ngáp một cái tiểu ngọc thỏ nhẹ nói nói quay người hướng về đầu bậc thang đi đến aha ta cũng đi trước cô nộp hạ mạt gãi đầu một cái cái thứ nhất nhảy lên tới vốn là bị rắm thối hun tiểu hắc huyển lập tức cũng là ngoắc ngoắc cái đuôi bối rối chạy xuống tôn phong vốn là muốn tu luyện có thể tổng giám cảm giác chung quanh có cố nhàn nhạt mùi thối tiểu thánh hồi đi ngủ đi đ ố i nơi xa còn tại múa cây gậy tôn tiểu thánh vây vây tay tôn phong nhanh chóng đi theo ai ai ai đừng đi a múa cây gậy chính vui mừng tôn tiểu thánh gặp cả đám đều đi nhất thời có chút gấp đem kình thiên trụ vừa thu lại tức giận đi theo tại tôn phong một ngày bằng một năm trong khi chờ đợi cổ n ổ hạ m à rốt cục muốn đi tôn phong là tràn đầy chờ mong xa xa tôn tiểu thánh lại lôi kéo cổ n ổ hạ m à duyên thuyền cũng không biết tại nói cái gì bất quá ngầm trộm nghe đến nạ rủ tổ chữ xem bộ dáng là cùng nạ dù tổ có liên quan rồi lại nói nhiệm vụ tiếp không ít giống như thì tôn nộ g không cùng nạ dù tổ tôn tiểu thánh một l u ô n nhớ mãi không quên một tia sáng loay qua tôn tiểu thánh nhìn trên mặt đất rơi xuống điện thoại di động một mặt phiền muộn chi sắc nhìn trên mặt đất đã từng mua cho kêu tay của người máy tôn phong nhẹ nhàng đi tới tốt tiểu ra hỏa về sau có cơ hội còn có thể nhìn thấy nạ dù tổ ân tôn tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu cô nô hạ mặt đi hắn chỉ có thể đi tìm tiểu h ắ c khuyển tiểu ngọc thọ chơi nhìn qua hoa hoa kêu to đi ra ngoài tôn tiểu thánh tôn phong một mặt mong đợi mở ra hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong bao k h ỏ a đào mộ kiếm đông hải long châu đa trọng ảnh phân thân chi thuật nhìn lấy cái kia mong nhớ ngày đêm nhẫn thuật tôn phong không có một chút do dự liền trực tiếp học tập một đoạn mịt mờ tin tức tràn vào trong đầu tôn phong quét mắt đại sảnh dẫm chân hướng về tiếp tân đi đến mấy trăm mét vông sân thượng hẳn là đủ rồi quét mắt bốn phía tôn phong thấp giọng nói ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật tôn phong hai tay hợp lại lớn tiếng nói bành bành bành bốn phía liên tục tiếng vang truyền đến tôn phong chú mục mà đi mắt trong mừng rỡ chỉ thấy trên sân thượng nguyên một đám tôn phong xuất hiện đã không dưới hai mươi cái hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều còn không đợi tôn phong trong lòng hoan hỉ đ ỗ n g nhiên cảm giác đầu chầm xuống cả người trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất biến đến chóng mặt song trạ cờ dạ chưa đủ tôn phong trong mắt giật mình mới nhớ tới đa trọn g ảnh phân thân chi thuật tựa như là cấm thuật không có một chút do dự lập tức xuất ra một k h ỏ a sơn đen mà h ắ c tiểu dược hoàn n u ố t vào đầu hơi trao đảo một cái cuối cùng là có chút thanh tỉnh bành bành bành chỉ thấy một cái kia cái nằm dạp trên mặt đất phân thân lại là toàn đều biến mất trong nháy mắt một cỗ cảm giác kỳ quái tràn vào trong đầu cảm giác thể nội rông tuyết trạ cờ dạ tôn phong trong lòng một trận p h i ề n m u ợ n theo thể nội linh khí k h u ế c tán tôn phong cuối cùng là cảm giác đầu dễ chịu một chút lập tức khoanh chân ngồi xuống khôi phục tiêu hao trả cờ dạ chương hai trăm hai mươi ba tìm tới cửa xem ra thể nội trả cờ dạ quá ít căn bản cũng không đủ để trèo trống quá nhiều phân thân xếp bằng ngồi dưới đất tôn phong thấp giọng thì thảo khó trách một diệp nhị đại hòa ảnh đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật quy về cấm thuật muốn là t r ả cờ dạ không đủ địch nhân còn không có động thủ chính mình liền đem chính mình cấp mệnh m ỏ i gục xuống hiện tại chỉ có khống chế phân thân số lượng thể nội trả cờ dạ khôi phục tôn phong nhẹ nói nói một cái rút ra trả cờ dạ một cái luyện tập võ thuật còn có một cái luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp nghĩ đến tôn phong hai tay hợp lại b à n h bành hai đạo tiếng vang hai cái tôn phong xuất hiện tại trước mắt ha ha cảm giác thể nội chỉ còn một phần ba trả cờ dạ tôn phong cười ha ha rõ ràng là đa trọng ảnh phân thân chi thuật đúng là bị hắn dùng thành ảnh phân thân chi thuật cẩn thận nhìn chăm chú tình huống trong cơ thể tôn phong lại là nhún g mày hắn phát hiện cái kia c ổ thần bí khí lưu cũng không có bị phân đi vẫn như c ũ lẳng lặng tại thể nội c h ả y xuôi nói ngắn gọn ảnh phân thân chi thuật phân đi chỉ là t r ạ cơ dạ cổ quái tôn phong trong lòng cổ quái lập tức để một bộ phân thân tu luyện t r ạ cơ dạ một cái đến trên đồng cỏ tu luyện võ thuật đi mà bản thân hắn thì là tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp đương nhiên tôn phong cũng có thể nếm thử đà phần ra điểm phân thân bất quá vừa mới bắt đầu tự nhiên trước một bước bước tới ba ba. ngươi không muốn tu luyện sao gặp tôn phong thế mà theo trên sân thượng nhảy xuống tới chính trên đồng cỏ chơi đùa tôn tiểu thánh một mặt vẻ kỳ quái đến cùng ngươi luyện một chút võ thuật tôn phong bày ra tư thế đối với tôn tiểu thánh nói ra đừng nhìn tôn tiểu thánh tuổi còn nhỏ nhưng đối với tôn phong dạy võ thuật của hắn thiên phú không cao bình thường、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh mắt trong mừng rỡ đương nhiên không có cự tuyệt nhất thời trên đồng cỏ hai người ngươi tới ta đi đến là đánh cho quên cả trời đất cái kia tình cảnh cùng trong tivi võ lâm cao thủ hoàn toàn không có khác gì tiểu hát khuyển lại là trong mắt không thú vị ánh mắt xéo qua quét qua nơi xa sân thượng sắc mặt khẽ giật mình hơi bướu môi n h ả m chán trên đồng cỏ lan l ộ t lan qua lan lại một ngày thời gian chậm rãi trôi qua xếp bằng ở thiên đài chi thượng tôn phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi phanh phanh hai đạo nhẹ v ă n g lên hai cái phân thân biến mất tại chỗ tôn phong đầu nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái hai loại dứt khoát khác biệt kinh nghiệm tu luyện tràn vào Lập lát Loại lại là lịch phong hấp tức một một thời tôn thu. rất một thị cố căng đau cảm giác chuyển cảm giác rất kỳ quái, dùng một cái khác giác đối đái, nhưng lại như là chính mình đến. Không nữa gian, dùng nhưng như kinh đau đã đối đải, đ kêu quái, kỳ bị ồ n dạng. Không g chỉ có đối võ thế u thuần nhiều ậ t thủ, thể trả tăng ít. t hơn không h cũng nội cũng cờ giả là Ồ, thế mà không có loại kia cảm giác mệt mỏi nghĩ đến tôn phong không khỏi trong mắt giật mình nhớ đến lúc trước nạ rủ tổ mỗi lần thi triển sau khi giải trừ đều sẽ có mệt nhọc cảm giác nhưng mới rồi chỉ có chút điểm căng đau cũng không còn lại không thoải mái khả năng cùng nạ rủ tổ mỗi lần xử xuất ảnh phân thân số lượng có quan hệ có lẽ còn có tôn phong không dùng ngủ nguyên nhân bất quá dù sao cũng phải tới nói vẫn là rất được tôn phong ưa thích đa trọng ảnh phân thân chi thuật tôn phong hai tay hợp lại một bên phía trên ba đạo nhân ảnh hiện ra thể nội bị chia đều trả cờ dạ tôn phong cảm giác ba cái phân thân thích hợp nhất lại nhiều thể nội trả cờ dạ thì khó mà chống đỡ được quá tuyệt vời đều giao cho ảnh phân thân ha ha nhìn lấy một người tu luyện võ thuật một cái rút ra trả cớ dạ một cái luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng tôn tiểu thánh hôm nay rất vui vẻ tuy nhiên cổ n ổ hạ mặt đi nhưng là tôn phong không chỉ có cùng hắn một ngày còn cùng hắn ngủ chung từ khi ba ba tu luyện về sau đều rất không tiếp đãi lâu được hắn ngủ nhìn qua bên cạnh hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong mỉm cười sờ lấy tôn tiểu thánh đầu chậm rãi nằm ở trên giường thiên còn hơi sáng tôn phong liền dậy trước kia quen thuộc sáng sớm một đến thời gian vẫn là muốn tu luyện nhìn lấy bên cạnh nằm ngáy ho ho tôn tiểu thánh chậm dài hướng về sân thượng đi đến quả nhiên mới thực sự lên sân thượng ba cái phân thân vẫn tại truyền tâm làm lấy chính mình sự tỉnh bành bành bành ba đạo tiếng vang tôn phong khẽ lắc đầu sắc mặt lại là s ư ơ n g s ờ t r ạ cơ ra nhiều võ thuật thể nghiệm cũng có có thể tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp về sau thể nội khí lưu vậy mà không có cảm giác một k i a lớn mạnh trong mắt mê hoặc tôn phong lại một lần nữa thi triển ảnh phân thân chi thuật ba cái phân thân đồng thời tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp một hồi thời gian tôn phong thu hồi phân thân phát hiện không có biến hóa gì phương pháp hô hấp thổ nạp sớm đã tu luyện nhiều ngày căn bản là chưa nói tới quen thuộc hay không trong đầu vừa nghĩ tôn phong không khỏi hơi hơi thất vọng xem ra phân thân cũng không thể dùng tới tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp đối với phương pháp hô hấp thổ nạp tôn phong vẫn luôn so sánh coi trọng bây giờ sợ là chỉ có bản thể tu luyện một lần nữa phân ra ba cái phân thân một người tu luyện võ thuật hai cái rút ra trả cờ dạ dù sao trước mắt đa trọng ảnh phân thân chi thuật tất cả đều ỉ lại trả cờ dạ hiện tại tự nhiên cũng là không thể rơi xuống bản thể cũng không cách nào lười biếng chỉ có ngoan ngoan tu luyện ba cái khoanh chân ngồi xuống một cái nơi xa quyền múa chân đạp len k e n len k e n chính ở đại sảnh chơi đùa tôn tiểu thánh đột nhiên nghe được chuông cửa thanh âm người là ai a tôn tiểu thánh chạy tới đem cửa mở ra nhìn qua phía ngoài nữ tử vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc xin hỏi tôn phong tiên sinh có ở nhà không nhìn lấy cửa xuất hiện tiểu hải tử mục tiết nhu nhẹ nói nói ngươi tìm ta ba ba có chuyện gì tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng ba ba mục tiết nhu thần sắc khẽ giật mình trên mặt s ẹ t qua một tia cổ quái tôn phong hắn thấy cùng nàng loại này niên kỷ tiểu hải tử đều lớn như vậy có việc muốn mời ngươi ba ba giúp đỡ nhìn lấy tôn tiểu thánh trong mắt để phòng thần sắc mục tiêu nhu nhẹ nói nói người chờ một chút ba nói xong tôn tiểu thánh trực tiếp đem cửa đóng mục tiêu nhu sắc mặt cứng đờ sững sờ đứng ở bên ngoài tiểu thánh sắp đến trưa rồi tôn phong đại ca lại tại tu luyện chúng ta một chút thức ăn ngoài ăn đi tiểu ngọc thỏ lười nhác nằm trên ghế salon nhìn lấy chạy trở về tôn tiểu thánh nói ra điểm thức ăn ngoài ba ba sẽ nói ta tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lại là có chút do dự bước chân lại là không tự chủ hướng về tiểu ngọc thọ đi đến yên tâm liền nói là ta điểm tuyệt đối không có việc gì tiểu ngọc thọ gặp tôn tiểu thánh ngữ khí bung lỏng vỗ ngực một cái nói ra Tốt. gặp tiểu ngọc thọ nói như vậy tôn tiểu thánh chỗ nào còn do dự ta cũng muốn ta cũng muốn vốn là nằm sấp ở phía xa tiểu h ắ c khuyển nghe vậy trong mắt sáng lên tứ chi soạt chạy tới mau mau lần trước nhà kia đ i giả không tệ ta thật lâu trước liền muốn ăn gặp tôn tiểu thánh lấy điện thoại di động ra tiểu n g u y ệ t thỏ mới không có quản g chạy tới tiểu hắc h u y ể n một mặt vội vã không nén nổi nhất thời hai người một chó vùi đầu chen ở trên ghế salon cái giờ này điểm cái điểm kia điểm đúng rồi lý do an toàn cấp ba ba cũng điểm một phần đến lúc đó hắn không muốn chúng ta lại ăn mấy người sau khi chọn xong tôn tiểu thánh chống đỡ cái đầu nói ra có đạo lý tiểu ngọc thỏ tiểu hắc h u y ể n tự nhiên là giơ hai tay tán thành ba ba bá tôn tiểu thánh biết tôn phong không kén an chuyên môn tuyển mình thích ă n đồ vật điểm cái gì thời điểm ta cũng có thể có cái điện thoại a nam sấp ở trên ghế s a lon tiểu h ắ c khuyển nhìn qua tôn tiểu thánh trong tay điện thoại di động một mặt hâm mộ có điện thoại di động có làm được cái gì ngươi không có tiền a chạy tôn tiểu thánh chọc chọc tiểu h ắ c khuyển đầu nghiêm trang nói tiểu h ắ c khuyển một chút đầu như có điều suy nghĩ chương hai trăm hai mươi b ố không oán người được len keng len keng hoa lần này thức ăn ngoài thật nhanh nằm trên ghế s a lon tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức hưng phấn chạy đi lên tiểu hát h u y ể n cũng là sung sướng cùng ở phía sau miệng há thật to đỏ tươi đầu lưỡi vung qua vung lại một mặt không kịp chờ đợi cao hứng mở cửa tôn tiểu thánh xem xét không phải cái kia quen thuộc chuyển phát nhanh đại ca mà chính là một tên nhu nhu nhược nhược nữ tử mới nhớ tới vừa mới nàng muốn tìm tôn phong đi theo bên trên tiểu hát h u y ể n cũng là thần sắc phiền muộn ngoắt ngoắt cái đôi đi trở về tôn tiểu thánh ngửa đầu lớn tiếng nói ta ba ba tại tu luyện ngươi còn có chuyện gì rõ ràng đều không có đi lên vẫn còn trang chững trạc đàng hoàng tu luyện mục tích nhu nhỏ giọng lầm bầm lập tức luôn miệng nói tiểu bằng h ư u phiền phức thông chi một chút ngươi ba ba nói ta có chuyện quan trọng cầu h ắ n cái kia ngươi c h ờ chút ba nhìn qua không chút khách khí lại đóng lại cửa lớn mục tích nhu thần sắc xấu hổ trong miệng nói thầm tôn tiểu thánh hướng về sân thượng đi đến ồ làm sao có bốn cái ba ba rồi vừa mới thực sự lên sân thượng tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình hai mắt kinh ngạc nhìn trời trên đài bốn cái tôn phong t i ể u gia hỏa ngươi tới có chuyện gì http t r ọ nụ ạ toải gặp tôn tiểu thánh xứng sờ đứng tại bên cạnh đang luyện võ cái kia tôn phong quay đầu nói ra ba ba đây đều là n g ư ờ i sao gặp có cái tôn phong mở miệng tôn tiểu thánh hiếu kỳ chạy tới cái này nhìn xem cái kia nhìn xem phát hiện thật đúng là giống như l ú c ừng đừng quay dày bọn họ tu luyện gặp tôn tiểu thánh liền muốn lấy tay đi đâm tôn phong lập tức ngăn cản ừ ba ba ngươi có chơi vui như vậy chiêu số vì cái gì không dạy ta tôn tiểu thánh đi tới nhìn lấy tôn phong một mặt thở phì phò nói aha ta cũng mới vừa v ậ n học hội sau đó dạy ngươi ta trước tu luyện chính ngươi đi trước chơi đói bụng thì kêu trinh tử làm không được ngươi thì một chút thức ăn ngoại ăn tôn phong khẽ lắc đầu đối với tôn tiểu thánh nói ra、Tốt. gặp tôn phong không chỉ có dạy hắn còn để hắn điểm thức lòng hắn ăn ngoài ăn, Tôn、tiểu、Thánh trong để điểm đ Tiểu ừng tìm tìm ta. ta cũng chưa từng thấy qua bây giờ còn đang cửa nói xong tôn tiểu thánh cách cách cách cách thì hướng xuống mặt chạy tới cái này đến là thiên đài chi thượng tôn phong một mặt kỳ quái liếc mắt tại tu luyện bản thể tôn phong vẫn là đi xuống hoa hoa vừa mới tới gần đại sảnh thì chuyền đến từng đạo từng đạo hưng phấn thanh âm chuyện gì cao hứng như vậy nhìn lấy trong đại sảnh hưng phấn tôn tiểu thánh cùng tiểu hát h u y ể n tôn phong nghi ngờ nói có heo sữa quay ăn lạp lạp lạp lạp lạp lạp. tiểu hát h u y ể n đong đưa cái đuôi nhỏ ha ha kêu to liếc mắt tiểu hát h u y ể n dáng vẻ đắc ý tôn phong khẽ lắc đầu hướng về cửa đi đến ra hòa này mỗi lần điểm thức ăn ngoài đều gọi heo sữa quay an cũng không ngại tại sao là ngươi nhìn qua đứng ở ngoài cửa người tôn phong nhúng mày nữ tử trước mắt đúng là trước mấy ngày chúng dược buổi đấu giá thấy qua nữ tử kia không nghĩ tới vậy mà tìm đến nơi này tôn tiên sinh tôn đại sư van cầu ngươi nhất định muốn giúp ta gặp tôn phong rốt cuộc xuất hiện mục tích nhu tiếng buồn bã nói ra vốn là sắc mặt tái nhuận phối hợp cái này hết sức biểu tình cầu khẩn lộ ra càng thêm yếu đuối người bình thường trông thấy hận không thể ôm vào trong ngực thương tiếc tôn phong lại là thần sắc chưa biến bệnh của ngươi tà t r ị không hết quét mắt cô gái trước mặt tôn phong gọn gàng dứt khoát đại sư cầu văn ngươi ngươi đã có thể nhìn ra nhất định sẽ có phương pháp mục tích nhu thật sâu không người trào mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc hao hết trăm cây nghìn đắng mới thăm dò được tôn phong nơi ở sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ tuy nhiên ngày đó tình cảnh mục tích nhu cũng có qua hoài nghi có thể kết hợp trong nhà tình huống cùng tình cảnh lúc đó tôn phong căn bản cũng không có tất yếu l ừ a nàng hao ném mấy chục triệu người muốn đến giá trị con người cũng không tệ cái nào sẽ n h ả m chán làm chuyện thế này ác giả áp báo trong nhà người mưu tài sát hại tính mệnh mới có bực này âm hồn quấn thân cái này là nhân quả báo ứng tôn phong thần sắc chưa biến nhìn lấy cô gái nơi cửa lạnh giọng nói ra không có khả năng ta mục ra một mực xử lý dược tài sinh ý chưa bao giờ hại người tại sao thương thiên hại lý câu chuyện vốn là hết sức cầu khẩn m ộ t tích n u đột nhiên thần tình kích động nhìn qua tôn phong ừ nhà ngươi thế hệ trước mệnh lớn lên sống chui nhủi ở thế gian tiểu bối lại từng cái mệnh ngắn chết yểu coi như còn sống cũng như ngươi đồng dạng người yếu nhiều bệnh sợ cũng không sống tới mấy năm còn nói đúng không tôn phong sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn qua m ộ t tích n u hoán khí ảnh hưởng to lớn như thế há lại tầm thường báo thù giả dụ chỉ là quỷ quái quay phá ngày đó tôn phong liền giúp nàng trừ bỏ làm gì trở tới bây giờ tôn phong tuy nhiên giết không ít người đều làn lên t ử người một số làm ác không sâu người nhiều lắm là để tiểu h á c khuyển đem bọn hắn biến thành ngu n g ốc vốn là thần tình kích động m ộ t tích n u như gặp phải tốt đánh trong nháy mắt sắc mặt tái nhật gặp nàng không nói gì tôn phong đóng cửa phòng lại trực tiếp đi trở về ba ba. người kia làm chi đâu gặp tôn phong một mặt lạnh lùng đi đến tôn tiểu thánh k ỳ quái hỏi không có việc gì chính các ngươi chơi ba ba đi tu luyện tôn phong mỉm cười ôn nhu nói t ố t đợi lát nữa an t a giúp ngươi đưa lên tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ lớn tiếng nói len keng len keng hoa hoa ta thức ăn ngoài đến vốn còn muốn quay người trở về tôn phong chỉ thấy nằm sấp ở trên ghế s a lon tôn tiểu thánh mắt trong mừng d ỡ phi thân nhảy lên hoa hoa kêu to hướng về cửa chạy tới nhanh như vậy thì đưa tới trong lòng còn tưởng rằng là nữ tử kia tôn phong nhìn qua song tay mang theo cái túi tôn tiểu thánh trong mắt kỳ quái bất quá trong lòng vừa nghĩ dĩ nhiên minh bạch sợ là tiểu tử này đã sớm điểm thức ăn ngoài về sau mới chạy tới nói không biết phân thân ăn có phải hay không cũng tương đương với bản thể ăn quét gặp dẫn theo cái túi đi tới tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói ba ba cái kia nữ còn đứng ở cửa tôn tiểu thánh vui mừng nhanh đi tới đối với tôn phong m ạ i thanh m ạ i khí nói ra trong mắt một cô không hiểu tôn phong nao nao nhẹ nói nói mặc kệ hắn nhìn ngươi điểm món gì ăn ngon nói tiếp nhận cái túi trong tay của hắn nguyên một đám mở ra nhìn lấy cái kia mỗi một cái đều là tôn tiểu thánh tiểu hắc huyển tiểu ngọc thọ ba người thích ă n đồ vật tôn phong lắc đầu liên tục hoàn toàn chính là vì chính bọn hắn chuẩn bị có thể thời khắc này hai người một chó làm sao có thời giờ để ý đến hắn nguyên một đám vùi đầu ăn nhiều tôn phong khẽ lắc đầu tùy tiện ăn một chút thì hướng về trên sân thượng đi đến cái này đa trọng ảnh phân thân chi thuật vẫn là có rất nhiều nơi cần hắn đi nghiệm chứng tiểu thánh ngươi nói cái kia nữ có phải hay không là chủ nhân ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam hiện tại đã tìm tới cửa gặp tôn phong biến mất tại đầu bậc thang tiểu h á c khuyển thấp giọng nói ra đần độn tiểu tam là dùng đến bao dưỡng sao thình nhân mới là ngươi có phải hay không trộm xem t a sách tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình tiếp lấy sắc mặt giận dữ tức giận nhìn qua tiểu h á c khuyển không có không có tiểu h á c khuyển lắc đầu liên tục lập tức t r ô n ở heo sữa quay bên trong miệng lớn ăn tôn tiểu thánh một tiếng nói thầm ánh mắt mịt mở hướng về cửa nhìn lại bên cạnh ngẩng đầu tiểu ngọc thỏ lại là vẻ mặt khó hiểu chương hai trăm hai mươi lăm một ngụm nước bọt một cái tôn tiểu thánh bà n h một đạo nhẹ v ă n g lên tôn phong hơi hơi lung lay đầu trong mắt một vẹn vẻ, vẻ kỳ quái trong bụng chắc bụng cảm giác c ư nhiên như thế chân thực loại cảm giác này thật sự là quá quái dị phân thân trí nhớ có thể thay vào chủ chốt không nghĩ tới ăn đồ vật cũng có thể giống trí nhớ một dạng nhét trở về tôn phong trong lòng đang nghĩ đây là sự thực ăn no rồi cũng hoặc là chỉ là trong đầu một loại khái niệm ba ba trong trầm tư tôn phong bị một đạo gọi tiếng đánh thức chỉ thấy tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn chạy tới thế nào trở về chỗ cũ tại loại kia cảm giác bên trong tôn phong nao nao quay người nói ra mau mau dạy ta loại kia biến thân thành rất nhiều chính mình chiêu thuật ta muốn học tôn tiểu thánh lôi kéo tôn phong đại thủ gấp giọng nói ra Tốt. ta dạy cho ngươi tôn phong cũng không biết tôn tiểu thánh có thể hay không học hội dù sao gia hỏa này căn bản cũng không có rút ra qua trả cơ dạ tựa hồ thể nội cũng không có trả cơ dạ nhưng lại có thể thi triển nạ rủ tổ dạy bảo s á c dụ chi thuật cái này đa trọng ảnh phân thân chi thuật cùng là nhân thuật hẳn là cũng vấn đề không lớn dựa theo trong đầu loại kia mịt mờ cảm giác kỳ thật cũng là thể nội trả cơ dạ lưu động q uy tích từng cái nói tại tôn tiểu thánh nghe nghiêm túc ngồi ở một bên tôn tiểu thánh một mặt một bức sững sờ nhìn lấy hắn nghe không hiểu sao quét gặp tôn tiểu thánh nét mặt cổ quái tôn phong kỳ quái hỏi theo lý mà nói tôn tiểu thánh ngộ tính không kém hơi chút giảng giải hẳn là có thể nghe hiểu được ca ba ba ta cảm giác không thấy ngươi nói t r ạ cờ dạ tôn tiểu thánh bắt cái đầu một mặt phiền muộn chi sắc xem ta gặp tôn tiểu thánh vẫn là kiến thức nửa vời tôn phong hai tay hợp lại bốn phía phanh phanh phanh ba đạo tiếng vang chỉ thấy ba cái tôn phong tinh t i n h đứng n g h i ê m một bên mỗi người làm lấy mỗi người động tác truy en cua trái tim đen lũ ám tui n ẹ t tôn tiểu thánh trong mắt hiếu kỳ Cũng học hai tay hợp lại, tay cầm hai hợp tay tay lại, đối ậ thuật giật p phải pháp phong ba ba bên biết vang, hóa ra. hóa vệ vẻ không có một cái nào.、Đây、không phải thân ngoại hóa thân pháp thuật à. Đến là bên cạnh chẳng biết lúc nào ngọc nói Thân ngoại thân. Tôn trong miệng mình, trong giấm cái có cái lúc cổ quái quái. đi tới tiểu một một mặt mắt một đều Đây đ kỳ thỏ, à. là với cái này q u y ể n pháp thuật hoa hạ người có thể nói nghe nhiều nên thuộc dù sao tây du ký bên trong tôn ngộ không rút ra lông tơ thổi ra vô số cái tiểu hầu tình cảnh thế nhưng là rõ mồn một trước mắt xem ta tiểu ngọc t h ỏ vừa nói xong trong miệng thổi ra một đoàn khí lưu bên người cũng là h ảo tưởng ra một cái giống nhau như đúc tiểu nữ hải hoa hoa hoa hảo lợi hại có thể ta làm sao học không được tôn tiểu thánh cái này ánh mắt càng hâm mộ bên phải nhìn xem tôn phong bên trái nhìn xem tiểu ngọc t h ỏ có thể nghĩ đến vừa mới tôn phong giàn giải vẫn như cũng là kiến thức nửa đời thân ngoại hóa thân xem như một môn so khá thường gặp pháp thuật trên cơ bản thần tiên đều biết bất quá thực lực không mạnh thể nội pháp lực không đủ chỉ có thể mê hoặc chi dụ tiểu ngọc thỏ phải tay khẽ vẫy bên cạnh tiểu nữ hài hóa thành một vệ ánh trăng bị nàng nuốt vào tôn phong trong mắt sáng lên nhất thời trong lòng cảm thấy hiếu kỳ tiểu ngọc thỏ cũng không có tàng tư đem thân ngoại hóa thân pháp thuật nói rõ chi tiết tới sau khi nói xong tôn phong một mặt phiền muộn chi sắc đến là bên trên tôn tiểu thánh bước hai vơ vét quai hàm cái hiểu cái không vẻ mặt vội vàng thân ngoại hóa thân rõ ràng so ảnh phân thân cao cấp hơn ảnh phân thân mặc dù là thực thể phân thân có thể thân ngoại hóa thân lại là tự thân huyết mạch biến thành uy lực phải lớn hơn rất nhiều vốn cho là có thể tập được một cuốn n g ư bức pháp thuật có thể hiện thực lại là có chút tán khốc nghe nửa ngày tôn phong c ử u khiếu thông bắt khiếu r ố t đặc cắn mai tiên phàm có khác quả nhiên là không cách nào vượt qua khoảng cách tiên ngữ điệu phàm nhân nghe ngóng vẫn như cũ là tỉnh tỉnh mê mê để cho ta thử nhìn một chút bên cạnh suy nghĩ nửa ngày tôn tiểu thánh lại là ngẩng lên cái đầu nhỏ nhẹ nói nói ngươi đã hiểu tôn phong trong mắt khẽ giật mình sững sờ nhìn qua tôn tiểu thánh nói thật tiểu ngọc thỏ giảng vô cùng cẩn thận có thể tôn phong vẫn như cũ là ý giải không được có chút minh bạch tôn tiểu thánh chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng đáp nhìn lấy bên cạnh nóng lòng muốn thử tôn tiểu thánh tôn phong không khỏi mắt bên trong chờ mong dù sao tôn tiểu thánh vốn là xuất thân bất phàm chú mục mà đi tôn phong đã thấy tôn tiểu thánh đứng tại chỗ tay nhỏ bắt cái đầu gấp xoay quanh phi đang lúc tôn phong muốn hỏi ra thời điểm chỉ thấy tôn tiểu thánh há mồm nhổ một ngụm nước bọt ra ngoài tôn phong nhất thời s ạ mặt lại ra hỏa này làm gì đâu nín lâu như vậy cũng là ấp ủ một miệng đàm có thể không đợi tôn phong kịp phản ứng chỉ thấy trên mặt đất cái kia ngụm nước trong nước bọt đúng là không ngừng biến lớn trói mắt biến thành một cái tôn tiểu thánh đậu p h ộ n g tôn phong vua hót một cái một mặt bất đắc dĩ nhìn qua tôn tiểu thánh thân ngoại hóa thân tuy nhiên cần trên người cái nào đó vị trí nhưng ngươi cũng đừng nhổ nước miệng a nghĩ đến vừa mới tôn tiểu thánh xoắn suýt t h ầ n sắc tôn phong trong lòng đã có chút minh bạch ha ha quá tốt rồi lại có một cái tiểu thánh tôn tiểu thánh cũng không cho rằng như vậy nhìn trước mắt huyện hóa ra tới lại một cái chính mình mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy lên đi nơi này sờ sờ chỗ đó x o a bót uy u i nơi này cũng đừng nắm mình ra hỏa chính ngươi không rõ ràng biến ảo mà ra tôn tiểu thánh gặp hai tay của hắn sở loạn không khỏi lớn tiếng ngăn lại hắc hắc chơi thật vui ta lại muốn biến mấy cái tôn tiểu thánh cũng không để ý nhìn lấy bốn phía cười ha ha lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh phi phi phi phi liên tục nhổ nước miếng mỗi phun một bãi nước miếng thì có một cái tôn tiểu thánh biến ra thật đúng là một miếng nước bọt một cái tôn tiểu thánh tôn phong đã liên tiếp lui về phía sau cũng là bên trên tiểu ngọc thỏ cũng là thân hình chớp liên tục trên mặt ẩn ẩn có ghét bỏ chi s á c e m đẹp một môn pháp thuật bị ngươi dùng thành dạng này cái này cái này thật sự là không phản đối t i ể u sen nhìn lấy liên tục n ổ nước miếng tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói ba ba người chờ chút làm được h a n g say tôn tiểu thánh lập tức đã ngừng lại tôn phong vẫn như cũ ra sức phun ngủ nước tôn phong chỉ có thể bưng bít lấy chán một mặt bất đắc dĩ trong lòng may mắn còn may là ngủ nước muốn là đại tiện cái này mẹ hắn thì lúng túng thoáng trước mắt chung quanh đã co vài chục cái tôn tiểu thánh từng cái ôm lấy cái bụng nhìn lấy bốn phía cười ha ha phun ngục nước tôn tiểu thánh cũng vô cùng vui vẻ có nhiều như vậy tôn tiểu thánh hắn liền rốt cuộc không sợ không ai chơi ai nha có chút miệng đắng lưỡi khô liên tục nhổ nước miếng tôn tiểu thánh thuận miệng phun một cái thế mà không có cái gì không được vẫn chưa tới một trăm cái nhìn lấy bốn phía nhét chung một chỗ ngươi đẩy ta cây d â u chính mình tôn tiểu thánh nhỏ giọng lầm bầm nghĩ đến liền muốn đi uống nước tiểu thánh ngươi có thể rút gật đầu phát thử một chút quét gặp tôn tiểu thánh động tác tôn phong đã đoán được hắn muốn làm gì không khỏi gấp giọng nói ra tóc tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở lập tức trong mắt nồng đậm tinh quang tóc nhiều như vậy cũng không cần một ngụm nước miếng một mực nôn miệng đều có chút chua nghĩ đến tôn tiểu thánh nắm lấy cái ốp đông nhiên kéo xuống một túng tóc đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi lập tức tại hắn ánh mắt vui mừng bên trong không chung bay múa tóc huyền hóa ra nguyên một đám tôn tiểu thánh hoa hoa hoa quá tuyệt vời một chút thật nhiều cái nói tôn tiểu thánh lại là kéo xuống một túm nhẹ nhàng thổi xuống dưới tiếp tục như vậy sẽ không đầu hói nhìn qua tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào động tác tôn phong ngây người tại chỗ chương hai trăm hai mươi sáu sống chui nhủi ở thế gian tôn phong rất thương tâm quả nhiên khởi điểm không giống nhau nhân sinh nỗ lực trình độ cũng là dứt khoát khác biệt nhìn xem tôn tiểu thánh cả ngày vui chơi giải trí chơi đùa nhốn náo h căn bản cũng không cần muốn tu luyện có thể thân ngoại hóa thân bực này pháp thuật mới nghe một lần thì hoàn toàn học hội hơn nữa nhìn cái kia dáng vẻ hưng phấn căn bản cũng không có mệt nhọc nói chuyện rõ ràng đã có đa trọng ảnh phân thân chi thuật nội tình nhưng đối với cái kia thân ngoại hóa thân vẫn là vô duyên tới tới tới chúng ta tới đánh nhau một trăm cái tôn tiểu thánh làm hai tổ tổ tháng một năm năm không cái nhìn bên nào đánh thắng tốt tốt tốt đánh nằm sấp bọn họ nhìn phía xa trên đồng cỏ thì thầm kêu to đông đảo tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng càng không dễ chịu liều chết cũng liền phân ra ba cái nhìn xem người khác tiện tay cũng là một trăm cái n h ả m chán chính mình cùng chính mình đánh nhau lập tức tại tôn phong im lặng trong ánh mắt nguyên một đám tôn tiểu thánh còn cầm lấy huyện hóa ra tới cột trống trời thật đánh nhau hoa hoa hoa ha ha nhất thời trên đồng cỏ một đoàn tôn tiểu thánh cầm lấy cây gậy vù vù ha ha ai người so với người làm người ta tức chết chỉ có thật tốt tu luyện tôn phong khẽ lắc đầu để ba cái phân thân thật tốt tu luyện bản thể khoanh chân ngồi xuống luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp trong khoảng thời gian này tu luyện tôn phong rõ ràng phát hiện thể nội khí lưu lại lớn mạnh hơn không ít có điều hắn cũng không biết hiện tại là cảnh giới gì dù sao khí lưu có thể tăng lớn hắn thì không ngừng tu luyện n h o n g một cái mấy ngày thời gian tôn phong trừ ăn cơm ra đi nhà xí thời gian còn lại đều xếp bằng ở thiên đài chi thượng tu luyện đến mức tôn tiểu thánh vậy coi như vui mừng toàn bộ biệt thự khắp nơi đều là thân ảnh của hắn chính mình cùng chính mình chơi có thể vui mừng tiều ngọc thỏ tuy nhiên đối tôn tiểu thánh lúc trước động tác có chỗ ghét bỏ nhưng trong lòng quả thực kinh ngạc thân ngoại hóa thân mặc dù chỉ là đơn giản pháp thuật nhưng cũng không phải hàng thông thường sắc không phải là cái gì người đều có thể học được vừa học liền biết bực này thiên phú sợ là tại thượng giới cũng là phượng m a u lân giác nàng đã từng nói bóng nói gió có thể tôn tiểu thánh chỗ nào biết được những thứ này chính mình cũng không biết chính mình vì sao lợi hại như vậy tu luyện đi xuống tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua trông thấy trốn ở đầu bậc thang tôn tiểu thánh không khỏi kỳ quái hỏi t i ể u ra hỏa n g ư ơ i đang làm gì suýt ba ba đừng ở mỹ ta đang chơi chơi trốn tìm thò đầu ra nhìn nhìn một cái tôn tiểu thánh lập tức điểm lấy chân nhỏ lui lên lầu hai quét gặp đi đến hành lang tường kép tôn tiểu thánh tôn phong khẽ lắc đầu có thể còn chưa đi hai bộ chỉ thấy lại một cái tôn tiểu thánh nhẹ giọng nhẹ chân theo bên cạnh phòng ngủ đi ra suýt gặp tôn phong muốn muốn nói chuyện lập tức tay nhỏ đặt ở bên miệng điểm lấy chân hướng về bể bơi phương hướng chạy tới chính mình cùng chính mình chơi làm mê tàng tôn phong trong lòng thật sự là không phản đối thân ngoại hóa thân bực này pháp thuật không phải dùng để đánh lộn cũng là dùng để chơi trốn tìm rất tốt rất cường đại ai một đạo thật sâu thở dài len k e n len k e n ăn bữa sáng tôn phong nhướng mày như thế sáng sớm sẽ có người nào tới tìm hắn cầm khăn giấy trụi miệng thôn phong nhẹ nhàng đi tới mở cửa phòng về sau thôn phong sắc mặt khẽ giật mình ngươi làm sao còn tới nhìn lấy nữ tử trước mắt thôn phong trao mày mục tích nhu không nói gì túi đầu nhẹ nhàng tránh người tử lộ ra đứng phía sau một lão giả quét gặp lão giả kia hình dạng tôn phong nhịn không được hai mắt cò rụt lại lão giả toàn thân quấn tại trong quần áo mang theo một cái mũ lộ ra một trường khô cằn mặt một đôi h á m sâu đi xuống h ố c mắt trong con ngươi màu xám một mảnh trên mặt da thịt sớm đã khô cạn cả người nhìn qua phảng phất không xương cũng là tôn phong thường thấy cương thi quỷ quái cũng là nhịn không được trong lòng kinh hô một tiếng đại sư khẩn cầu ngài cứu ta m ộ t gia nhất tộc tánh mạng gặp tôn phong không có bị hắn hình dạng hù đến lão giả hai con ngươi màu xám bên trong một vệ ánh sáng loay qua lập tức đúng là hai đầu gối run dày quỳ xuống phát ra thanh âm giống như quả đen chi tê mang theo chói h a i tiếng xào xạc nghe vào trong thai trong lòng một cỗ không h i ể u bực bội đứng ở bên trên mục tích n u gặp lao giả quỳ xuống cũng là không do dự lập tức quỳ gối một bên ta tại sao muốn cứu các ngươi quét gặp trước mắt một già một trẻ tôn phong lạnh giọng nói ra tại tôn phong dưới ánh mắt trước mắt lao giả toàn thân đoán khí dây dưa thân thể đã sớm bị sắt tối nhưng lại chưa muốn mệnh của hắn mà lại tôn phong đoan chừng cũng là lao giả này muốn chết đều không nhất định có thể bị chết rơi theo trước mắt lao giả biểu hiện đến xem sự tình cuối cùng sợ sẽ là ra ở trên người hắn hạng gì oán hận thế mà ảnh hưởng to lớn như thế lão hủ tử thi tử vậy có thể mục gia hậu bối vốn là vô tội bây giờ thụ này liên lụy hy vọng đại sư cứu tính mạng bọn họ lao giả thật sâu túi t h ấ p đầu cả người đều nằm d ạ p trên mặt đất c ầ u đại sư cứu ta mục ra chúng tính mạng người mục tích nhu cũng là luôn miệng nói trong mắt lại là không nhịn được kinh hãi lúc đó sau khi trở về nàng nhịn không được đem tôn phong nói tới lời nói cùng ra ra nói tỉ mỉ nào biết lao giả tại chỗ sắc mặt đại biến ngày thứ hai thì ngựa không ngừng vó chạy đến ba ba chuyện gì xảy ra nghe tới cửa động tĩnh chạy tới tôn tiểu thánh không khỏi hiếu kỳ thò đầu ra phát hiện đúng là mấy lần trước đến đây nữ tử kia mong muốn lấy nàng cổ quái hành tích trong lòng rất là không hiểu nghe được tôn tiểu thánh thanh âm lão giả nhất thời đem đầu chôn đến thấp hơn tiểu gia hỏa người đi vào trước tôn phong vuốt vuốt tôn tiểu thánh đầu nhẹ nói nói ừ tuy nhiên trong lòng lão đại không nguyện ý có thể tôn tiểu thánh vẫn là cẩn thận mỗi bước đi đi vào c ầ u đại sư cứu ta mục ra trung tính mạng người ta nguyện đem mục ra tất cả tài sản hai tay dâng lên gặp tôn phong không có lập tức cự tuyệt lao giả nằm d ạ p trên mặt đất tiếng buồn bã nói ra cầu lũ thân thể nằm d ạ p trên mặt đất tựa hồ bởi vì lâu quỷ nguyên nhân đã run nhẹ nhẹ tôn phong không có lên tiếng cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hai người trước mắt gặp tôn phong không nói gì dưới đ ấ y hai người càng không dám nói lời nào chỉ là đem chọn thân thể chết nằm rạp trên mặt đất thật lâu đứng lên đi tôn phong khẽ than thở một tiếng bất đắc dĩ nhìn qua hai người phát giác tôn phong trong giọng nói ý tứ lao giả toàn thân chấn động vui đến phát khóc nói nhiều tạ đại sư cứu rút ta một người lương thiện chỉ có lấy m ộ c ra tất cả tài sản đem tặng có thể quỳ trên mặt đất thật lâu hai đầu gối sớm đã cứng ngắc động đan không được nhiều tạ đại sư mục tích nhu mắt trong mừng rỡ tuổi còn trẻ không có người nào hy vọng chính mình tráng niên mất sớm bên trên mục tích n u cũng là lung lay mới đứng vững thân thể lập tức đem trên mặt đất lao giả đỡ lên các ngươi chờ ở bên ngoài dưới ta đi chuẩn bị quét mắt ôm nhau hoan hỉ hai người tôn phong nhẹ nói nói được rồi đại sư chúng ta bên ngoài chờ lấy là được một người lương thiện luôn miệng nói nhìn qua tôn phong bóng lưng trong mắt nồng đậm cảm kích mục tích nhu cũng là hai mắt cảm kích căn bản là không có nghĩ đến tôn phong thế mà lại đồng ý dù sao lúc trước cự t u y ệ t nàng có thể là phi thường kiên định chương hai trăm hai mươi bảy âm khí bao phủ ba ba ta cũng muốn đi tôn phong mới vừa đi vào tôn tiểu thánh thì chạy ra nói ra t i ể u ra hỏa người đi làm gì nhìn lấy tôn tiểu thánh hai mắt kiên định thần sắc tôn phong một mặt kỳ quái không mà ta cũng muốn ra ngoài chơi tôn tiểu thánh lôi kéo tôn phong y phục gương mặt không cao hứng người ở nhà thật tốt chơi muốn ăn có thể điểm thức ăn ngoài tôn phong ngồi sổn người xuống sờ lấy tôn tiểu thánh đầu nhẹ nói nói mỗi ngày đợi trong nhà đều nhàm chán chết rồi ta muốn đi ra ngoài chơi tôn tiểu thánh vểnh lên miệng nhỏ gương mặt không vui tiếp lấy khua tay nắm tay nhỏ nói ra ba ba ngươi để để ta đi ta hiện tại đã vô cùng lợi hại hội biến rất nhiều tiểu thánh còn biết p h u t lửa ta có thể giúp ngươi đánh cương thi đánh yêu quái tốt tốt tốt dẫn ngươi đi ngươi cái tên này quét gặp trong mắt của hắn thần sắc kiên định tôn phong khẽ lắc đầu gương mặt bất đắc dĩ ừ ừ ừ quá tốt rồi tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ cao hưng tại bên cạnh nhảy tới nhảy lui trong đại sảnh tôn phong lại là có chút buồn tôn tiểu thánh đi tiểu ngọc thọ chắc chắn sẽ không một người ở lại nhà hai cái tiểu h ả i tử một con chó trinh tử vẫn là để nàng giữ nhà tốt thu thập một phen mục tích nhu hai người nhìn qua đi theo tôn phong phía sau hai bóng người bé nhỏ trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ cũng không nói lời nào bất quá trong lòng lại là có chút kinh ngạc tôn tiểu thánh phản ứng của hai người tại thấy lao giả khủng bố như thế khuôn mặt về sau thế mà không có một chút biến hóa chỉ là một chút nhìn lâu hai mắt thì một mặt hưng phấn đi theo tôn phong phía sau trong lòng đối với tôn phong không khỏi càng thêm tín nhiệm đi trước nhà các ngươi quét mắt cửa hai người tôn phong nhẹ nói nói v â n g v â vâng. n vân. g hai người nào còn dám lãnh đạo loạn trọn hướng về nơi xa đi đến như thế nồng hậu dậy đặc quán khí quấn thân sợ là chỗ ở c h i địa càng tăng lên nơi xa ngừng lại một chiếc góc đi tôn phong tự nhiên là lái xe của mình dù sao tuy nhiên không ngại có thể đối mặt với dạng này một cái lao giả trung quy có chút không thoải mái mà lại tăng thêm tôn tiểu thánh mấy người một chiếc xe khẳng định cũng không ngồi được hai chiếc xe một trước một sau cũng không có da kim lăng mà chính là quẹo vào kim lăng vùng ngoại thành ba ba lao ra ra kia làm sao vậy nhìn hắn toàn thân âm khí quanh quẩn tôn tiểu thánh ngồi tại chỗ ngồi phía sau đối với tôn phong kỳ quái hỏi sai hắn là bị hoan hồn c u n t h â n s ớ m c h ế t rồi. Tiểu h ắ c k h u y ể n n g ồ i sổm t r ê n g h ế n g ồ i ngược cái đầu nghiêm trang nói đến mức tiểu ngọc t h ỏ lại không thời gian để ý đến bọn họ ôm điện thoại di động thỉnh thoảng từng đạo từng đạo thanh âm chuyển đến lại là ngồi ở kia một người chơi lấy tiêu tàn tiêu t à n vui ta nói là âm khí cũng là âm khí gặp tiểu hắc huyền lại dám công nhiên phản bác hắn vẫn là tại tôn phong cùng tiểu ngọc t h ỏ trước mặt tôn tiểu thánh nhất thời không cao hứng vốn chính là h i a o n á n nghiệm quét gặp tôn tiểu thánh làm bộ muốn phun ra cột trống trời tiểu hắc huyền thanh âm càng ngày càng nhỏ không phải hảo hán tiểu hắc huyển ngươi đang nói thầm cái gì đó tôn tiểu thánh xuất ra cột t r ố n g trời móc móc lỗ thai nhẹ nói nói g â u g â u g â u t ố t đợi lát nữa không nên nói lung tung quét gặp sau lưng mồm năm miệng mười hai người tôn phong nhẹ nói nói g â u g â u biết ba ba tôn tiểu thánh lên tiếng ghé vào cửa sổ kiếng phía trên ánh mắt tỏ m ò nhìn bên ngoài xe hơi bảy lần q u ạ t tám lần rẽ sau cùng tại một mảnh sơn lâm trước ngừng lại ngẩng đầu nhìn lại tôn phong đúng là tại phía trước nhìn đến một tòa cự đại biệt thự xây dựa lưng vào núi chung quanh nhóm cây vân ư quanh phong cảnh tương đương không sai có thể ở chỗ này xây biệt thự cái này mục ra còn thật không đơn giản a bất quá ngẩng đầu nhìn lại tôn phong lại là lắc đầu liên tục trong mắt một cỗ sáng tỏ c h i sắc chỉ thấy toàn bộ biệt thự đỉnh đầu âm khí bao phủ phảng phất mây đen đầy mặt đồng dạng đương nhiên người bình thường nhìn không thấy đến xuống đây đi dừng xe ở phía trước cái kia to lớn trên đồng cỏ tôn phong chậm rãi đi tới xuống tới ừ ừ ừ cuối cùng đã tới tôn tiểu thánh cũng không lái xe môn trực tiếp từ lúc mở trong cửa sổ c h u i ra đến mức tiểu hắc khuyển kia liền càng thuận tiện tứ chi một bước thì nhảy ra ôm điện thoại di động tiểu ngọc thỏ không ngừng đầu toàn bộ thân thể trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài cửa sổ nhìn lấy thi triển thủ đoạn xuống xe mấy người tôn phong một mặt tức giận còn tốt không có người trông thấy không phải vậy phải làm thành quái thai không thể cha thích n u các ngươi đi đâu nơi xa trong phòng một tên nam tử vội vã chạy ra đối với hai người cũng là một trận đoán trách hắn là ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên cạnh tôn phong nam tử kỳ quái hỏi bậy bạ hắn là ta cùng ra ra mời tới đại sư mục t í c h n u gặp nam tử vội vã như thế không khỏi nhẹ nói nói đại sư nam tử sắc mặt khẽ giật mình trên dưới d ò xét tôn phong lập tức nói tiếp tất cả mọi người ở bên trong chờ các ngươi các ngươi nhanh điểm vào đi nói xong nhìn cũng không nhìn tôn phong nhanh chóng hướng về biệt thự đi đến tôn đại sư xin không nên phiền lòng lao giả chậm rãi đi tới đối với tôn phong c ù n g kính thanh âm không có chuyện gì đi thôi tôn phong bây giờ không phải lúc trước bực này việc nhỏ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng bước vào trong phòng tôn phong đ ỗ n g nhiên cảm giác quanh thân không tự chủ lạnh lẽo bên trên mục tích nhu hai người lại là không có phát giác hiển nhiên sớm đã quen thuộc dẫm chân mà vào mấy người tiếng bước chân không t r u n g quanh quẩn tựa hồ toàn bộ biệt thự lộ ra cực kỳ an tĩnh nói nói nhà các ngươi tình huống a quét mắt buôn phía t ô n phong nhẹ nói nói ai lao giả nhẹ nhàng thở dài trong giọng nói mang theo thật sâu hối hận đứng ở một bên tôn phong lại là trong mắt kinh ngạc càng nghe càng trấn kinh sự tình tựa hồ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn m ộ t gia quả nhiên như m ộ t tích đu nói một mực xử lý dược tài ngành nghề biệt thự về sau mảnh rừng núi này đúng là gia tộc bọn họ chi địa trồng đầy thảo dược vừa mới đập vào mắt nhìn một cái cái k i a một cánh rừng cũng không nhỏ bực này ra đại nghiệp đại gia tộc tôn phong thế mà tại kim lăng chưa từng nghe qua lão giả dưới gối dục có bát nữ ngũ nhi gia tộc sinh ý hưng thịnh trong tộc cũng là nhân khẩu hưng vượng tình thế một mảnh rất tốt nhưng tại mười năm trước đông nhiên ở giữa một đêm đảo ngược gia tộc sinh ý lên lên xuống xuống chủ yếu hơn chính là các tộc mọi người không ít quái bệnh c u n thân tôn nhi cháu ngoại bối phận không phải chết h i ể u cũng là như mục tích nhu đồng dạng người yếu nhiều bệnh mà đã từng con gái cũng là các loại tật bệnh quấn thân trong tộc không ít người đều là nói nơi đây thụ nguyền rủa rất nhiều người rời xa ra biệt thự vẫn như trước khó có thể ngăn chặn sau cùng bọn họ mời không ít pháp sư có thể cũng không một tia cải biến cái kia phát sinh vẫn là phát sinh mỗi một cái sinh ra hậu bối đều là người yếu nhiều bệnh nhưng là tuổi gần chín mươi láo gia tử thế mà một mực thật tốt còn sống nhưng lại biến đến người không ra người quỷ không quỷ mà gần nhất Những chương á i kia loại trong núi trong ợ c c tài, cũng đang hai trăm h i Mục hai mươi tám sự tình bởi vì nhìn qua chung quanh yên tĩnh biệt thự liếc mắt bên trên láo giả tôn phong lạnh giọng nói ra nói một chút ngươi làm c h u y ệ n gì gây đến bọn hắn sâu như vậy hoàng khí ai đi tại bên trên láo giả ánh mắt nhớ lại giống như có một vệ thối hận xẹt qua bên cạnh mục tích nhu thần sắc khẽ giật mình trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc nguyên lai thật là ra ra làm chuyện xấu mới khiến cho gia tộc biến thành bộ dáng như thế khó trách lúc trước nghe được tôn phong nói hội quá sợ hãi sự tình phát sinh ở năm mươi năm trước ta cùng hảo hữu hùn vốn làm dược tài sinh ý sinh ý càng làm càng lớn về sau lòng sinh tham nghiệm n h ư u toan độc chiếm công ty liền lên giết người cướp của tâm tư tại một lần tẩu sinh ý trên đường trở về trước đó mua chuộc thật mạnh cướp ai nói xong lời cuối cùng lao giả một tiếng thật sâu thở dài lại là không nói nên lời sau đó sự tình mấy người tự nhiên có thể đầy đủ đ o á n được mục tích nhu trong mắt kinh ngạc đến n gây người gia tộc sinh ý lại là làm như vậy lớn tôn phong thần sắc chưa biến ánh mắt quét hướng bốn phía cũng không quay đầu lại nói ra chỉ những thứ này chuyện thế này liền xem như thế kỷ hai mươi mốt cũng có khả năng phát sinh nhưng chỉ làm mưu tài sát hại tính mệnh oán khí xã hội sâu như thế không phải người người oán trách không có khả năng lưu lại năm mươi năm lâu d u n rẩy đi ở một bên lão giả há hốc mồm vẫn là bất đắc di nói ra vì lấy trừ hậu hoạn ta đem hảo hữu hậu bối tất cả đều g i ế t liền trong tã lót trẻ sơ sinh cũng không đông tha nói xong câu đó lão giả dường như nhột trí đồng dạng khô cằn đầu nhỏ khẽ rũ xuống hừ thôn phong trùng điệp hừ một cái trong lòng cũng là phẫn nộ chiếm đoạt người ta tài sản còn đoạn nhi tử tự liền trẻ sơ sinh đều không gông tha khó trách như thế h o à n khí lão giả mặc dù nói hời h ậ n có thể chuyện xảy ra lúc đó h i ệ n nhiên không chỉ như vậy đơn giản muốn không phải nhìn sự tình qua đi lâu như thế mà m u ộ c ra lại bộ dáng như vậy nói thật tôn phong thật không muốn giúp hắn người đang làm trời đang nhìn nhân quả báo ứng không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới thời gian năm mươi năm gia tộc dần dần lớn mạnh nhưng tại nhân khẩu hưng vượng thời điểm mới khiến cho trong tộc người từng cái chết đi mà lão giả trước mắt lại sống chui nhủi ở thế gian người tóc bạc nguyên một đám đưa đi tóc đen người loại kia bi phẫn sợ là chỉ có người trong cuộc mới có thể trải nghiệm chuyện thế này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn quét gặp tôn phong trên mặt không vui lão giả cúi đầu cũng không có nói chuyện mục t í c h nhu càng là trong lòng ngày náy không nghĩ tới ra ra lúc còn trẻ đúng là làm qua chuyện thế này dẫm chân mà vào tôn phong trong mắt sáng lên mang theo t ỏ m ỏ nhìn n ơ i xa chỉ thấy phía trước trong sân bày một cái thần đàn một tên đạo sĩ đã tay cầm đ à o một kiếm ở trong đó cách làm chu vi không ít người có nam có nữ còn có không ít tiểu hài tử có hai ba mươi người nhiều ánh mắt xéo qua quét qua từng cái thần sắc suy yếu chưa có huyết khí phương c ư ờ n g tinh thần sung mãn người bên trên m ộ t tích nhu cũng là sắc mặt kinh ngạc vừa mới phụ thân hắn vội vàng hắn cũng không có lên tiếng hỏi hà nguyên do không nghĩ tới trong nhà đã có người mời đạo sĩ đại sư lão giả cũng là sắc mặt xấu hổ vừa quý mấy cái bái mới đưa tôn phong mời về bây giờ trong nhà đã có đạo sĩ đây không phải hoài nghi tôn phong năng lực không đủ không có việc gì xem trước một chút đi có người có thể giải quyết cũng liền không cần đến ta tôn phong khoát tay háo tùy ý nói ra ba ba bọn họ đang làm gì cùng ở một bên tôn tiểu thánh nhìn qua cái kia nhảy đại giống như thần đạo sĩ kỳ quái nói ra đừng nói chuyện tôn phong nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt tôn tiểu thánh đầu a tôn tiểu thánh trong mắt thất vọng ánh mắt không khỏi tò mò nhìn m ộ n phía nguyên bản theo tôn phong đi ra còn tưởng rằng có việc hay nào biết được nhàm chán như vậy ánh mắt càng là hận hận nhìn qua bên trên tiểu hắc huyền tiểu hắc huyền lập tức mắt trợn trắng lên gật g ù đắc ý hướng về vừa đi cha thích n u nhanh điểm tới lúc trước tôn phong tại cửa ra vào nhìn thấy tên nam tử kia vội vã tới đi tới lôi kéo tích n u liền hướng cái kia thần đàn chỗ đi đến nam tử rõ ràng đệ thấp lời nói vẫn là đưa tới chung quanh không ít người chú ý cổ quái quét mắt tôn phong hai người đi tới vị láo giả đối với lao giả diện mạo mọi người hiển nhiên tập mãi thành thói quen chỉ là nơi xa nhìn chăm chú mà đến không ít hài đồng nắm thật chặt bên người đại nhân khiếp nhược vẻ mặt mang theo một chút sợ hãi gặp tôn phong sắc mặt bình tĩnh lao giả tại mấy người nâng đỡ cũng là chậm rãi đi tới trước kia không biết hiện tại mới phát hiện h ó a hạ đạo sĩ vẫn là rất nhiều nhìn lấy tay kia cầm đào một kiếm cắm đùa vàng cách làm lão giả tôn phong thấp r ộ n g thì thảo lão giả tuổi tác sáu mươi trên dưới mang theo một cái đồ đệ thần đàn phía trên b ả y biện máu gà tru s a những vật này hô vừa mới đi lên trước tôn phong đ ỗ n g nhiên đ ô n g dưng một đạo gió lạnh đánh tới hào hào hào thổi đến bốn phía khô cạn nhánh cây hào hào hào rung động mục ra mọi người sắc mặt kinh hãi bên trong lão giả lại là giữa trời hét lớn một tiếng nắm lên bên cạnh một chén máu gà uống xong một miệng lớn ngậm tại trong miệng tiếp lấy phun tại thần đàn bùa vàng phía trên cầm lấy bên cạnh trấn hồn linh tả ba lần phải ba lần trước ba dưới tiếp lấy trùng điệp khắc ở cái kia phun ra máu gà bùa vàng phía trên lão giả sắc mặt nghiêm túc trong miệng nói lẩm bẩm theo một tiếng nhẹ kinh ngạc bùa vàng oanh giấy lên còn không đợi lão giả động tác đột nhiên phanh một tiếng trong tay trấn hồn linh đúng là trực tiếp nổ tung cương đại trùng kích lượt dưới lão giả đều bị hất tung ở mặt đất chung quanh b u c ra mọi người đã là sắc mặt trắng bệnh trong mắt không ức chế được hoảng sợ sư phụ bên trên đường nhỏ lập tức tiến lên đem láo giả kia đỡ dậy lão đạo không nói gì ngẩng đầu chung quanh lật tay từ sau lưng lấy ra một vật giữa trời vừa chiếu nhất thời sắc mặt đại biến hoán khí che trời lúc trước chỉ là ngưng trọng láo giả giờ phút này lại là thần sắc đột biến nhẹ nhàng vung lên trong tay háo kim tiền kiếm vật ra có thể vừa mới nắm trong tay đúng là rơi là tả trên đất đinh linh đang lang vang lên không ngừng không đội trời chung không đội trời chung t r u n g quanh tiếng gió càng lúc càng lớn ào ào ào nhánh cây lay động âm thanh bên trong từng đạo từng đạo gào thét thảm thiết chuyển đến không chỉ có m ộ c da mọi người cũng là tôn phong cũng nghe được rõ ràng giữa sân m ộ c da người đều sắc mặt hoảng sợ trong mắt hoảng sợ một mảnh ẩm theo cái kêu kêu gào thê lương lao đạo trước người thần đàn ẩm vang nổ tung giải xuống một chỗ từng đạo trong tiếng thét trói thai nương theo lấy hải đồng khóc giống thanh âm lao đạo sắc mặt dọa người nơi nào còn dám dừng lại nắm lên nghề thì hướng về cửa chạy tới bên trên tiểu đạo sĩ đã sớm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lần thứ nhất gặp sư phụ thần đàn nổ tung luôn cuống tay chân đi theo đại sư đại sư gặp đạo nhân này thế mà xoay người rời đi kinh hoàng trong mọi người thoát ra một người trung niên hán tử lập tức kéo hắn lại nay quỷ hoán khí quá nặng bần đạo bất lực cáo tử lão giả hai tay chắc tay liền tiền cũng không cần chật vật hướng về bên ngoài biệt thự chạy đi nam tử kia ngốc tại chỗ toàn thân không ư ức chế được trấn kinh tình cảnh mới vừa rồi bọn họ thế nhưng là thấy rõ hoàn khi quá nặng khó có thể h ạ n g phục nam tử trong đầu chỉ có mấy chữ này đang v ă n g vọng chương 229, biệt thự sau phòng cũ tại đạo nhân kia rời đi về sau chung quanh lại biến bình tĩnh phong cũng không có bốn phía cây cối cũng không lắc lư hết thệ tất cả đều biến trở về bộ dáng lúc trước bị mọi người đỡ lấy lao giả giờ phút này trong mắt kinh hãi run d ẩ y hướng về tôn phong đi tới đại sư c ầ u đại sư cứu ta chờ. tại mộc da có người ánh mắt khiếp sợ bên trong lão giả đúng là hai đầu gối quỳ xuống thật sâu bái phục tại tôn phong trước mặt đạo nhân pháp sư mời qua không ít cũng không phải đến đây giả danh lừa bịm cũng là cùng vừa mới một dạng t r ậ t vật đào tẩu không đề cập tới lúc trước tôn phong tính toán cho phép bọn họ trong nhà tình huống cũng là vừa mới chẳng cảnh đều không có đem hắn sợ chạy người trước mắt sợ thật đúng là có bản sự cha ngươi làm gì đợi tại nguyên chỗ nam tử cùng mục tích nhu phụ thân lập tức đi lên trước đem lão giả kéo lên đều là hai mắt nghi ngờ nhìn qua tôn phong khác đạo nhân không khỏi là thân mặc đạo bảo tay cầm đào m ộ t kiếm cái nào như tôn phong đồng d ạ n g mặc lấy quần áo thoải mái vẫn là tay không mà đến đại sư van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi lão giả mới vừa vặn bị kéo bên trên mục tích nhu lại là lập tức quỳ xuống bình tĩnh hoa viên mọi ánh mắt đều tập trung ở tôn phong trên thân đương nhiên bọn họ căn bản cũng không có tâm tư đi hoài nghi tôn phong bởi vì tình cảnh mới vừa rồi cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được không ít người giờ phút này vẫn như cũ ngồi dưới đất sắc mặt bụi đất tình cảnh như thế sợ là trung thân khó có thể quên đi đứng lên đi tôn phong nhìn qua đỉnh đầu bầu trời cũng không quay đầu lại nói ra tại hai mắt của hắn bên trong cái kia âm khí nồng nặc phiên dung buôn đằng đã hoàn toàn đặt ở biệt thự đỉnh đầu vừa mới đạo nhân kia rõ ràng đạo hạnh không sâu đỉnh đầu âm k h í chưa trừ diện như thế nào là đối thủ soát không để ý đến mọi người chung quanh đến cùng là tâm tư gì tôn phong hai tay vung lên nhất thời lít nha lít nhít bùa vàng bày ra cái này quét gặp tôn phong đột nhiên động tác chung quanh người đều là hai mắt cọ rụt lại có thể còn đến không kịp biểu hiện ý nghĩ trong lòng chỉ thấy những cái kia vọt ra bùa vàng lại ở trong viện mặt đất cửa hàng ra một cái bắt q u á i một cái từ bùa vàng ngưng tụ t h à n h bắt q u á i yên tĩnh trưng bày tại trước mắt mọi người vốn là tâm suy mọi người nhất thời thần sắc khẽ giật mình hai mắt ngạc nhiên nhìn qua tôn phong trước mắt c á i này chừng hai mươi thanh niên chẳng lẽ còn thật sự là một cao thủ không thành tiếp theo tại bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc tôn phong trong tay xuất hiện một cây đào m ộ t kiếm cả người thân hình nhảy lên đã là nhảy tại cái kia b ù a vàng làm thành trong mắt quái vù vù trong tay đào m ộ t kiếm liên vũ có thể mới trong nháy mắt chung quanh lại là âm phong nổi lên b ố n phía t h a n h âm bên trong ngẫu nhiên có thê lương gọi tiếng chuyển đến chung quanh một da người sắc mặt kinh hãi không ít người chen tại một đống đến mức hai đồng tất cả đều bị che hai lỗ thai ánh mắt kinh hãi nhìn qua b ố n phía thời gian đã qua lâu như thế có cái gì hoán niệm nợ cũng đã trả hết nợ còn không mau mau lui ra tôn phong xoay tay phải lại một mặt kiếng bắt quái hiện ra giữa trời vừa chiếu chỉ nghe nơi xa rít lên một tiếng hoa viên một góc càng là c u ộ n c u ộ n khói trắng bốc lên đến gần một da người nhất thời kinh hoàng tứ tán ra ánh mắt hoảng sợ nhìn qua chỗ kia theo cái kia một đạo gọi tiếng chung quanh vụ âm phong trong nháy mắt đình chỉ khôi phục vừa mới bình tĩnh ồ、oh. tôn phong lại là trong mắt giật mình trong lòng có điểm mê hoặc cái kia oán quỷ thụ hắn nhất kích cũng không có hiện hình ngược lại biến mất tại chỗ hơi trầm tư tôn phong thu hồi đào mộ t kiếm tay trái nâng k i ế n g b ắ t quái cắn nát ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm tại k i ế n g b ắ t quái trung tâm làm tốt hết thệ tôn phong đem kiếm bát quái đặt ngang phía dưới cái kia bùa vàng tạo thành trong bát quái tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy để dưới đất kiếng bắt quái đúng là một đạo nhàn nhạt quang hoa bắn thẳng đến chân trời lập tức trong nháy mắt t ảm đạm nhưng tại tôn phong trong mắt cái kêu bàn tại trên mặt đất kiếng bắt quái lại là từng đạo ánh sáng bốn phương tám hướng bắn ra bao phủ tại biệt thự phía trên âm khí từng khối bị xuyên thủng sợ là không được bao lâu thời gian liền bị từng cái đánh tan hoa viên đỉnh đầu âm khí trước hết đánh tan lập ở trong đó mọi người đều là cảm giác toàn thân buông lỏng、Hô. tại sao ta cảm giác đầu não lập tức thanh minh hiển nhiên không ít người đều phát hiện tình huống này từng cái trong lòng ngạc nhiên đại sư nhiều tạ đại sư xuất thủ bị mọi người đỡ lấy lao giả thật sâu cúi đầu trong miệng cung kính thanh âm mặc dù kinh ngạc tôn phong niên kỷ có thể mọi người chung quanh tất cả đều nhiệt tình đi tới liên tục cảm kích dậy như vậy h o à n khí cái nào là dễ dàng như vậy trừ bỏ đây chỉ là bước đầu tiên quét mắt chung quanh từng cái vẻ mặt vui cười đón chào mọi người tôn phong lạnh giọng nói ra a mọi người sắc mặt giật mình vốn cho là tôn phong vừa mới một chút đã đem cái kê toán quỷ trừ bỏ thế mà chỉ là bắt đầu đại sư ngươi nhất định muốn giúp chúng ta một tay có yêu cầu gì cứ việc nói chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi mục đích nhu phụ thần đối với tôn phong cung kính thanh âm bên cạnh mọi người cũng là cái thần sắc cầu khẩn đã nhiều năm như vậy rốt cục có cái có bản l ĩ n h đạo t r ư ở n g đâu còn không bắt được không thả đợi biệt thự này bốn phía âm khí tán đi lại nói giữa sân cái này bắt quái các ngươi không cần động tới nó bị mọi người vây vào giữa tôn phong chỉ cái kia bửa vàng vây thành bắt quái đồ án nhẹ nói nói đại sư yên tâm tất nhiên sẽ không để cho người đụng phải lao giả cùng ở một bên trong mắt trịnh trọng nói ra Tốt, các ngươi tìm người mang ta đem chọn biệt thự nhìn một lần nhìn qua nhóm tuân ra mọi người vây chung quanh tôn phong nhẹ nói ra đúng đúng đúng mọi người ai cũng bận rộn đi tích n u tích n u ngươi đem đại sư xem thật kỹ một chút bên trên trung niên nam tử một tỏa ra b ố n phía đối với bên trên mục tích n u nói ra dù sao lúc trước tôn phong là bọn họ mang tới đương nhiên nàng thích hợp nhất được rồi nhị thúc mục tích n u sắc mặt vui vẻ nhẹ giọng đáp nam tử kia hiển nhiên tại mọi người chung quanh bên trong u y vọng không nhỏ nguyên một đám m ộ c ra người đều là tiếc nuối nhìn qua tôn phong ba ba đợi mọi người đi về sau tôn tiểu thánh t ử đằng xa chạy ra n g ư ơ i cái tên này vừa mới chạy đi đâu rồi cũng không thấy ngươi tôn phong ánh mắt bốn quét liếc qua nơi xa góc rẽ đi ra tiểu hát khuyển tiểu ngọc thỏ nói ra vừa mới tiểu hát khuyển nói bên kia có gì đó quái lạ chúng ta qua đi chơi tôn tiểu thánh hai mắt tò mò nhìn xốc xếp hoa viên trong mắt to tràn đầy kỳ quái cổ quái địa phương nào tôn phong hai mắt co rụt lại trong mắt lóe lên một đạo tinh quang chính ở đằng kia ta dẫn ngươi đi tôn tiểu thánh tay nhỏ nhất chỉ lập tức vui sướng chạy đi lên tôn phong không do dự cùng ở phía sau đến là bên cạnh m ộ c tích nu trong lòng thật sâu không hiểu một con chó có thể phát hiện cái gì nhưng hôm nay đã xác định tôn phong thân phận nàng tự nhiên là không dám hỏi nhiều vội vàng đi theo rẽ trái rẽ phải cùng ở phía sau m ộ c tích nu lại là trong mắt mê hoặc không một lát nữa thời gian lại biệt thự góc đông bắc phát hiện một mảnh to lớn khu nhà cũ đại sư đây là chúng ta mục ra tổ trạch hiện tại đã không có người ở chỗ này ở theo ở phía sau mục tích n u nhẹ nói nói nhìn qua trên cửa chính cái kia to lớn dây cáp tôn phong nhẹ nhàng cầm lên tựa hồ đoán được tôn phong suy nghĩ trong lòng mục tích n u nhẹ nói nói bởi vì niên đại xa xưa rất nhiều tấm ván gỗ sớm đã mục nát sợ tiểu hài tử chạy vào đi cho nên mới khóa lại đi thôi địa phương khác nhìn xem tôn phong không có trả lời nhẹ nói nói. mục tích n u nhẹ nhàng gật đầu hai mắt tỏ m ò nhìn tôn phong tuổi con trẻ, thế, lại lợi hại con như thế, hắn đại ế n cùng Trưng được. là làm sao làm được. Trưng 230, đêm tối thăm sao đ tối dò.、Đại、sư còn có chỗ nào muốn nhìn sao mang theo tôn phong đi dạo một vòng m ộ c tích n u nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh tôn phong nhẹ nói nói ra ra ngươi sinh cha ngươi rất muộn tôn phong thế nhưng là nhớ đến một người lương thiện hơn tám mươi gần chín mươi mấy tuổi nói thế nào hắn nhi tử cũng có hơn sáu mươi tuổi dù sao thế kỷ trước phần lớn người kết hôn đều tương đối sớm nhưng mới rồi trông thấy trong hoa viên mọi người tựa hồ lớn tuổi nhất cũng là mục tích nhu phụ thân cùng nam tự kia có thể nhìn qua vẫn chưa tới năm mươi tuổi đúng cha ta xếp hạng lớn nhất ra ra khoảng bốn mươi tuổi mới sinh cha ta lúc trước ra ra một lòng kinh doanh sinh ý nói đến phần sau mục tích nhu sắc mặt xấu hổ thanh âm càng ngày càng nhỏ dù sao tại biết được gia tộc bằng vào cái gì lớn mạnh về sau thật sự là không có mặt mũi nói ra thôn cả người cả của sinh đoạn nhi tử tự bực này việc gác tuyệt đối là muốn xử b á n tôn phong sắc mặt bình tĩnh muốn không phải nhìn đến những cái này cái bị hoán khí dây dưa hài đồng nơi nào sẽ quản cái này m ộ c gia chết sống t h i ê n nhân tác nghiệt lại làm cho hậu bối đến chịu tội t ỷ t ỷ bậy bạ để cho ta tới gọi các ngươi đi ăn cơm đang lúc vượt qua một cái lối đi nơi xa chạy tới một cái tám tuổi bé trai hướng về tôn phong mấy người hô ân cái này là đệ đệ ta đáng tiếc cũng giống như ta thân thể không hề tốt đẹp gì đại sư c h ân quét gặp rõ ràng sắc mặt bệnh trạng bé trai tôn phong tay phải nhẹ nhàng vung lên đi tới http t doẹ nụ ạ toại người khác nhìn không hiểu tôn phong nhưng trong lòng thì sáng tỏ dây dưa tại nam hải quanh thân đoán khí đã bị hắn đánh tan bất quá tôn tiểu thánh hiển nhiên đ ố i trước mắt tiểu bằng hưu không có hứng thú gì ghé vào tiểu ngọc thỏ bên cạnh tay nhỏ thỉnh thoảng trên điện thoại di động chỉ trỏ mục ra cơm trưa hiển nhiên đi qua chăm chú chuẩn bị không thua kém một chút nào cấp năm sao đại tiểu điếm đãi ngộ đại sư gia phụ thân thể có chút không thoải mái cho nên không thể đi ra hy vọng đừng nên trách mục trấn quốc ngồi tại tôn phong bên cạnh nhẹ nói nói tôn phong khẽ gật đầu cũng không thèm để ý dù sao một người lương thiện khuôn mặt khủng bố như thế đối với hắn sợ là không có mấy người ăn được cơm đại sư không biết đến đón lấy cần trợ giúp gì sao bên cạnh mục tích nhu nhị t h u ố c để đua xuống nhẹ d ọ n g hỏi đợi lát nữa cho các ngươi một số đùa vàng các ngươi cầm lấy đi dán tại biệt thự b ố n phía tôn phong suy nghĩ một chút nhẹ nói nói được rồi ha ha đại sư ăn hết mình bây giờ đối với tôn phong mục ra mọi người thế nhưng là tín nhiệm cùng cực không chỉ có lúc trước đạo nhân phụ trợ sau đó mọi người càng là rõ ràng cảm ứng được chung quanh biến hóa tôn phong gật gật đầu cũng không có ăn nhiều đến là tôn tiểu thánh hai người cùng tiểu hát khuyển tay năm tay mười ăn sung sướng tuy nhiên từng cái trong lòng kinh nghi vì sao tôn phong mang hai cái tiểu hài tử đến đây có thể cũng không dám mạo m ộ i muốn hỏi lúc trước trong hoa viên tình cảnh để mục ra người chắc chắn tôn phong có thể trợ giúp bọn họ giờ phút này từng cái miệng lớn ăn đây cũng là bọn họ mấy năm này ăn đến lớn nhất an tâm một bữa cơm sau buổi cơm trưa tôn phong lấy ra một số bùa vàng giao cho m ộ t g i a người dán tại bên ngoài biệt thự vây trên vách tường thừa dịp phía dưới b u ổ i trưa tôn phong đến phía sau núi nhìn qua quả nhiên bởi vì âm khí ảnh hưởng không ít dược tài bắt đầu hư thối đốt đi chút bùa vàng về sau lại rõ ràng nhất cải thiện để m ộ t g i a người từng cái trong mắt ngạc nhiên bùa vàng đã dán đầy có thể tôn phong cũng không có đi mà chính là lưu tại mộc t gia. Ba ba. h ú n g t a không quay về sau. về gặp tôn phong yên tĩnh ngồi ở một bên tôn tiểu thánh trong mắt kỳ quay nói tôn phong cười thân bí nhẹ nói nói trước không trở về buổi tối dẫn ngươi đi địa phương tốt chơi chơi đi nơi nào chơi tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt m ũ i tràn đầy vẻ tò mò hắn thích nhất cũng là chơi không nghĩ tới tôn phong vậy mà dự định cùng hắn chơi bên cạnh ôm điện thoại di động chơi tiêu tan tiêu tan vui tiểu ngọc thỏ cũng là khơi gợi lên hứng thú dù sao cùng tôn tiểu thánh pha trộn cùng một chỗ cũng được một khoảng thời gian rồi cái thuộc kia quen đối ề đều u quen thuộc. Duy tu luyện. câu. Tôn Phong, nay Đến ngươi Tôn Phong thân nước tới tại biết. thừa thả chỉ cho có lúc cười đục đó lại là thừa nước đục thả câu. Vốn là sẽ bí, v n chuyên tâm nghe là tâm t ể u muộn. ngọc không phiền sắc thỏ, mặt khỏi Đối với tôn phong đi cao hứng nhất thuộc về mục gia mọi người chỉ có bọn họ minh bạch biệt thự ban đêm là cỡ nào khó có thể vượt qua trên cơ bản mỗi cái buổi tối đều bị làm t ỉ n h lại thì coi như bọn họ không tại trong biệt thự ý nguyên hàng đêm ác ngộng khó có thể thoát khỏi mang lên k i ế n g bắt quái còn có dán lên những cái kia bửa vàng về sau mục ra mọi người đều là phát hiện biệt thự biến hóa tựa hồ trong không khí đều tràn đầy ánh sáng mặt trời vị đạo trước kia cảm thấy âm trầm biệt thự giờ phút này lại là như thế sáng tỏ cả n g ư ờ i không chỉ có đi bộ có tinh thần cũng là đầu đều biến linh quang bọn họ giờ k h ắ c này đối tôn phong tràn đầy hy vọng lúc ăn cơm tối mục ra người đối tôn phong mấy người càng thêm nhiệt tình còn kém đem hắn cùng bái dù sao bao phủ gia tộc mấy năm bóng mờ giờ khác này rốt cục muốn tan thành mây khói cảnh ban đêm chậm rãi bỏ lên tuy nhiên bất quá tám chín giờ t r u n g có thể toàn bộ biệt thự đã là y m ắng một mảnh ngẫu nhiên mở n h ạ t ánh đèn lóe lên lóe lên có người cũng là vội vàng đi qua tuy nhiên tin tưởng tôn phong có thể thời gian d à i tạo thành bóng mở cũng không phải một hai ngày có thể tiêu trừ ba ba chúng ta cái gì thời điểm đi chơi a tôn tiểu thánh ghé vào tôn phong trên thân mắt to đảo lia lịa c h ờ một chút tôn phong quét mắt sắc trời ngoài cửa sổ nhẹ nói nói đại khái qua nửa giờ tôn phong xoay người mà lên hướng về cửa sổ đi đến tiểu hắc huyển ngươi có đi hay không gặp tiểu hắc huyển lười nhác nằm dạp trên mặt đất tôn tiểu thánh đi qua vô vô đầu của nó g â u g â u suýt đợi lát nữa điểm nhẹ âm thanh nghe thấy sau lưng truyền đến gọi tiếng tôn phong nhẹ nói nói ân ân ân tôn tiểu thánh liên tục gật đầu trong mắt tràn đầy kích động tôn phong thân hình một bước trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài g i m tại b i ê n giới hướng chạy Theo hai chó, nhiên phi thân mà lên, một lớn ba nhỏ bốn đạo nhân ảnh lưng nơi người cũng lên, lớn bốn trên mái hiên bay tán loạn. về đi. tại mái xa sau ba bay đạo một tự một là mà ồ ba ba cái này không phải chúng ta tới ban ngày địa phương sao nhìn phía xa nhà tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc đi đi bên trong nhìn xem to lớn cửa sắt như thế nào chống đỡ được tôn phong thân hình nhẹ nhàng nhảy lên thì nhảy tới tôn tiểu thánh tiểu ngọc thọ trực tiếp bay đi đến mức tiểu hắc khuyển đong đưa cái đuôi nhỏ theo trong khe cửa trên vào mượn không chung ánh trăng nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy trước mắt khu nhà cũ tôn phong trong mắt một vệ t ì n h quang loại qua dầm chân nhẹ nhàng hướng về trên đó đi đến cùng ở phía sau tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ trái xem phải xem trong mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn cặc cặc tay phải nhẹ nhàng đ ẩ y đi vẫn chưa khóa lại cửa lớn phát ra một đạo tiếng vang tiếp lấy từ từ mở ra cách ra cửa lớn bên trong đúng là nhàn nhạt, nhạt tiếng ca xa xa truyền đến đông phương hồng thái dương thăng chương hai trăm ba mươi mốt tôn phong lửa giận ồ ban đầu tới nơi này ở người a bên trên tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng nghe đến thanh âm một đầu chen vào tò mò nhìn một phía thông qua cái kia không lớn không nhỏ tiền viện chỉ thấy xa xa cửa sổ chiếu lên lấy nhàn nhạt, nhạt ánh đến đi tôn phong trong mắt một vện dị sắc chậm dãi hướng về trong viện đi đến cùng ở một bên tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên rõ ràng ban ngày nói nơi này không có người bây giờ nhìn bộ dáng người còn không ít vốn là không thú vị gật gù đắc ý tiểu hắc huyển lại là hai mắt giật mình trong mắt một đạo tinh quang loại qua nhất thời biến đến phá lệ có tinh thần giống mặt trời chiếu đến đâu có đâu có sáng nơi nào có thông qua cái kia trắng l o ã n cửa sổ bố một bài đông phương hồng chậm d ã i truyền đến soắt đi vào tôn phong hai tay nhẹ nhàng đẩy r a đỏ thám cửa lớn bên trong đ ề n ánh sáng chiếu rọi bóng người đông đảo t ố t một mảnh náo nhiệt tình cảnh tiếng mở cửa tuy nhiên rất nhỏ có thể trong phòng tất cả mọi người vẫn là rõ ràng nghe được hối hả vui cười trong nháy mắt đình chỉ cũng là cái kia chậm d ã i truyền đến âm nhạc cũng là im bặt mà dừng tựa hồ trong phòng hết thệ tất cả tại tôn phong bước vào về sau trong nháy mắt đình chỉ đồng dạng một cái thật dài bàn lớn ánh nến nhấp nháy trên đó b à y đầy thực vật một đám người vây quanh bàn dài hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh có tiểu hài tử chạy một chút nôn áo có thể giờ phút này hết thệ mọi người bao quát vui chơi hài đồng đều là kinh ngạc nhìn qua tôn phong một hàng hoa、wow. vậy mà có nhiều như vậy vội vàng xông vào tới tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc tò mò nhìn một cái kia cái ngây người bóng người yêu đạo hôm nay làm tổn thương ta còn dám xâm nhập nhà ta bên trong một tên nam tử sắc mặt giận dữ một tiếng quát lớn đúng là gần hư không phi lên hướng về tôn phong đánh tới quét mắt trong phòng tình cảnh tôn phong xoay tay phải lại một t r ư ơ n g đùa vàng đánh ra ẩm một đạo nhẹ vang lên nam tử bay ngược mà ra trùng điệp quanh ở phía xa trên vách tường một cái kia cái chơi đùa tiểu hải tử tất cả đều bối rối chạy đến sau lưng phụ nhân trong mắt kinh sợ bốn phía lại là vọt ra mấy tên nam tử từng cái mặt có sắc khí phẫn nộ nhìn qua tôn phong hoa hoa hoa quá tốt rồi chủ nhân để cho ta một con chó đến đơn đấu bọn họ tiểu hác khuyển thân hình một bước trượt sông lên trở về dừng tay nương theo lấy tôn phong thanh âm trong phòng còn có một đạo thương lao huống tiếng vang lên tiểu h ắ c k h u y ề n mở ra miệng cứng trên không trung đành phải ủ rũ túi đầu đi trở về bất quá lại là đứng ở một bên hai mắt lửa nóng nhìn qua trong phòng đông đảo bóng người mà đối diện muốn chạy lên mọi người bao quát nơi xa bị h o a n h bay nam tử cũng là đã ngừng lại c ư ớ c bộ một đôi mắt hận hận nhìn qua tôn phong chỉ thấy một tên c h ố n g quải trượng lao phụ run run rẩy rẩy đi ra ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tôn phong vị này vị đại sư này ban ngày sự tình cũng không phải ta các loại mong muốn ta muộc ra ở đây sinh hoạt nhiều năm nhất r a già trẻ bi thảm gian nhân làm hại thật sự là không có căm lòng phụ nhân nhìn qua tôn phong một mặt bi phẫn nói ra mẫu thân làm gì cùng hắn nhiều lời hôm nay dám x ố n g tới thì kêu mạng hắn đến đây điện lúc trước bị tôn phong đánh bay nam tử lại là giọng căm hận nói ra im ngay tôn phong còn chưa nói chuyện vậy lao phu lại là nghiêm nghị quát nói xem ra bà lão này đến là người chủ sự trong mắt nam nhân khiếp ý nhưng cũng không dám tại nói m ộ t r a tôn phong n h ư ớ n g mày trong mắt lóe lên một k i a cổ quái lúc ban ngày tôn phong liền phát hiện dị thường nam k i a quỷ bị hắn k i ế n g bắt quái đánh trúng thế mà trực tiếp hư không tiêu thất duy nhất khả năng cũng là nam tử thi hài thì ở chung quanh rõ ràng thì cùng m ộ t lương nói tới có chút khác biệt mà lại lúc ban ngày cái này nam quỷ chỉ là đổi u đi đạo nhân kia vẫn chưa thương tổn kỳ tính mệnh hiển nhiên chỉ là cựu thị biệt thự trong m ộ t gia mọi người cũng không muốn hại những người khác mục tích n u nói nơi đây là một khu nhà cũ vì sao ở tại nơi này khu nhà cũ bên trong chúng quỷ lại là muốn hại bọn họ vốn là có điểm nghi ngờ tôn phong giờ phút này triệt để mê hoặc ở tại trước sau hai phủ đô là một g i a người tại sao lại là như thế có thể tôn phong giờ phút này duy nhất xác định cũng là một lương tuyệt đối nói dối lao thân chỗ mới thật sự là một g i a phía trước người bất quá là tu hu chiếm tổ chim khách thôi lao phụ thật sâu thở dài một mặt tức giận nói bên cạnh mọi người cũng là từng cái sắc mặt phẫn nộ liên đối lấy nhìn lấy tôn phong đều không có sắc mặt tốt tu hu chiếm tổ chim khách tôn phong sắc mặt khẽ g i ậ t mình trong mắt nồng đậm vẻ không hiểu không tệ chúng ta mới là một g i a người cái kêu m ộ t lương bất quá ta nhà một người hầu năm đó cực kỳ cứu hắn để hắn tại một g i a đợi không nghĩ tới lòng hắn sinh tham lam lấy hoán báo ân độc chết ta nhất gia già trẻ hơn bảy mươi miệng đem nhà ta tài sản tất cả đều chiếm làm của riêng như thế k i ự u hận không đội trời chung lúc trước cái kia bị tôn phong đánh trúng nam tử thần tình kích động lớn tiếng gào thét bên cạnh không ít bóng người cũng là sắc mặt phẫn nộ ban đầu nghe lời ấy tôn phong giờ phút này cũng là hai mắt khẽ giật mình trong mắt nồng đậm vẻ khó tin cái này gặp tôn phong mặt có nghi hoặc lúc trước lao phụ kia chậm rãi đi tới ta mục ra trên giới già trẻ tính cả người hầu toàn đều tại đây tại sao lừa gạt đại sư câu chuyện tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy từng đôi mắt thẳng tắp nhìn qua hắn tuy nhiên không ít bóng người đoán khí cuốn thân trong mắt hung ác có thể đại bộ phận đều là thần sắc khiếp nhược hiển nhiên vẫn chưa hại người tôn phong trong lòng đối với lao phụ đã tin tám chín phần mười dù sao phán đoán một cái quỷ có không có nói sai có thể so sánh phán đoán một người nói dối đơn giản nhiều có thể linh hồn ba động cùng quanh thân đoán khí hắn có thể cảm ứng rõ ràng trong lòng một cỗ lửa giận vô hình gặp m ộ t gia thê thảm như thế mới đến đây tương trợ không nghĩ tới cái kia m ộ t lương một câu nói thật đều không có quá ghê tợm những tên kia thế mà đều đang gạt chúng ta cái này liền tôn tiểu thánh đều tức giận nắm thật chặt cái kia không biết cái gì thời điểm lấy ra cột t r o n g trời tiểu hát huyền lại là ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên trước mắt chúng quỷ thê thảm như thế sợ là không có hắn chuyện gì đại sư nếu như còn không tin có thể tiến về chúng ta thi hải chỗ nhìn qua liền biết rõ đi ra lão phụ chậm rãi nói ra tôn phong không nói gì do dự một chút vẫn là đi chúng ta n phòng tối tăm cùng h ứ a đồ, l thuộc tung từng trắng ư t t ném hung cuối cùng căn bản là không có cách đầu thai truyền thế hoan hồn đành phải quấn quanh thi thể chi địa đại sư nếu chịu siêu độ i chúng ta như thế cựu hận ta mục ra nguyện ý từ bỏ đứng nghiêm một bên lão phụ cung kính thanh âm đúng là chậm rãi quỳ trên mặt đất sau lưng không ít người gặp này cũng là chậm rãi quỳ xuống mậu thân bên cạnh nam tử trên mặt không kinh ngạc có thể thấy được lão phụ quỳ trên mặt đất bất động đành phải một mặt tức giận quỳ xuống còn lại mặt mang oán khí người tự nhiên cũng là liên tiếp quỳ xuống yên tâm như thế cựu hoán ta tôn phong chắc chắn cho các ngươi mục ra một cái công đạo như thế cựu hận lại cũng có thể để xuống thật sự là vượt quá tôn phong dự kiến chương hai trăm ba mươi hai nhân tâm ba ba chúng ta muốn hay không đem bọn hắn tất cả đều dáng một gậy chết tươi theo khu nhà cũ bên trong đi ra tôn tiểu thánh nhìn lấy trước mắt to lớn biệt thự giọng căm hận nói ra bên cạnh vốn là vô lực tiểu hắc khuyển nhất thời hai mắt sáng lên liền liền nói không tệ bực này lấy toán báo ân người s ắ c thực nên riết chủ yếu hơn còn dám gạt chúng ta quá ghê tởm ân ta phải dùng cây gậy gõ chết bọn họ đi tại sao cùng tiểu ngọc thỏ cũng là g i ọ n g dịu dàng nói ra trong mắt to không che giấu được nộ khí đi thôi đi về trước ngủ ngày mai lại nói nhìn lấy trước mắt bị bóng tối bao trùm biệt thự tôn phong trên mặt vô hỉ vô nộ nhìn không ra thầm nghĩ cái gì À, gặp tôn phong không có thừa dịp cảnh ban đêm đem bọn ra hỏa này nguyên một đám đánh chết tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy thất vọng nuốt n g ụ m nước tươi đầu lưới đỏ loạn q u y tiểu hắc k h u y càng là một mặt p h i muộn vốn cho là l i ề u ám hoa minh hữu i nhất thôn trước mắt một sóng lớn linh hồn đang chờ hắn nào biết buổi tối không độc thủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai tôn phong dậy thật sớm mới một hồi thời gian ngoài cửa thì chuyển đến tiếng đập cửa đại sư sớm một chút đã chuẩn bị tốt giờ này khắc này toàn bộ mộc gia đã hoàn toàn đem hắn coi như cứu thế chủ đối tôn phong có thể nói cung cung kính kính n g h e ngoài cửa thanh âm tôn phong nhúng mày hắn không biết được mục tích nhu có biết hay không việc này cũng hoặc là tại biệt thự này bên trong có bao nhiêu người biết việc này đem chọn cái một phủ một lần hành động tiêu diệt tuy nhiên đơn giản có thể lại cùng cái kia một lương có khác biệt gì có lẽ làm ác vẹn vẹn chỉ có một bộ phận người vận mệnh đều nắm giữ tại mỗi người trong tay thì xem các ngươi lựa chọn thế nào thông qua cửa sổ nhìn lại t ô n phong thấp giọng lẩm bẩm nói đến rồi hướng về ngoài cửa nhẹ nhàng lên tiếng tôn phong c h ỉ n h tốt ý phục chậm rãi đi ra đại sư đa tạ ngài từ khi ngài h ô m qua cách làm về sau mẫu thân của ta cũng đã tốt hơn nhiều vòng vo nhìn lấy đi ra tôn phong mục tích n u gấp giọng nói ra ánh mắt bên trong không che giấu được sùng bái biệt thự chung quanh âm khí dần dần trừ đau bệnh tự nhiên tiêu trừ tôn phong nao nao quét mắt sắc mặt tái nhuận mục tích n u nhẹ nhàng gật đầu muốn đến lần trước tranh giành đập người tham sợ chính là vì mẫu thân của nàng nhiều tạ đại sư mục tích n u trong lòng cảm kích không nghĩ tới tôn phong lợi hại như thế hôm nay một buổi sáng sớm nàng nhưng là nghe được không ít tin tức tốt không chỉ có mâu thân của nàng tốt nhiều thân nhân đều có rõ ràng cải thiện nguyên bản người yếu nhiều bệnh nhiều năm nằm trên giường bây giờ cũng có thể xuống đất đi lại trong vòng một đêm biến hóa to lớn như thế có thể đem bọn hắn cả kinh tôn phong không có ở nói chuyện cũng không có biểu hiện ra một tia dị dạng chỉ có bên trên tôn tiểu thánh một mực như g mặt không hiểu rõ tôn phong ý tứ đều như thế phát r ồ còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì tất cả đều một gậy gõ chết để tiểu h ắ c khuyển đem linh hồn n u ố t được có thể đối mặt tôn phong yêu cầu tôn tiểu thánh đành phải bất đắc di đồng ý bất quá cột c h ố n g trời lại không có thu hồi gánh tại trên vai tựa hồ chỉ các loại tôn phong ra lệnh một tiếng tiện tay cầm cột c h ố n g trời đập loạn một trận đại sư còn cần bao lâu liền có thể đem cái này toán quỷ trừ bỏ mục trấn quốc nhìn lấy trong hoa viên đứng yên tôn phong nhẹ giọng hỏi mặc dù chỉ là một buổi tối thời gian mục trấn quốc cảm giác cả người cũng không giống nhau tối hôm qua tâm tình kích động thử một phen hơn nửa năm không có tới chuyện phòng the thế mà làm đến mấy lần cái này có thể để hắn hưng phấn tuy nhiên tôn phong động tác vẫn chưa như lúc trước l a o đạo đồng dạng thiết lập t h ầ n đàn hoa chân múa tay có thể cái này bản thân trải nghiệm lại là lại không cái gì hoài nghi oán quỷ đã trừ chỉ cần chờ biệt thự này c h u n g quanh đoán khí biến mất là được rồi tôn phong hơi ngầm đầu nhìn qua đỉnh đầu nhẹ nói nói oán quỷ đã trừ nhiều tạ đại sư nhiều tạ đại sư m ộ t c h ấ n quốc mắt trong mừng rỡ mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng cùng ở bên cạnh m ộ t gia mọi người cũng là cái trong mắt mang vui không nói ra được hưng phấn nhìn qua tôn phong liên tục cung ngữ khó trách một đêm biến hóa to lớn như thế nguyên lai tôn phong trong bất chi bất giác liền đã giúp bọn hắn hóa giải ồ sao không thấy m ộ t lương láo gia tử tôn phong nhẹ tỏa ra bốn phía nhẹ nói nói ừ gia phụ thân thể không thoải mái cho nên trong phòng nghỉ ngơi mặt mày hớn hở m ộ t c h ấ n quốc đứng tại tôn phong bên cạnh tâm tình vô cùng vui vẻ đỉnh đầu âm khi đã bị ta phá vỡ biệt thự bốn phía bửa vàng tại rán hơn mấy ngày liền có thể hoàn toàn trừ bỏ bây giờ sợ là vâu ngã sự tình tôn phong nhặt lên trên đất kiếng bắt quái tự mình nói ra nói bóng gió mục trấn quốc làm sao không hiểu đại sư cần bao nhiêu tiền c ứ nói ta mục ra tất nhiên sẽ không bạc đái đại sư mục trấn quốc vỗ ngực một cái lớn tiếng nói áp ở đỉnh đầu mọi người đại sự rốt c ụ c tiêu trừ mục trấn quốc cảm giác hắn lại về tới lúc trước ha ha phụ thân ngươi ngày đó lấy ngươi mục ra tất cả tài sản mời ta tương trợ cái này cũng không thể nuốt lời tôn phong phải tay khẽ vung trong tay kiếng b ắ t quái thu hồi mang theo buồn cười nhìn qua mục trấn quốc đ ỗ n g nhiên mục r a chi sắc mặt người khẽ giật mình trong mắt một vệ kinh ngạc lấy mục ra tất cả tài sản mời vậy bọn hắn làm sao bây giờ mục trấn quốc lại là cười ha ha một tiếng nhìn qua tôn phong nhẹ nói nói đại sư chớ nói dỡn Ta một gia tuy thể tư tỷ, thế thuận thế thừa tục gật tỷ, đoạt tiền ra gia quanh phía mục Mọi muốn mẹ phụ có cũng có nhược. chung cũng đầu, khu quỷ, này nói không lớn, sản như nào hương như người liên nó không giúp dưới lại cái phải là à. đỡ bên trên khác một người đàn ông tuổi trung niên cũng là cười nói đúng đấy đại sư chính là thế ngoại cao nhân làm gì như thế tầm thường ta nghe tích nhu nói đại sư muốn chút dược tài đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một số rất có năm đ ô n g dược hy vọng không muốn cự tuyệt lập tức hướng về sau phất phất tay chỉ thấy một tên thanh niên bưng một cái mâm lớn đi tới quét gặp hai người kẻ sướng người họa tôn phong nhúng mày trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao ngoại trừ vừa mới bắt đầu mục lương liền không có tại xuất hiện lao ra h o a kia sợ là trốn đi muốn q u ỵ nợ hai vị không phải là muốn đổi ý a lúc trước con gái của ngươi thế nhưng là cũng tại hiện trường nói tôn phong ánh mắt đã nhìn phía một bên mục tích nhu gặp mấy người trông lại mục tích nhu thấp giọng nói ra bậy bạ Nhĩ t h u ố c ra ra lúc đó đúng là đã nói y miệng mục tích nhu lời còn chưa nói hết trực tiếp bị m ụ c trấn quốc đánh gãy cha mục tích nhu sắc mặt khẩn trương không khỏi đi tới người lớn nói chuyện tiểu hài tử không muốn xen vào đi chiếu cố mẹ ngươi gặp mục tích nhu đi tới m ụ c trấn quốc gâm thanh lạnh lùng nói tình cảnh trước mắt chung quanh vốn là cung kính tôn phong người đều là từng cái sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy hán cha ba còn không mau cúc đi mục trấn quốc trực tiếp một bàn tay q u ả t ớ i mặt mũi tràn đầy sưng ơ lạnh mục tích n u trong mắt mang nước mắt quét mắt bốn phía nguyên một đám lạnh mộ thân nhân trong mắt kinh ngạc vừa nghiêm đầu k h ó c hướng nơi xa chạy tới làm sao như vậy lớn một cái mục ra đây là muốn đổi ý hay sao tôn phong lạnh lùng nhìn lấy hết thảy vừa mới vậy mà ngoại trừ mục tích n u không ai nói chuyện lúc trước bọn họ cái kia cảm kích s ắ t mặt còn rõ mồn một trước mắt giờ phút này trong đôi mắt có chỉ là lạnh lùng cứu bọn họ nhất mệnh trong nháy mắt thì đối xử lạnh nhạt nhìn nhau chương hai trăm ba mươi ba lật đến thật nhanh đại sư xin chớ nói bừa mục tích nhu nhị t h u ố c lạnh giọng nói ra trong giọng nói nơi nào còn có vừa mới cung kính không tệ chúng ta mục gia nguyện ý hiện lên hơn một triệu tiền thù lao tăng thêm những dược liệu này muốn biết chúng ta mục gia cũng không phải vòng ân phụ nghĩa người mục trấn quốc thần sắc trang trọng nhìn qua tôn phong nghiêm túc nói ra đứng bên cạnh mục gia mọi người cũng là liên tục gật đầu vẫn chưa tới hai ngày, ăn uống thả cửa thật tốt hầu hạ, còn kiếm một triệu, cái này đã không ít. ba ba bọn họ quá không biết xấu hổ, chúng ta đem bọn hắn cả đám đều gõ chết đi tôn phong còn không nói chuyện, bên trên tôn tiểu thánh giận không thể dừng cầm lấy cột c h ố n g trời chỉ lấy bọn hắn tôn tiểu thánh lời nói để chung quanh m ộ t ra mọi người, sắc mặt cứng đờ lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đương đương người trưởng thành, thế mà bị một đứa bé chỉ cái mũi mắng trong lòng như thế nào chịu đ ư ợ g chủ yếu hơn chính là hắn lời nói bên trong ý tứ lại muốn đem bọn hắn nguyên một đám g õ chết tiểu hai này quá không có giáo dục vậy mà nói đem chúng ta g õ chết tôi nhỏ thế mà ác độc như vậy đúng ta nhìn tiền này cũng không cần cho bọn họ để bọn hắn cúp đi tôn tiểu thánh chỗ nào chịu được những lời này không khỏi sắc mặt giận dữ nhấc lên cột trống trời liền phải đem bọn họ đánh chết tiểu thánh trở về tôn phong trong mắt hàn quang l ó e lên nhẹ nói nói ba ba h ừ nam thật chặt cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh trung điệp hừ một cái hung hăng chừng lấy mọi người chung quanh mục gia không chào đón mấy vị mời trở về đi mục trấn quốc quét mắt trước người tôn tiểu thánh đối với tôn phong lạnh lùng nói ra cái này liền đại sư đều không hô đến mức tiền thù lao nhìn bộ dáng kia của hắn sợ là một phân tiền đều không muốn cho bên cạnh cái kia bưng đông rừng người cũng tại mục tích n u nhị t h u ố c phất tay đi xuống các ngươi mục gia quả nhiên đều là lấy toán báo ân thế hệ tôn phong đè xuống trong lòng nộ khí nhìn trước mắt mấy người âm thanh lạnh lùng nói hảo tâm đến đây tương trợ không nghĩ tới sau cùng cư nhiên như thế thái độ không đi nữa chúng ta nhưng là cáo ngươi tự xông vào nhà dân mục trấn quốc sắc mặt biến hóa hai mắt băng lánh nhìn qua tôn phong quét gặp cái kia từng đôi lạnh lùng ánh mắt tôn phong giờ phút này mới hiểu nguyên lai người trở mặt tốc độ lại có thể nhanh như vậy còn như thế tự nhiên đường là chính các ngươi chọn tôn phong một tiếng k h a nói ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua mục da mọi người hào hào hào tôn phong lời nói vừa d ứ t đ b n g nhiên bỗng dưng một trận âm phong xoắn tới chung quanh nhánh cây nhất thời hào hào hào rung động chuyện gì xảy ra đột nhiên biến hóa để mộc trấn quốc trong lòng giật mình kinh hãi nhìn qua b ố n phía chung quanh mộc r a người đều là toàn thân lạnh lẽo không đội trời chung thu này không đội trời chung trầm thấp không cam lòng thanh âm truyền đến phảng phất vang lên bên thai mọi người vốn là thân sắc lạnh lùng mọi người đều s ắ c mặt hoảng sợ ánh mắt xéo qua quét qua mộc trấn quốc càng Chỉ chảy sắc con càng là toàn hành nhàng màu thân run đồng nơi trên lang, đứng thẳng bóng người, nhẹ nhật khuôn mang người trắng, thẳng người. nhiều bóng người lao tử to. thấy một tới. Thất tươi tái mặt, theo thảm tới một đạo đạo, đạo, đạo, khiếu hai hai ra. máu dậy, bay bay đầm địa, mở mọi Một xa da ba Quỷ a nơi xa rít lên một tiếng vốn là sắc mặt tái nhợt m ộ c ra mọi người đều là tan tác như chim ông từng cái bỏ mạng chạy trốn đại đại sư、người. ngươi không phải nói oán quỷ đã trừ vì sao nhìn qua giống như manh quỷ x u ấ t lồng tình cảnh mục trấn quốc toàn thân run dậy nhìn qua tôn phong thân hình càng là không tự chủ hướng về tôn phong tới gần h ừ tôn phong lạnh lùng h ừ một cái cũng không để ý tới bên trên mục trấn quốc cất bước hướng về bên ngoài đi đến đại đại sư mục tích nhu nhị thúc cũng là run giọng hô lúc trước chỉ là âm phong c u ố n quanh không trung ngẫu nhiên có âm thanh truyền đến hiện tại có thể là cùng oán quỷ trực tiếp hiện thân đây là muốn lấy mạng tới mau mau an hai người bọn họ sắc mặt phẫn nộ cùng ở một bên tôn tiểu thánh vội vàng hướng về không trung phi hành quỷ ảnh hô lập tức tại một c h ấ n quốc hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong những cái kế toán quỷ thế mà thật hướng lấy bọn hắn đánh tới an bọn họ an bọn họ bên trên tiểu ngọc thỏ cũng là vô tay nhỏ mắt to tỏ m ò nhìn hai người đại sư đại sư mau cứu chúng ta mau cứu chúng ta một c h ấ n quốc tâm thần đều nứt nhào tới một thanh muốn ôm ở tôn phong b ắ p đ u ổ i giờ phút này hắn mới phát giác được tôn phong không đơn giản chung quanh quỷ ảnh chập trờn tôn phong sắc mặt chưa biến coi như xong vậy mà cái kia hai tiểu hải tử cũng là vui cười như thường tuy nhiên rất n g h i hoặc cái này toán quỷ tới có chút xảo nhưng bây giờ cái nào có tâm tư n g h ĩ những thứ này đi ra nào biết còn chưa rơi xuống đất liền bị một cây gậy đứng vững cả người bị tôn tiểu thánh trong tay cột trống trời t r ọ n kẽ xuống đất muốn không phải tôn phong bàn giao một côn này tử liền phải đâm chết hắn bên cạnh chạy trốn m ộ t ra mọi người cũng là cái cầu khẩn nào có vừa mới mặt lạnh sớm đã gặp qua sắc mặt của bọn họ tôn phong tự nhiên lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn vốn là sáng sủa biệt thự giờ phút này âm phong t r ậ n t r ậ n quỷ ảnh c h ậ p chờn khắp nơi đều là thê lương chu lên thanh âm những quỷ hồn kia cũng không thương tổn bọn họ thỉnh thoảng trong vách tường trôi ra thỉnh thoảng không t r u n g chậm rãi rủ xuống bị hụ bọn họ nguyên một đám sắc mặt kinh hãi không ít người trực tiếp bất tỉnh dưới đất đại sư đại sư trong hành lang hành tàu tôn phong đ ố n g nhiên phía trước một giọng già nua truyền đến lao r a hỏa này rốt cục lại đi ra tôn phong nhúng mày trong mắt lóe lên một tia hàng quang chỉ thấy một lương tại hai tên phụ nhân nâng đỡ chạy chậm đến tôn phong trước mặt lập tức trùng điệp quỳ xuống nhìn lấy trước mắt khô cằn lao nhân tôn phong trong mắt một vệt giày đặc sắc cơ trước mắt r a hỏa này thế mà đem hắn lửa r a mà không chết là vì tặc câu nói này dùng ở trước mắt trên người lao giả thật sự là không có chút nào làm qua tôn phong nhìn xuống trong lòng sắc cơ đến là muốn nhìn một chút lao ra hỏa này hiện tại lại muốn làm gì đại sư đều là ta không biết dạy con hai cái này n g h i ệ t tử tự tiện làm quyết định hy vọng đại sư không nên tức giận lao giả quý gối tôn phong trước mặt rung g i n g nói ra khô cằn trong ánh mắt càng là gạt ra một chút nước mắt các ngươi hai cái n g h i ệ t tử còn không mau tới nâng lên đầu xem xét nơi xa không khỏi quát lên đại sư chúng ta biết sai rồi cầu đại sư cứu rút đại sư đều tại ta các loại vô tri xúc phạm đại sư nhìn đại sư đại nhân không chấp tiểu nhân cứu tính mạng của bọn ta m ộ t c h ấ n quốc hai người giờ phút này thật đúng là sợ mất mật sống sờ sờ quỷ đang ở trước mắt còn mẹ nó hơn mười cái toàn bộ phía sau l ư n g đã là mồ hôi lạnh dày đặc những cái kia b ồ i d ố i chạy tới người đồng dạng quỷ gối tôn phong trước mặt từng cái sắc mặt tái nhợt còn lại không có tới sợ đều bị doãn ất đại sư van cầu ngươi xem ở một gia nhất gia già trẻ phân thượng cứu lấy chúng ta đi gặp tôn phong không nói gì lão giả than thở khóc lóc bên cạnh mọi người tự nhiên là từng cái phụ họa theo đôi thanh âm thê lương ai bảo bọn hắn đều gặp được thật quỷ cái kia thê lương thanh âm quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ chương hai trăm ba mươi b ố đánh chết bọn họ ta cũng không muốn bị ấn lên một cái tự tiện xông vào khu dân cư tội danh liếc mắt phía trước quỷ mấy người t ô n phong thần sắc lạnh lùng đại sư đều tại ta không biết dạy con là bọn họ đập vào đại sư mục lương thần sắc bi phẫn khô cằn mặt già bên trên nồng đậm bi phẫn chi sắc gặp tôn phong không nói gì lao giả đứng lên trực tiếp một chân nhảy lên tại mục trấn quốc hai huynh đệ trên thân đừng nhìn lao r a hỏa này đi bộ run run r à y r à y đã lên người tới vẫn là không có chút nào mập mờ, mờ quỳ trên mặt đất mục trấn quốc một tiếng hét thảm bị hắn đá k é xuống đất đi lên còn không đông tha ra sức nhảy lên lấy hắn mục trấn quốc ô m đầu nằm trên mặt đất ngào ngào kêu to nhìn trước mắt diễn xuất ba cha con tôn phong trong mắt tràn đầy vẻ đắm chiêu ba ba ngươi nhìn đều không có đá h ắ n ngay tại cái kia kêu thảm bên cạnh không người nhìn tôn tiểu thánh cũng không có tôn phong những ý nghĩ kia chỉ trên mặt đất một trấn quốc lớn tiếng nói tôn tiểu thánh lời vừa ra khỏi miệng trước mắt hai người đồng thời s ư ơ n g sở i a hỏa này đựng thì lắp còn trang như thế giả quét gặp tôn phong hí ngược ánh mắt mục lương lại là trong lòng tức giận hung hăng một chân đá đi lên nào biết khí lực quá lớn chính mình ngược lại hướng về đằng sau ngã đi ra ra cha nhất thời đằng sau mấy đạo kinh hô mấy người liền vội vàng đem hắn đỡ lấy tôn tiểu thánh gặp này không khỏi trong mắt sáng lên tiến lên lớn tiếng nói ngươi không đánh nổi vậy liền để ta tới giúp ngươi đánh đi đang lo làm sao để tôn phong ngôi giận m ộ t lương quét gặp chỉ là một cái tiểu hải tử tuy nhiên cầm lấy cây g ậ y muốn đến cũng không có khí lực gì không khỏi chỉ m ộ t c h ấ n quốc hai người nói thật tốt giúp ta đánh chết hai cái này n g tử tốt ô tiểu ngọc thỏ chúng ta một người một cái người đánh cái kia ta đánh cái này ba ba nói đánh không chết là được rồi cái kia đánh cho tàn phế cũng có thể đi đã sớm nhìn hai người này không vừa mắt cũng dám như thế nói chuyện với bọn họ tốt tốt tốt cầm lấy đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thỏ cuối cùng đã tới bọn họ thi triển thân thủ thời điểm cơ lấy cây gậy vạch thì một gậy đi xuống a a trong nháy mắt hai đạo kêu gào thê lương vang lên hai người đồng thời ôm lấy bị đánh thắt lưng tôn tiểu thánh hai người thế nhưng là không có d ừ n g tay chuyên hướng thịt nhiều địa phương đánh nhất thời hai người kêu thê lương thảm thiết vẫn là lưu thủ nguyên nhân không phải vậy hai người một côn này tử đi xuống sợ là đều thành thịt nát không muốn lúc trước đồng dạng là cái kêu ý nghĩ m ộ t c h ấ n quốc tại tôn tiểu thánh gõ xuống trong nháy mắt cũng cảm giác được khác biệt vươn tay liền muốn bỏ lên tôn tiểu thánh cái nào trả lại cho hắn cơ hội nói chuyện một gậy quất trên cánh tay mục trấn quốc nhất thời ôm lấy cánh tay thống khổ chu lên trong nháy mắt dày đặc cây gậy kéo xuống n ằ m dưới đất hai người sắc mặt thống khổ đau lăn trên mặt đất đến lăn đi người hai tên giá hỏa diễn cũng quá thật đi bên trên mục lương nhìn lấy thê lương chu lên hai đứa con trai không khỏi xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi tuy nhiên muốn diễn thê thảm điểm có thể bị hai cái tiểu hải tử đánh ngao ngao kêu to có phải hay không có chút quá giả nhưng hai người biểu lộ lại là chân thực như thế người giả bị đụng đều không nghiêm túc như vậy chỉ sợ cái này không chỉ có là một lương ý nghĩ trong lòng chung quanh một da người trong đầu đều là như vậy cho rằng lúng t u n g quét mắt hai người dưới đất đều là yên lặng túi đầu xuống rõ ràng nhìn qua chân thật như vậy có thể luôn có loại dị dạng không hài hòa cảm giác có thể ra hồ dự liệu của bọn hắn tôn phong lại là gương mặt hài lòng đại sư xem ở chúng ta một i a nhất g i a già trẻ phân thượng ngươi thì cứu l ấ y chúng ta một i a đi ta thật nguyện ý đem gia tộc sản nghiệp tất cả đều làm thù lao gặp tôn phong trên mặt vui sướng m ộ c lương lập tức tiếng buồn bã nói ra bây giờ tình huống này cũng không dám nữa có người đi ra phản đối từng cái quỳ trên mặt đất cầu khẩn hữu tiền cũng phải có mệnh xài muốn là bây giờ còn có người có dị nghị không dùng tôn phong xuất thủ sợ đều muốn bị chính bọn hắn người đánh chết hoán quỷ trước người tự nhiên là bảo trụ mạng nhỏ làm đầu vậy dạng này đi các ngươi trước hết giao cái tiền đ ặ c cọc không nhiều cũng liền một trăm triệu tôn phong ngồi sổn người xuống nhìn lấy sắc mặt bi thống mộc lương nhẹ nói nói lời nói vừa dứt vốn là thấp giọng cầu khẩn mộc lương rõ ràng thân hình chấn động đại sư bây giờ ngàn cân treo sợi tóc vẫn là trừ quỷ làm đầu tiền thù lao ta mộc ra tất nhiên sẽ không thiếu ngại mộc lương muốn ôm chặt tôn phong bắt đ u ổ i lại bị hắn linh hoạt tránh đi tôn phong không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn hắn lao giả sắc mặt chấn động cũng hiểu biết lúc trước sự tích, hiểu biết là sự sợ đại ể Tôn Phong lòng có hoàn khí. có đ sư hiện tại nhất thời cái nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi có thể hay không thiếu điểm gặp tôn phong chỉ là ngơ ngác nhìn lấy hắn lão giả trong lòng đau lòng thấp giọng nói ra mục gia mặc dù là gia đại nghiệp đại có thể đại bộ phận đều là cố định tư sản lập tức xuất ra một trăm triệu đối bọn hắn tới nói quả thật có chút khó khăn bình tĩnh trên hành lang chỉ có một c h ấ n quốc hai người tiếng kêu thảm thiết đau đớn c ũ n gặp không kêu chung phiêu Hừ. đảng cái quỷ âm. trước mắt lão giả chỉ là hung hăng buồn bá hô tôn phong trùng điệp hừ một cái liền muốn đi ra ngoài lập tức liền muốn trở thành hắn tư nhân tài sản thế mà một chút tiền cũng không chịu xuất ra trước mắt lão đầu tử này tôn phong xem như triệt để thấy rõ từ đầu đến cuối căn bản không có ý định hết lòng tuân thủ thừa nhược vì mạng sống có thể một chút tôn nghiêm đều không m u ố n nhưng lại không thể không cần tiền nói ngắn gọn vì tiền người trước mắt này hoàn toàn thế nhưng là không từ thủ đoạn khó trách hội lấy toán báo ân độc chết mộc ra một đám đại sư chờ chút chờ chút hiện tại thì cho ngươi giao tiền đặt cọc gặp tôn phong muốn đi lão giả thần sắc h o à n g hốt vội vàng nói khô cằn mặt giả bên trên trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc tuy nhiên nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị tôn phong liếc một chút bát không một lát nữa thời gian thì có người ôm lấy lạp tộc tiểu chạy tới tại tôn phong nhìn soi mói Lao giả đại à n không cam lòng tình nguyện vòng vo 100 triệu cho hắn. Thoáng nhìn điện h phải cho h triệu cam t vo o di động nhận được tin nhắn, tôn phong đối với một lương một mặt nghiêm túc nói, cái này 100 triệu ngươi gia giao. Tôn phong không giải động được được, để một một một một nhận nhắn, tôn phong lương này Tôn phong không lương thần thay thích túc mặt là sư ắ mắt c chủ co khẽ không mình, giật trong lại. Đại tự rụt s tiền đặt cọc đã giao hy vọng đại sư mau chóng đem những thứ này toán quỷ trừ bỏ tiền đã thanh toán tại đau lòng cũng vô dụng lao giả nửa thân người còn lại cùng kính thanh âm cha mẹ gia gia ngay tại tôn phong đem muốn nói chuyện thời khắc đ ỗ n g nhiên nơi xa một đạo thanh âm vang dội chuyển đến chỉ thấy nơi xa một cái m ả y rậm mắt to thanh niên khoái chạy vào l ó e sáng sáng lớn đầu hói toàn thân bọc lấy một kiện thật to áo bào đỏ tôn phong lại là n h ữ n g m ả y nhìn phía xa xa cửa lớn theo thanh niên kia về sau nguyên một đám thân mang áo bào đỏ đầu đội màu vàng kê quan hình dáng cái mũ tăng nhân rậm chân mà vào bên trong một tên sắc mặt khô vinh láo giả nhắm mắt đi ở chính giữa trong miệng nói lẩm bẩm vô lượng thọ phật ban ngày ban mặt phía dưới yêu nghiệt phương nào dám ở đây đảo loạn âm dương l a o giả đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt giọng nói như t r u n g đồng chương hai trăm ba mươi lăm tây mạc tăng nhân theo cái kêu tăng nhân một tiếng quát lớn nơi xa không chung mấy đạo kêu thảm ba đạo nhân ảnh rơi ra chính là lúc trước thâm trầm đoán quỷ rơi ra quỷ hồn phảng phất bị trọng kích ánh mắt quét qua tôn p h ò n g trong nháy mắt biến mất tại chỗ xa xa tăng nhân tựa hồ cũng lo lắng bọn họ đào tẩu nói lẩm bẩm đi đến cái này mục ra mọi người cái này tất cả đều sợ ngây người nơi xa h ỏ a thượng kia hét lớn một tiếng liền đem cái kia đoán quỷ dung ra đây cũng quá lợi hại đi là hồ tử quỳ trên mặt đất trong đám người đột nhiên chạy ra một tên phụ nhân thần tình kích động chạy vội đi lên mẹ các ngươi đây là có chuyện gì thanh niên đầu t r ọ c trong mắt vui vẻ lập tức c a o mày nhìn qua nơi xa chỉ thấy cái kia từng trương có chút khuôn mặt quen thuộc thế mà tất cả đều quỳ trên mặt đất ai còn không là lần trước đã nói với ngươi chuyện này trong nhà nhá o quỷ bây giờ mời cái đại sư lại không nghĩ nói đến phần sau phụ nhân lại là không có cách nào nói nữa mẹ yên tâm ta đem sư phụ ta mời tới nhất định có thể đem những cái kê oán quỷ trừ bỏ thanh niên đầu chọc thần sắc tự tin lớn tiếng nói nghe được thanh niên lời nói mọi người chung quanh không khỏi đem ánh mắt tất cả đều nhìn phía xa xa tăng nhân các ngươi còn quỳ làm gì nhanh lên à hôm nay sư phụ ta ở đây sẽ làm cho cái này toán quỷ hồn phi phách tán gặp bên cạnh tộc nhân còn quỳ trên mặt đất một hổ lập tức đi lên trước nguyên một đám kéo lên thân người cong lại một l ư ờ n g lại là sắc mặt giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ là hổ tử a ngươi có thể cuối cùng là trở về một tiếng ngao ngao khóc lớn đúng là quản đều mặc kệ bên trên tôn phong ngươi là nhìn lấy trước mắt khuôn mặt xấu xí tiếng buồn bã hô to láo nhân một hổ trên mặt rất là không hiểu hổ tử ta là g i a g i a n g ư ơ i a lão giả sắc mặt bi phẫn không nghĩ tới một gương mặt mò biến đến liền cháu trai cũng không nhận ra hắn g i a g i a ngươi làm sao biến thành cái dạng này nhìn lấy phảng phất thây khô đồng dạng lão giả một hổ thần tình kinh ngạc bất quá mười lăm năm không gặp làm sao lại phát sinh biến hóa như thế ai lão giả k h ẽ than thở một tiếng đ ỗ n g nhiên là nghẹn ngào khó ngữ đến cùng là chuyện gì xảy ra một hổ sầm mặt lại lớn tiếng nói dọc theo tầm mắt của mọi người ánh mắt nhìn phía xa xa tôn phong vừa mới tất cả mọi người quỳ chỉ có một mình hắn đứng đấy hộ tử ngươi tới có thể thật là đúng lúc nam tử này điều động lệ quỳ hoác loạn trong nhà vừa mới còn lường gạt chúng ta một trăm triệu còn để nhất gia già trẻ đều quỳ hắn một lương tay phải nhất chỉ tôn phong lớn tiếng nói ánh mắt không nói ra được b i phẫn đúng hộ tử ngươi khoái để sư phụ của ngươi đem những thứ này lệ quỳ thu để hắn đem tiền phun ra được chứng kiến vừa mới tăng nhân lợi hại m ộ c gia chi người nhất thời từng cái thần tình kích động mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua tôn phong giờ này k h ắ c này bọn họ mới là thật tìm được người đáng tin cậy tôn phong nhúng mày liền xem như biết được cái này mục i a mọi người nước tiểu tính cũng là nhịn không được trong lòng chán ghét ánh mắt lại là nhìn phía nơi xa chậm chạp đi vào tăng nhân nguyên một đám cầm lấy chuyển trải qua ống trong miệng nói lẩm bẩm theo cái kia trầm thấp phật ngữ tôn phong rõ ràng cảm giác bao phủ tại biệt thự bốn phía âm khí nhanh chóng tiêu tán nhanh đi mau cứu cha ngươi quét thấy trên mặt đất đã biến thành rên rỉ hai người m ộ t lương gấp giọng nói ra vừa mới còn gọi gọi lợi hại hiện tại làm sao đều không có âm thanh cha đại bá nhìn lấy hai người dưới đất một hổ trước tiên thì nhận ra không khỏi mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh hai người vừa mới bị mọi người ngăn trở còn tưởng rằng cái này cầm lấy cây gậy hai cái tiểu hài tử đang làm gì lại là tại đánh ba hắn lan đi một tiếng quát lớn tay phải thì hướng về tôn tiểu thánh hai người quét tới đường đường hai cái đại nhân nằm trên mặt đất thế mà bị hai cái tiểu hài tử loạn côn đánh cái này là bực nào xỉ nhục trong lòng nộ khí hắn căn bản cũng không quản trước mắt hai cái là trẻ con hung hăng hướng l â y đầu của bọn hắn đánh tới h ừ quét gặp cái kia cuồng bạo quét tới cánh tay tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên mỉm cười kình thiên trụ ngăn tại phía trước đông một nói tiếng vang ầm ầm một hổ một tiếng hét thảm kinh hại đến liên tiếp lui về phía sau k hì hì dám cùng ta cây gậy so cường rắn nhìn ta đánh không chết ngươi tay nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ kình thiên trụ tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nói ra trở về gặp tôn tiểu thánh cầm côn liền muốn chạy lên đi tôn phong nhẹ nói nói hừ hừ thoáng nhìn nơi xa một mặt đau đớn m ộ t hổ tôn tiểu thánh nhữ lại cái mũi nhỏ trong mắt tràn đầy uy hiếp m ộ t hổ lần này thế nhưng là đem mọi người cấp cả kinh một cái người lớn thế mà bị trước mắt tiểu hài tử đánh lui vừa mới cũng không phải đang diễn trò cha đại bá trong lòng khiếp sợ m ộ t hổ không kịp quản đau đớn cánh tay lập tức tiến lên xem xét hai người dưới đất nhất thời sắc mặt k ị c biến chỉ thấy sắc mặt hai người trăng xám toàn thân khí tức đê mê tiếp lấy dội ra hai tay sờ một cái hai người trong mắt không ức chế được phẫn nộ hai người toàn thân bầm tím chủ yếu hơn chính là hai chân đều bị đánh gãy khó trách nằm trên mặt đất khó có thể động đậy trong miệng kinh hô m ộ t hổ còn lại mục da người cũng là phát hiện không ổn đi lên trước nhìn qua nhất thời từng cái lòng sinh hoảng sợ mục trấn quốc hai người thế mà bị đánh đến đã đã mất đi chi giác nằm trên mặt đất hai mắt ngốc trệ liếc nhìn bên cạnh tay cầm gậy gỗ tôn tiểu thánh hai người nồng đậm vẻ hoảng sợ lúc trước đi ra phụ nhân lại là sắc mặt bi phẫn vớt mở mặt đất nam tử ống quần chỉ thấy trên đùi xương đỏ một mảnh tôn phong ánh mắt quét qua không khỏi nhẹ liếc mắt bên trên tôn tiểu thánh cái này hai tiểu tử để hắn trước đừng đánh tử còn thật cấp đánh thành tàn phế hôn đản muốn chết mười lăm năm trước h ắ n bị du lịch đến đây khổ hành tăng nhìn chúng xa rời quê quán khổ tu phật pháp không nghĩ tới vừa về đến liền thấy phụ thân bị người đánh g h y hai chân một hồ hét lớn một tiếng thân hình phi lên thì hướng về tôn phong đánh tới vừa mới m ộ t lương nói tăng thêm tôn tiểu thánh hai người động tác hiển nhiên tôn phong là người đầu lĩnh ừ chính diện đánh chúng kình thiên trụ mà không có chuyện gì người trước mắt đến là có chút công phu bất quá tôn phong thân hình không động trực tiếp r ộ i ra nhất quyền nên đón tiếp lấy xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh một hổ cũng không có vừa mới may mắn như vậy tay phải đứng thẳng kéo treo trên vai cả người càng là bay ra ngoài phanh một tiếng đập vào bên cạnh trong vườn hoa nằm trên mặt đất ôm lấy cánh tay kêu đau hổ tử phụ nhân kia gặp một hổ cánh tay thành quỷ dị tư thế đứng thẳng rồi nhất thời dọa đến hoa r u n g thất sắc t t r u n g quanh một da người nhất thời từng cái sắc mặt kịch biến không nghĩ tới tôn phong không chỉ có thể bắt quỷ thế mà còn lợi hại như vậy nhất quyền phía dưới khai tỏ ánh sáng lộ ra bất p h ả m một h ổ đánh tay đều gây mất vô lượng thọ phật đông nhiên một tiếng quát nhẹ thanh âm nơi xa hành tẩu tên kia tăng nhân chậm rãi đi tới thí chủ vì sao phía dưới này ngoan thủ tăng nhân nói chuyện ánh mắt lại là nhìn phía bên trên tôn tiểu thánh hai người cùng bọn họ cây gậy trong tay h ừ lấy ra người chế c h ố n g còn dám nói ngoan thủ Quét xuất tiểu tăng trong tay biết tôn Trưng gặp người chẳng phong giọng nào lạnh nói ngươi ra ra. an lúc cổ, thánh một gậy. người. người giật không tăng người trong Tăng không gì, nâng nhàng gõ. tay tay Ra da hai qua vừa mình, kinh nhìn nhân nói lên nhẹ mọi khỏi hãi tiểu phải Một mặt mắt sắc cổ. khẽ đạo ô n g Một đ trầm thấp tiếng vang không chung quanh quẩn tôn phong nhúng mày sau lưng lại là từng đạo gọi tiếng chuyển đến a a a mấy đạo tiếng rít chói thai chỉ thấy không chung từng đạo từng đạo bóng người hệ ra thô sơ giản lược nhìn lại đúng là có mười mấy nói nhiều còn có mấy cái tiểu quỷ chính là lúc trước hí ngược mọi người hoán quỷ đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nhiều như vậy quỷ m ộ t gia nhân thần tình kinh hãi lập tức chật vật thối lui đến chúng tăng người về sau bị mọi người vịn m ộ t lương lại là sắc mặt kịch biến trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi d i ệ p lương còn nhớ cho ta lúc trước bị tôn phong đánh chúng tên kia nang quỷ đi lên phía trước hai mắt toán độc nhìn qua bên trong m ộ t lương tôn phong không nói gì tính đứng yên ở bên trong ánh mắt hí ngược nhìn qua mục lương nguyên do chuyện hắn tự nhiên sớm đã rõ ràng cái này mục lương căn bản không họ m ụ c tu hú chiếm tổ chim khách về sau liền người ta tính đều chiếm đương nhiên hắn làm như vậy sợ cũng là vì tự nhiên đạt được mục ra hết thảy chỉ là một số tiền tài liền chính mình tính đều mất đi dạng này người còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói ác quỷ ngươi quấn ta mục ra mười mấy năm còn dám phát ngôn bừa bãi mục lương toàn thân run rẩy chỉ nam quỷ lệ uống tiếp lấy hướng bên trên tăng nhân gấp giọng nói ra đại sư ta nguyện ý trọng kim tướng đền đáp nhìn đại sư diệt những thứ này hoan hồn vô lượng thọ phật hàng yêu trừ ma vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự thí chủ nói quá lời tăng nhân hai tay hợp lại trịnh trọng nói ra nhiều tạ đại sư mục lương cung kính thanh âm trong mắt tràn đầy vẻ cung kính vong ân phụ nghĩa người năm đó ta mục gia hảo tâm thu lưu ngươi ngươi không chỉ có tu hú chiếm tổ c h i m khách độc chết ta mộc ra trên dưới mấy chục cái chiếm hết nhà ta tài sản còn không biết liêm sỉ tự xưng là mộc da người ngươi có mặt mũi nào sống ở trên đời tôn phong sau lưng nam tử thế nhưng là tức giận chỉ mộc lương thần sắc xúc động phẫn nộ toàn thân đều đang run rẩy đứng bên cạnh hắn mọi người cũng là cái sắc mặt nổi giận oán hận nhìn qua mộc lương ban đầu nghe lời ấy mộc ra mọi người từng cái sắc mặt đại biến trong mắt vẻ kinh ngạc chi sắc đều là nhìn phía mộc lương trước mắt những thứ này lệ quỷ thế mà mới là mộc ra về sau bọn họ tổ tiên căn bản cũng không họ mộc che đậy dấu ở trong lòng mấy chục năm bí mật rốt cục bị nói ra mộc lương không hổ là tuổi gần trăm tuổi lão hồ ly trong lòng hơi chút bối rối sau đó đối với bên người tăng nhân cùng kính thanh âm đại sư những thứ này lệ quỷ chính là người trẻ tuổi kia đưa tới muốn xảo trá ta mộc ra nhìn đại sư đem những thứ này lệ quỷ trừ bỏ tại những thứ này toán quỷ đứng tại tôn phong về sau mục lương liền nghĩ đến sự tình có biến dù sao tôn phong chính là vì trừ quỷ mà đến bây giờ cả hai bình an vô sự tự nhiên là phát sinh hắn không biết được sự tình không tệ đại sư cái này tôn phong vừa lệnh chúng ta quý xuống còn lường gạt chúng ta một trăm triệu ngươi nhất định muốn giúp chúng ta nhất thời bên cạnh không ít người phụ họa chỉ tôn phong giận không thể dừng lấy oan bao ân tu hú chiếm tổ chim khách bực này ngôn luận thật sự là quá mức hoang đường mặc kệ là cũng tốt không phải cũng được bọn họ chỉ biết là trước mắt biệt thự là bọn họ sau lưng đại sơn cũng là bọn hắn mộc gia chi vật nơi xa vịn mẫu thân đến đây m ộ c tích nhu thần sắc ngẩn ngơ xương sở nhìn qua giữa sân cũng là bên trên phụ nhân cũng là trong lòng sóng to gió lớn bất qua ánh mắt xéo qua quét qua lại là trông thấy nơi xa dựa và ở trên tường mộc trấn quốc khoái nhìn xem cha ngươi phụ n g ư ơ i trong lòng quýnh lên liên tục thúc giục bên trên m ộ c tích nhu m ộ c tích nhu giờ phút này lại là trong lòng như ma một cái kia cái thần sắc tức giận oán quỷ có đại nhân có tiểu hải tử giờ phút này ở trong mắt nàng lại là như thế c h ó i mắt không có lúc trước h o à n g sợ chỉ là trong mắt m ở mịt cũng là bởi vì da da v i ệ c gác mới tạo thành trong nhà mọi người người yếu nhiều bệnh không ít thân nhân chết yểu bỏ mình chúng ta không họ m ộ t sao sau đó quét gặp đứng tại oán quỷ trước đó tôn phong trong mắt một vệ t ạ m đ ạ o tôn phong không quan trọng bên cạnh chúng quỷ lại là vô cùng tức giận vô liêm sỉ người gặp qua như thế vô liêm sỉ người hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy sư phụ khẩn cầu sư phụ đem cái này ác nhân ác quỷ trừ bỏ đưa ta mục ra thanh tĩnh đối với nam kia quỷ nói mục hổ hoàn toàn thì khịt mũi coi thường người sao có thể nghe quỷ nói n g ư ờ i lui xuống trước đi việc này vi sư tự có định đoạn thăng nhân cũng không quay đầu lại nói lập tức ánh mắt trang trọng nhìn qua tôn p h ò n g thí chủ làm điều ngang ngược đảo loạn âm dương nếu như t h u ố c thủ chịu trói dâng lên cái kia hai kiện pháp khí còn có theo lâm nhất tiên chỗ tôn phong đối với cái này tây mạc tăng nhân thế nhưng là có ấn tượng thật sâu bọn họ đại bộ phận pháp khí đều là lấy xương người ra người luận chế chủ yếu hơn chính là bọn họ làm pháp sự thời điểm còn cần người sống hiến tế mà lại tại bình thường chúng bên trong thường thường lấy h o à n phật tự cho mình là nay các loại v i ệ c á c xem xét cũng không phải là người tốt lành gì lớn mật đi theo tăng nhân về sau sáu tên đầu chọc tăng nhân hét lớn một tiếng vọt ra hai người ba ba để cho ta tới tôn tiểu thánh đã s ờ ngửa tay cầm lấy cây gậy lập tức chạy ra ngoài động tác đừng quá khoa trương tôn phong sắc mặt bất đắc dĩ đành phải nhẹ nói nói t i ể u ngốc lư ăn nhà ngươi tiểu thánh ra ra một g ậ y đi ra ngoài tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng không nói nhảm cơ lấy kình thiên trụ cũng là phủ đầu đánh xuống hai tên tăng người sầm mặt lại đối mặt vọt ra tôn tiểu thánh hướng về sau sờ mó một cái kim cương sử tiến lên đón đông tiếng vang kịch liệt hoa thượng đầu chọc chỉ cảm thấy hai tay chấn động trong lòng bàn tay binh khí không cầm nổi trực tiếp bị đánh bay miệng hổ càng làm máu tươi chảy đầm địa tôn tiểu thánh khẽ quét mà qua hai người trong nháy mắt quất bay chật vật n ệ n ở phía xa trong vườn hoa quá túi bắp quá túi bắp tôn tiểu thánh nắm kình thiên trụ trung điệp dựng lên chỉ thấy trên hành lang đá cẩm thạch trong nháy mắt vỡ tan kình thiên trụ cắm ở bên trong cái này cái này không chỉ có m ộ t da mọi người thì cắm trong sân tây mạc tăng nhân cũng là trong mắt kinh hãi tay cầm tiết h côn nhẹ nhàng chấn động thì cắm vào đá cẩm thạch bên trong cũng là bọn họ cũng khó có thể làm đến h ú n g chi một đứa bé không có ý tứ không có ý tứ có chút dùng sức tôn tiểu thánh cũng không nghĩ tới một chút đem đất phích cắm nát không khỏi đem kình thiền trụ rút lên gánh tại trên vai ánh mắt khiêu khích nhìn qua còn sót lại tăng nhân bị đập bay hai người chật vật bỏ lên tôn tiểu thánh tuy nhiên có chỗ lưu thủ có thể nhất côn phía dưới còn có thể đứng lên đến hai cái này tăng nhân cũng là không đơn giản vô lượng thọ phật tiểu thí chủ cực kỳ cao minh có thể làm ta giáo thánh tử sắc mặt khô vinh tăng nhân cầm lấy chuyển trải qua ống lửa nóng nhìn qua tôn tiểu thánh bên cạnh tôn phong đã trao mày mặt lộ vẻ vẻ khinh thường chương hai trăm ba mươi bảy ồn ào quá tôn phong s o n g chân vừa bước thân hình đã là chạy vội ra ngoài tay phải thẳng g i ò xét trước mắt tăng nhân vô lượng thọ phật thí chủ lệ khí quá nặng nhưng tại bần tăng bên người làm khổ hành tăng sắc mặt khô vinh láo giả nhẹ dọn một câu chậm rãi đi tới làm mẹ ngươi tôn phong cái này thật là nổi giận mấy cái này tăng nhân người nào cấp dũng khí của bọn hắn thế mà tự tin như vậy cái kia cao cao tại thượng tư thái thật sự là để hắn không thích ma lý ma lý hồng tăng nhân không hề động trong miệng nói lẩm bẩm trong tay chuyển kinh đồng nhẹ nhàng chuyển một cái trong khi đi vội tôn phong đúng là trong đầu trầm xuống có loại buồn ngủ chi thế lại là tinh thần công kích khó trách dám ở bình thường chúng ở giữa xưng là hòa phật tôn phong chỉ là đầu hơi trao đảo một cái cũng là tỉnh táo lại hóa quyền vì trường ấn hướng trước mắt tăng nhân ồ tăng nhân bình tĩnh không lay động ánh mắt một chút giật mình trong tay chuyển kinh đồng chuyển càng nhanh sau l ư n g tôn tiểu thánh tiểu ngọc thọ tự nhiên là không quá mức quan hệ bất quá những cái kia hiện ra thân hình quỷ hồn lại l à từng cái đầu đau môn nức ôm đầu lăn lộn trên mặt đất còn lại mấy tên tăng nhân thân xác lạnh lùng từng cái chạy vội mà ra hướng về những cái kia quỷ ảnh chạy đi h ừ muốn đi qua trước qua cửa hải của ta tôn tiểu thánh gánh lấy kình thiên trụ liền chạy đi lên lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn tuy nhiên vừa mới kiến thức tôn tiểu thánh bất p h ẳ m mấy tên tăng nhân cũng không sợ bốn người đem hắn vây quanh hai gã khác tay cầm chuyển kinh đồng vẫn như cũ hướng về những quỷ hồn kia chạy đi ai nha đều không cho ta thật tốt chơi tiêu tàn tiêu t à n vui tiểu ngọc thỏ đưa điện thoại di động cắm xuống nhấc lên bên trên đảo dược ngọc sử tôn tiểu thánh gặp này cũng không có chạy lên đi ánh mắt hưng phấn nhìn qua chung quanh bốn người mặc dù chỉ là hai cái tiểu hải tử có thể trong sân tăng nhân lại không lại dám k i n h thường đụng chút hai đạo nhẹ v ă n g lên chạy lên hai người tiện tay liền bị tiểu ngọc thỏ đánh bay quả nhiên là hời hợt cùng vừa mới tôn tiểu thánh động tắc không có sai biệt không có một chút dây dưa dài dòng đừng tới đây không phải vậy ta thì đánh chết các ngươi đánh bay hai người tiểu ngọc thỏ cầm lấy đảo dược ngọc sử cắm xuống đá cẩm thạch phía trên lập tức trốn lấy điện thoại ra tiếp lấy liên tục một chút chiêu này có thể đem hai người dọa cho một cái so một cái hung ác đều không phải là nhân vật đơn giản bất quá hai người cũng không có lôi bước ngồi s ổ m ở phía xa nói lẩm bẩm lập tức một đạo kim quang nhàn nhạt bao bọc ở trên người mà nơi xa cùng tôn tiểu thánh chiến đấu mấy người đồng dạng một tầng kim quang bao bọc ở trên người còn tới chơi lấy tiêu tan tiêu tan vui tiểu ngọc thỏ trong mắt giận dữ một tay cầm điện thoại di động một tay cầm sử dậm chân chạy lên trong tay cây gậy quét ngang mà qua làm trung điệp tiếng vang tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc toàn thân bảo bọc kim quang hai cái tăng nhân phát ra vang r ộ i va chạm thanh âm tiếp lấy trực tiếp bị nhất côn quét bay vê anh thân hình chạy vội mà qua nện ở phía xa trên vách tường tiếp lấy theo vách tường cùng nhau ngã tới t r ô n ở một đống phế tích bên trong không còn có lên xa xa tôn phong sắc mặt xấu hổ mới nói đừng q u á khoa trương làm sao lại không thu chút khí lực cái này tất cả mọi người sợ choáng váng kinh hãi nhất không ai qua được tôn phong đối diện tăng nhân cái này nhưng đều là theo hắn lâu nhất khổ h à n h tăng bản thân thực lực thì cao minh thi triển kim quan g kia về sau phòng ngự mạnh hơn thế mà bị cô bé kia một gậy quất bay vốn là nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n lại là trong mắt vui vẻ liền vội vàng lắc đầu lắc tới chạy đi lên t r o n g đã nửa ngày rốt cục lên hai chút thức ăn vây quanh tôn tiểu thánh bốn người giờ phút này lại là sắc mặt kịch biến trong mắt không ức chế được kinh hãi đi lên không phải không lên đi cũng không được uy các ngươi đến cùng có đánh hay không a nhìn lấy trước mắt vây quanh hắn không ngừng xung quanh bốn người tôn tiểu thánh tức giận nói muốn không phải tôn phong bàn giao không thể quá mức khoa trường hắn đều muốn phun cây đuốc đem trước mắt mấy người đốt thành heo s ư ớ c quay bốn tên tăng nhân cũng không nói lời nào vẫn như cũ vây quanh hắn không ngừng xung quanh một tay kim cương sử một tay chuyển kinh đồng có thể đồ chơi kia căn bản đối tôn tiểu thánh không có gì tác dụng đáng giận quét gặp nơi xa đang cùng tăng nhân chiến đấu tôn phong tôn tiểu thánh trong mắt u ngục chuyển một cái trong tay kình thiên trụ khẽ múa Phanh phanh phanh phanh bốn đạo t i ế người vang, vật bốn tên tăng nhân tất cả đều bị làm xuống đất, từng bị tất đất, chật cả cái đều làm kẽ vậy gậy ngáy này cây gậy trong tay, trong mắt, tiểu trong thế mà thành、dài. Bốn n g mà hài dài. ư nhìn nhau nhìn một cái nhất thời cách càng xa trong tay chuyển kinh đồng liền chuyển trong miệng nói l ầ m bẩm nhất thời từng đạo t ừ n g đạo kinh văn bay ra hướng về tôn tiểu thánh bay tới có thể lúc trước thuận buồn u ô i gió h ể v à i thanh âm lại bị tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ tiện tay đập nát cái này càng là không dám lên trước ánh mắt xéo qua đều là hướng về tôn phong nhìn về phía nhìn lại không nghĩ tới ngươi tên trọc đầu này đến là có chút bản lãnh tôn phong hai tay liên vũ trước mắt tăng nhân vậy mà công phu cũng không tệ đến là không phụ khổ hành tăng tên tuổi chẳng qua hiện nay tôn phong đây chính là thu hoạch được son go h à n võ thuật c h u y ể n thừa mới mấy hiệp tại tôn phong trong tay tăng nhân cũng chỉ có chống đỡ chi lực nơi xa bị m ộ c ra mọi người đỡ lấy một hổ đã khó nén tâm giật mình c h i sắc không chỉ có đông đảo sư huynh không địch lại ngay cả sư phụ đều không phải là tôn phong đối thủ đến mức bên trên mục gia mọi người tự nhiên trong lòng càng là sợ hãi d i ệ p lương còn cả nhà của ta cánh mạng đến đ ỗ n g nhiên không chung một tiếng quát lớn chỉ thấy lúc trước chật vật rơi xuống đất nang quỷ gào thét m à tới thân hình thì hướng về lao giả đánh tới hộ tử nhanh mau ngăn cản hắn lao giả khô cằn trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ nắm lấy bên cạnh một hổ liền liền nói một hổ trong mắt giật mình hoàn hảo cái tay kia hướng về sau sờ mó một cái c h u y ể n kinh đồng xuất hiện tại trong tay nhẹ nhàng lay động từng đoạn kinh văn theo trên đó bay ra không trung quỷ ảnh chạm vào rít lên một tiếng bị đánh ở phía xa vốn là kinh hãi m ộ c ra mọi người đều là trong mắt vui vẻ cùng nhau tụ tại một hổ bên người h ổ tử nhanh đem những này toán quỷ tất cả đều tiêu diệt bên cạnh mọi người liên tục thúc giục trong mắt đều là vẻ t r ắ n ghét tuy nhiên tôn phong mấy người nhìn qua so sánh khủng bố Nhưng bọn hắn ít vẫn là người, những chí trước mắt ít bọn bọn là đối phó tôn phong không được nhưng trước mắt này chút đã bị sư phụ trọng thương quỷ hồn hắn vẫn còn có chút thủ đoạn trong tay chuyển kinh đồng chuyển một cái chỉ thấy trên đó từng đoạn kinh văn bay ngang mà ra hướng về không trùng quỷ hồn bay tới cái kêu bị c u ố n ở bóng người phát ra thê lương chu lên quanh thân càng là nồng đậm khói trắng bốc lên ha ha ha d i ệ t bọn hắn xem bọn hắn còn dám phách lối nhìn lấy trước mắt gào thảm chúng quỷ mục ra mọi người từng cái trong mắt hoan hỉ ồn ào quá đinh đương chính khi mọi người mừng rỡ tri cực đ ỗ n g nhiên nơi xa một tiếng khét đều, tiếp lấy trước người một đạo tiếng vang chỉ thấy giữ tại một hổ trong tay chuyển kinh đồng bay ra ngoài nện ở phía xa đá cẩm thạch phía trên Nắt tắm vì bảy chương i h bên hai y k n văn, cũng h trăm ba mươi tám ngũ quỷ phân thây tích tích cộc cộc mấy người cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất một cái hòn đá nhỏ đảo lịa lịa không ngừng tựa hồ tại đối bọn hắn phát ra vô lực chế dễ ớ c điên cuồng biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt nhìn qua nơi xa vẫn như cũ ôm điện thoại di động không biết đang làm gì tiểu nữ h à i trong lòng mọi người tức giận ngại n h a u n h a u ngươi làm sao không đem những quỷ hồn kia tất cả đều tiêu diệt nhưng tại kiến thức vừa mới tiểu ngọc thọ lợi hại về sau bọn họ nhưng cũng không dám nói ra như vậy không thấy vừa mới hai cái rõ ràng lợi hại tăng nhân đến bây giờ còn chưa thức dậy chung quanh t ề tụ quỷ hồn bọn họ cũng không dám đi lên xem xét tình huống một hổ đến là rất muốn đi lên xem một chút hai cái sư huynh trích không nhưng lại bị trùng quanh mục ra mọi người lôi kéo để mục hổ đi bọn họ nhưng làm sao bây giờ hộ tử còn có hay không còn lại những vật khác chế phục bọn họ mục lương tức giận há h ố c mồm con mắt chăm chú nhìn phía xa rơi trên mặt đất nam tử có quá tốt rồi chúng ta điểm nhẹ âm thanh đem những thứ này lệ quỷ tất cả đều tiêu diệt quét mắt xa xa tiểu nữ hải mục lương thấp giọng nói ra lấy đầu của hắn hoàn toàn thì nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hai cái tiểu hài tử hội lợi hại như vậy thiên sinh thần lực cũng không có khủng bố như vậy đi một hổ trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng hướng về sau sờ mó một cái kim cương sử xuất hiện tại trong tay thì cái này nhìn qua giữ tại một hổ vật trong tay một lương sầm mặt lại trong mắt một vệ không ổn c h i sắc uống hở à à à bây giờ nhìn các ngươi làm sao bây giờ chật vật từ dưới đất bỏ dậy nam quỷ gào rú một tiếng nhanh chóng bay tới nam quỷ bay trên không trung hai tay thì hướng phía trước vung lên nhất thời cắt bay đá chạy một trận cuồng phong hướng lấy bọn hắn xoắn tới những cái kia vây chung quanh quỷ ảnh tự nhiên là từng cái đều tuôn mà tới dù sao làm sao xấu thì làm sao biến ảo kim cương sử uy lực có hạn mà lại chỉ có thể thủ hộ bên người chung quanh người chỗ nào bận tâm qua được tới nhất thời giữa sân từng đạo két lên thanh âm nguyên một đám hướng về một h ổ bên người chen tới không chung quỷ ảnh cũng không thương tổn bọn họ chỉ là huyễn hóa ra nguyên một đám kinh khủng bóng người hướng lấy bọn hắn đập xuống không nên chen l ớ n không nên chen l ớ n theo thật s á t m ộ t hổ bên người láo giả cảm giác bốn phía vọt tới l ự c đạo không khỏi la lớn có thể oán quỷ đang ở trước mắt những người này đâu còn nghe hắn lời nói m ộ t hổ bên người mới là an toàn nhất trong lúc nhất thời từng cái vẫn như cũ không muốn mạng trong chiều chen m ộ t lương dù sao cũng là tuổi đã cao chỗ nào chen lấn qua bọn họ nhất thời một trái một phải đi ở đằng trước m ộ t hổ tay cầm kim cương sử không trung l o ạ n vũ vô nhất chỉ oán quỷ giám tới gần đứng phía sau mọi người thì không cách nào bận tâm bốn phương tám hướng đành phải bảo vệ phía trước người sau lưng nhất thời không ngừng thét trói thai đợi hắn xoay người lại mọi người vội vàng t ố i lui có thể nơi nào còn có những cái kia quỷ ảnh tung tích ai u đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh hô chen ở giữa m ộ t lường trực tiếp bị trượt chân t r u n g quanh hoảng sợ mọi người tăng thêm giữa sân cuồng phong bay cuộn ai cũng nhìn mất linh rõ ràng nơi nào có chú ý ngã xuống mộc lương nhất thời nguyên một đám mộc r a mọi người dâm tới lại đạp trở về m ộ t lương tại trên mặt đất vùng vây vài cái thì vô lực nằm dạp trên mặt đất mặc cho mọi người dâm đến dâm đi khẩn trương chú ý bốn phía mộc r a người cẩn thận bốn phía toán quỷ cũng không kịp đâu còn có thời gian nhìn dưới chân nơi xa chiếu cố phụ thân mộc tích n u nhìn phía xa hoảng sợ mọi người trong mắt một vệt mờ mịt không làm việc trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa càng không cần nhắc tới ban ngày nàng một mực ngồi xổm ở cái này có thể những cái kia đ o á n quỷ căn bản cũng không tìm đến nàng ngược lại những cái kia chăm chú hộ cùng một chỗ thân nhân bị hù h o à n g sợ gào thét làm cho hề ra ra nàng ánh mắt xéo qua quét qua nhất thời phát hiện nơi xa mặt đất nằm sấp một bóng người không khỏi gấp giọng chạy đi lên tuy nhiên m ộ t lương trước kia thật làm rất nhiều chuyện xấu có thể y nguyên vẫn là ra ra của nàng chạy gấp đi lên mục tích n u t h ầ n s ắ c ngẩn ngơ chỉ thấy trên mặt đất một vũng lớn vết máu lao giả nằm trên mặt đất không n ú c n í c ra ra mục tích nhu lập tức đem thân hình lật lên nhất thời sắc mặt n g ầ n người lao giả vốn là khô cằn gương mặt giờ phút này đã nhanh muốn bị d ơ m bẹp cứng ngắc dán tại đá cẩm thạch phía trên nhẹ nhàng tìm tòi mục tích nhu đồng tử tăng nhiều cả người ngẩn người tại chỗ lao ra hỏa sống sờ sờ bị chính mình hậu bối giết chết xem như tiện nghi ngươi không c h u n g nam quỷ gào thét mà qua nhìn lấy thi thể trên đất quát lớn theo m ộ t lương bỏ mình nam quỷ trên người hoàn khí rõ ràng ít đi rất nhiều quét qua nơi xa vẫn như cũ chu lên mọi người gào thét một tiếng lại là chạy tới nhìn qua gần trong gang tấc quán quỷ mục tích nhu sợ hai bên trong lại dẫn một vệt mờ mịt chỉ là ngơ ngác nhìn trên mặt đất láo giả một bên là mình người thân nhất một bên lại là vọng thụ diệt tộc người trong đầu bản năng đi oán nghiệm hận bọn hắn có thể nhìn phía xa cái kia đếm tên tiểu quỷ nhưng lại có một cỗ nồng đậm vẻ h áy náy bọn họ chỉ là hài tử thì không hiểu bị giết chết lại đi oán trách người nào nơi xa tay cầm kim cương sử mộc hổ hiển nhiên cũng phát hiện trên đất lao giả một tiếng kinh hô cũng là chạy tới đi theo phía sau mọi người tự nhiên càng là nghe thấy nhìn lấy thi thể trên đất tuy nhiên trong mắt thoáng ngày náy vẫn như t r ư ớ c đem tâm thần đặt ở bốn phía đều do những thứ này t o á n quỷ muốn không phải bọn họ lao gia tử cũng sẽ không bị giết chết đúng đều trách bọn họ hổ tử nhanh giết bọn hắn vì lao gia tử báo thủ nhìn qua bốn phía khuôn mặt đáng ghét t o á n quỷ m ộ t ra mọi người hào hào hét lớn thần tình kích động ngôi trốn hổm trên mặt đất m ộ t tích n u nghe những thứ này thúc thúc thầm thầm tiểu câu ngôn luận trong mắt nồng đậm cảm giác xa lạ sự tình gì chưa bao giờ trên người mình tìm lý do chỉ là một vị trách trách người khác nam dưới đất thế nhưng là ra ra có thể nhìn nét mặt của bọn hắn ngoại trừ vừa mới bắt đầu hay náy hiện nay thi thể trên đất nhìn cũng không nhìn liếc một chút chính tại mọi người quần tình xúc động phẫn nộ thời khắc đ ỗ n g nhiên thi thể của lão giả phía trên một bóng người chậm rãi thăng lên một cái sắc mặt khô vinh khô cằn lão giả xuất hiện tại không trung d i ệ p lương không nghĩ tới ngươi chết thế mà còn có h o a n khí nơi xa nam quỷ nhất quét sạch sẽ bên trong bóng người trong mắt nồng đậm vẻ phẫn nộ vốn là làm tận thương thiên hại lý sự tình bây giờ bỏ mình thế mà còn không cam tâm có thể thấy được người này căn bản cũng không có một điểm lào ngáy náy bây giờ ngươi là quỷ ta cũng là quỷ nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta một lương sắc mặt dữ tợn cái kia khô cằn gương mặt giờ phút này xem ra lại là càng thêm khủng bố h ừ đây là ngươi tự tìm nam quỷ vẫn chưa thụ uy hiếp ngược lại cười trên nôi đau của người khác nhìn qua hắn một tiếng bắt chuyện bên cạnh bốn tên tộc nhân cùng bay mà lên tại một lương ánh mắt hoảng sợ bên trong ngũ quỷ bắt lấy một lương tứ chi cùng đầu đem hắn chăm chú kéo trên không trung các ngươi muốn làm gì phấn khởi phản kháng mục lương phát hiện khí lực của hắn như thế nhỏ cả người hoàn toàn bị bình tĩnh trên không trung muốn làm gì ta muốn người muốn chết không xong trước kia chết coi như xong có thể ra hỏa này thế mà còn dám hóa quỷ nam quỷ tâm bên trong thật đúng là nổi giận người đã chết không coi hoa khí căn bản là hóa không được quỷ ngũ quỷ nắm lấy một lương tứ chi c u n g đầu thì trên không trung ra sức lôi kéo a a a một lương kêu g ạ o thê lương thanh âm truyền đến cả người trên không trung giấy ruộng một hồi thời gian một lương tay chân càng ngày càng dài cổ cũng càng ngày càng dài b à ảnh tại mộc da mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong mộc lương hóa thành oán quỷ đúng là bị ngũ quỷ phân thây bị kéo đứt thân thể có thể mới một hồi thời gian lại là ngưng tụ thành có thể rõ ràng so vừa mới mỏng phía trên một số tại sao có thể như vậy nhìn qua lại là cùng nhau nhào tới ngũ quỷ mộc lương sắc mặt đại biến giờ phút này rốt cuộc minh bạch vừa mới lời nói bên trong muốn chết không xong ý tứ chương hai trăm ba mươi chín không phải xương cốt ẩm lại là một đạo kêu gào thê lương m ộ t lương thân thể lại một lần nữa bị kéo đ ứ t bực này ngũ quỷ phân thây thống khổ thế nhưng là không có chút nào kém hơn nhục thân bị ngũ mã phanh thây bây giờ quỷ thân cũng có thể nói là linh hồn đau đớn phía trên v i ê n siêu nhục thân ai nha khắc kéo hết không phải vậy liền không có vị đạo đứng ở đằng xa tiểu hắc h u y ể n nhìn qua thân hình lần nữa trở thành nhạt m ộ t lương gương mặt phiền muộn c h i sắc bây giờ tầm mắt mọi người đều tập hợp ở chỗ này tiểu hắc h u y ể n cũng vô pháp quang minh chính đại nuốt một mặt thèm giống nhìn qua không trung mộc lương há hốc mồm tràn đầy xoắn suýt muốn không phải tôn phong bàn giao không thể khoa trường còn phế l ấ y phiền thoái như vậy một miệng thì giải quyết rốt cục nhận rõ hiện thực mộc lương trong miệng một tiếng gào rú quay người thì muốn chạy trốn có thể chung quanh đều là những quỷ hồn kia chạy đi đâu thoát đến rơi lần lượt bị đập vỡ vụn trên không trung lần lượt kinh lịch phân thây thống khổ sau cùng liền gọi khí lực cũng không có quét gặp không trung tình cảnh mục ra mọi người cái sắc mặt đại biến trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi hiện tại còn sống liền đã đầy đủ sợ hãi đợi lát nữa chết thế mà còn phải đối mặt phân thây thống khổ nhìn lấy những cái kia bị dọa ngất người không khỏi từng cái trong lòng hâm mộ vì cái gì bọn họ liền không thể bị dọa ngất ngược lại tại cái này bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh trong lòng run rẩy nhưng bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp giả vờ ngất không phải không thử qua có thể lừa gạt được người căn bản là không lừa được quỷ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía bên trên mục hồ đáng chết lệ quỷ nhìn ta hôm nay không giết các n g ư ờ i một hổ trong mắt nồng đậm sắc mặt giận dữ cắn ngón trỏ dùng lực khẽ hấp đến cái thời gian hô hấp chỉ thấy kỳ thủ chỉ trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy ở chung quanh mục ra mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tiếp lấy trùng điệp phun một cái một ngụm máu tươi vẩy trong tay kim cương sử phía trên thời k h ắ c này một hổ phảng phất nguyên khí đại thương đồng dạng cả người mặt như dây vàng đi một hổ trong miệng một tiếng nhẹ kinh ngạc trong tay kim cương sử đúng là bay lượn mà ra hướng về xa xa chúng quỷ đánh tới gặp mục hổ thế mà còn có một chiêu này mục ra mọi người sắc mặt đại hỷ trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong quả nhiên vẫn là mục hổ có bản lĩnh hai mắt chăm chú nhìn chăm chú không trung bay đi kim cương sử phốc phốc chú mục mà đi mọi người đ ố n g nhiên sầm mặt lại ngơ ngác nhìn qua không trung chỉ thấy bên cạnh trên hành lang một đạo ấu tiểu bóng người nhảy lên ra bay nào mà lên cắn một cái vào không trung kim cương sử uy ngu xuẩn chó đây không phải là xương cốt nhìn qua bị tiểu hắc khuyển ngậm đi kim cương sử m ụ c ra mọi người sắc mặt tái nhợt bên trên mục hổ càng là một miệng lao huyết phun ra ngựa sau nhất đ ả o muốn không phải mọi người vịn sợ l à kẻ ngã trên đất đây thật là đầy đủ suy lúc trước chuyển kinh đồng bị tiểu ngọc thọ một cái cục đá đánh nát coi như xong hiện tại hao phí tâm huyết kim cương sử thế mà bị một con chó làm xương cốt n g ậ m đi nhanh, nhanh nhanh đi đem cái kia kim cương sử cất về nhìn qua hồ n é o cái mông hưng phấn chạy tới tiểu hắc khuyển có người đề nghị có thể quét thấy chung quanh gào thét t oán quỷ một người cũng không dám động chăm chú tụ tại một hồ bên người đây chính là có vài chục mét xa người nào mẹ hắn dám đi qua ma ma phê đều sắp chết liền không thể tiết kiệm một chút sự tình lầm bà lầm b ầ m ta đều chở không nổi nữa đi đến địa phương không người tiểu hắc khuyển cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên vừa dùng lực x o á t x o á t cứng rắn kim cương sử trực tiếp đứt thành hai đoạn tiếp lấy gật gù đắc ý chạy ra đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn xa xa m ộ c ra mọi người đến ở không trung mộc lương cũng sớm đã bị chơi hỏng suy yếu nằm trên không trung không ngừng bị người lôi kéo toàn bộ thân thể đã mờ nhạt như sương tựa hồ một trận gió đều có thể thổi tan Tốt! lại kéo xuống đi hắn liền muốn hồn phi phách tán chúng ta đi hoảng sợ bọn họ nhìn lấy nằm trên không trung hư nhược mộc lương nam quỷ giọng căm hận nói ra còn lại mấy cái quỷ khẩu bên trong nói thầm lập tức hướng về nơi xa mộc ra mọi người chạy đi người đáng thương đều biến thành dạng này hiện tại cái nào còn có người chú ý không chung mộc lương tiểu h á c khuyển ngồi trồn hồn trên mặt đất trong mắt một vện bất đắc dĩ vậy nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút há miệng hút vào mỏng cũng nhanh nhìn không thấy mộc lương trong nháy mắt liền tiến vào trong miệng của hắn đi nện hai tiếng hướng v ề bị vây lại mộc ra mọi người đi tới kế tiếp còn có rất nhiều tiệc chờ lấy hắn hổ thử người còn có đồ sao nhìn qua bốn phía tụ tới oán quỷ chúng người thần sắc hoảng sợ run r i n g nói ra một hổ liên tiếp bị đả kích đâu còn có sức lực nói chuyện lại là khẽ lắc đầu chăm chú nhìn chăm chú mà đến mọi người đều là sắc mặt kịch biến thần sắc kinh hoàng nguyên một đám đứng tại chỗ hai chân run lên ha ha ha ha âm thật sâu c ư ờ i thảm vang lên mọi người chỉ thấy trước mắt trên mặt đất nguyên một đám quỷ đầu xông ra chạy a cũng không biết người nào hô to một tiếng mọi người tất cả đều tan tác như chim ông đến mức hư nhược một hổ trực tiếp bị bọn họ vứt trên mặt đất chỉ có mâu thân hắn ôm thật chặt hắn thần s ắ c bi phẫn trượng phu không rõ sống chết vừa mới gặp nhau nhi tử lại g ã y mất một cái tay cả người cũng mể vài suy sụp có thận trọng ba người chạy hướng lúc trước tiểu hắc khuyển đi đến phương hướng còn chưa tới gần ba người thì đánh nhau lan đi cái này kim cương sử là của ta một tên nam tử sắc mặt giận dữ liền đem bên trên phụ nhân đẩy té xuống đất phụ nhân mặt có không cam lòng thuận thề ôm một cái thì ôm nam tử chân trái ẩm nam tử t r ù n g kích chính mãnh liệt chỗ nào nghĩ đến dưới chân bị ôm lấy cả người ba tại đá cầm thạch mặt đất lập tức xoay người tới ân máu đỏ tươi trong nháy mắt phun ra ngoài khuôn mặt phía trên tất cả đều là máu tươi thần s ắ c dữ tợn trong lòng giận dữ nam tử quét qua sau lưng nằm nữ tử cầm lấy bên người một cái lớn chừng bàn tay thạch đầu thì nện ở phụ nhân kia trên đầu phụ nhân một tiếng hét thảm ôm đầu co lại trên mặt đất b ò dậy nam tử cũng không để ý trên mặt vết máu nhìn qua đi xa người kia ơ lấy trong tay thạch đầu thì đập tới ẩm thạch đầu chính bên trong người kia cái hót thanh niên kia quán tính phốc trên mặt đất cũng không n ú c n í c h một vệt máu trên mặt dấu vết nam tử thần sắc mừng như điên chạy vội đi lên có thể vừa mới chạy tới gần lại là sắc mặt khẽ giật mình chỉ thấy trên mặt đất kim cương sử đã đứt thành hai đoạn trong mắt sợ h ã i nam tử cũng mặc kệ có dùng hay không dùng một tay cầm lên một cái liền muốn hướng cửa lớn phương hướng chạy mẹ nơi xa bồi dôi trong đám người một tên thiếu niên chạy vội ra nhìn lấy bể đầu chạy máu phụ nhân thần s ắ c bi phẫn không chút suy nghĩ theo bên cạnh trong vườn hoa cầm ra một khối đá chạy vội đi lên không trung oán quỷ gào thét mặt đất người đi đường thét lên tiểu hát huyền lại là nhảy lên ở trong đó nguyên một đám nhặt nhạnh chỗ tốt nhân tâm song quyền liên vũ tôn phong nhìn qua xa xa tình cảnh ánh mắt bình tĩnh những quỷ hồn này ngoại trừ số ít mấy cái hoán khí đều không sâu ngoại trừ dọa một chút bọn họ căn bản là không đả thương được bọn họ có thể trong lòng kinh hãi m ộ c ra mọi người lại là trò hề trăm đường như thế khu quỷ hại người lão nạp hôm nay nói thế nào đều phải thu ngươi đối diện tăng nhân hai mắt nhỏ âm lệ nhìn qua tôn phong vốn là đến đây được ép không nghĩ tới còn chưa bắt đầu thì bị đánh chết mất hai cái đệ tử chương hai trăm bốn mươi tàn nhẫn hiến tế phốc phốc lão lựa chọc lấy chút bản lĩnh thật sự ra đi khoác lác ta đều chẳng muốn nói nhìn qua thân hình có chút chật vật tăng nhân tôn phong khinh thường nói ra không đề cập tới cái kia lúc trước như bức c ầm â m m ộ t hổ cũng là bây giờ vây quanh tôn tiểu thánh bốn tên hòa thượng giờ phút này cũng là cái mặt mũi bầm d ậ p tiếng kêu rên liên hồi người bình thường đều có thể nhìn ra tôn tiểu thánh hoàn toàn cũng là tại cùng bọn họ chơi đùa trong tay kình thiên trụ phanh đến ba đi đem bọn hắn làm bóng chạy một dạng đánh tới đánh lui rõ ràng có thể một gậy đập chết lại là treo người k h á c chơi vô lượng thọ phật tăng nhân nổi giận thân hình nhẹ nhàng vừa lui lại lấy ra lúc trước tôn phong thấy qua người kia ra tiểu cổ đông cái này tăng nhân nhưng liền không có nhẹ giọng tay phải trùng điệp đánh vào mặt trống phía trên mọi người nghe vào trong thai phảng phất sấm sét vang lên nơi xa mọi người thân hình đều là không tự chủ không trúng chấn động tựa hồ có ngắn ngủi ngừng trên không trung bực này điêu trùng tiểu kỹ còn lấy ra mất mặt tôn phong căn bản cũng không vì mà thay đổi tiếng chống có chi có lực nhiếp hồn chi dụng, có thể tôn phong tinh thần dụng, tôn vang i siêu vội lại ễ n thường nhân. Chạy vội mà lên thân hình, dù là dừng không đều một chút Chạy h có. mà là dù ó t r ư ở vì bắt, tôn phong tay phải thì hướng về tăng phong hướng nhân phải y về lanh i tới. vi n tôn phong y nguyên bất vi sở động, tăng nhân thần sắc ngưng trọng, trong h trục bất sắc Gặp y sở đem lại là y tiểu cổ một cổ p h e đ á n vào mặt Ẩm. Tiếng khác. bang lảnh nương theo lấy một đạo nữ tử thét lên chỉ thấy một đầu khác cái kêu huyết sắc đỏ bừng mặt c h ố n g phía trên một cái tóc thai bủ xù nữ tử chui ra nữ tử đã phân không ra gương mặt toàn thân đều là đỏ tươi thịt bốn thể vậy mà cả người đều bị lột da theo mặt chống v à o da hướng về tôn phong bay nào h mà đi thật đúng là tàn nhẫn nhìn qua cái kia đã bị luyện thành ác quỷ nữ tử tôn phong trong mắt một vệt màu lạnh mặc dù sớm đã biết rõ tăng người trong tay tiểu cổ chính là da người chế nhưng chân chính tận mắt trông thấy cái này toàn thân đỏ tươi nữ tử vẫn như cũ để hắn kinh hãi hạn gì táng tận lương tâm người mới biết luyện chế như thế pháp khí r ỗ i xuất thủ trưởng không trung một nắm một thanh đào một kiếm xuất hiện tại trong tay ừng tôn phong chiêu này thế nhưng là đem đối diện tăng nhân kinh sợ hắn cách tôn phong bất quá mấy mét xa nhìn vô cùng là rõ ràng mà lại cánh tay kia một mực r ỗ i trên không trung đào một kiếm tựa như trống rông xuất hiện trong tay hắn một dạng nắm chặt đào một kiếm tôn phong không chút do dự chém xuống một kiếm chít chít giác một đạo thê lương thét lên vừa mới vọt ra nữ tử trong nháy mắt rút về tiểu cổ bên trong đáng giận tăng sát mặt người giận dữ hai tay c u ố n một cái trên thân đại hồng y hướng về tôn phong bao bọc tới x o ẹ tôn t phong thân hình điểm nhẹ trong tay đào m ộ t kiếm vạch một cái trước mắt áo bào đỏ hóa thành hai đoạn rơi trên mặt đất t ánh mắt quét qua nơi xa tôn phong nhất thời c h o mày trong mắt sắc bén sắc cơ chỉ thấy lui ra áo bào đỏ tăng nhân bên hông lại vẫn cột mấy cái tiểu cổ vậy mà không chỉ một loại pháp khí kia ngừng thân hình tăng nhân tay phải liên đập tất cả đều đánh vào c h ố n g cơ sở đông đông đông liên tiếp không ngừng tiếng c h ố n g chuyển đến lập tức tăng nhân thắt lưng nguyên một đám đỏ tươi bóng người v ọ ra đều không ngoại lệ tất cả đều là nữ tính bốn bóng người đều là toàn thân đỏ tươi tóc dài phất phới đối phó những thứ này h á c quỷ tôn phong tự nhiên có là biện pháp tay trái chuyển một cái mấy cái tấm bùa vàng bay ra hướng về bốn bóng người kia đánh tới thật đúng là đạo sĩ quét gặp không c h u n g cái kia bay ra bùa vàng nơi xa tăng trong mắt người giật mình nhưng cũng không h o à n g hốt đông song chống đủ gõ không trung chạy xuống nữ quỷ nhất thời hung khí tràn ngập vê anh quả nhiên tôn phong vung ra bừa vàng vài t r ư ơ n g trực tiếp trên không trung giấy lên hóa thành hùng hùng đại h ỏ a bất quá tôn phong cũng không lo lắng trong tay đào một kiếm thế nhưng là nhiễm tiểu h á c khuyển cầu huyết chỉ là á c quỷ căn bản cũng không tại lời nói xuống không có quá nhiều động tác đào một kiếm vẫn như cũ là chém n a n g xuống bốn đạo thét lên đồng thời văng lên đánh tới bốn cái ác quỷ tất cả đều bị đánh bay mới nói bực này đồ chơi cũng không cần lấy ra bêu xấu quét gặp nơi xa sắc mặt tái nhuận tăng nhân tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ khinh thường tôn phong tuy nói xuất đạo cũng tương đối chế, có thể trừ qua lệ quỷ cương thi lại là không có chút nào thiếu trước mắt cái này mấy cái ác quỷ sợ là liền cái kia giã điển nghị cũng không sánh nổi chỉ b ă n g vào trong tay đào một kiếm liền có thể chém giết hầu như không còn đông đông đông cái này tăng nhân gõ đến càng gấp hơn tiếng c h ố n g kịch liệt đắt đỏ không trung bị đánh bay ác quỷ dường như điên cuồng đồng dạng lại là điên cuồng nào tới tôn phong bây giờ tinh thông các loại võ thuật những thứ này ác quỷ tuy nhiên thực lực bất phàm có thể căn bản là đánh không đến hắn nhưng trong tay đào một kiếm mỗi một lần đánh chúng đều bị ác quỷ kêu thảm không ngừng cái kia thanh đào một kiếm tăng nhân hiển nhiên cũng phát hiện khác biệt ánh mắt lại là âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía chạy trốn m ộ t ra mọi người ma lý hông cắp ly hoa lý t ă n g miệng người bên trong nói lẩm bẩm lập tức dôi ra hai ngón nhẹ nhàng điểm tại trống trên mặt chỉ thấy cái kia vốn là hướng về tôn phong đánh tới á c quỷ vậy mài nào về phía bốn phía chạy trốn mọi người Á á á, bị nam quỷ bọn người dọa đến kinh hãi mọi người thấy lại gặp cái này tàn khốc nữ quỷ càng là bị hủ tê cả ra đầu nghiêm chỉnh tấm da người lột bỏ đến về sau cái kia một bộ tình cảnh thầm nghĩ lấy đều đổ mồ hôi lạnh tứ tán ra á c quỷ nắm lấy những cái kia chạy trốn m ộ t da người bay trên không trùng phút chốc thời gian đã là hóa thành cố cố thầy khô rơi xuống những cái kia càng là sợ hãi người ngược lại càng sớm bị ác quỷ đánh g i ế t lấy hoảng sợ làm thức ăn đây chính là cái gọi là hiến tế sao quét gặp xa xa tình cảnh tôn phong nhúng mày sư sư phụ trông thấy giữa sân tình cảnh bị phụ nhân ôm lấy tựa ở góc tường một h ổ trong mắt lóe lên một tia buồn sắc cái này nhưng đều là thân nhân của hắn bây giờ thế mà trơ mắt xem bọn hắn bị ác quỷ thôn vệ đại sư đại sư vì sao đánh giết chúng ta không ít không chỗ có thể trốn người chạy về phía tăng nhân quỳ trên mặt đất tiếng buồn bã có thể cầu phốc phốc lời nói vừa dứt giữa cổ mười ngón cắm vào toàn thân máu tươi đào lưu trong nháy mắt h ó a thành thây khô nằm trên mặt đất trận to sông đồng ngơ ngác nhìn qua không trung những cái kia nam quỷ đều không có giết người cái này một hổ mang tới tăng nhân ngược lại thả ra ác quỷ đánh giết bọn hắn vốn cho là là trong nhà cứu tinh nào biết mang tới đúng là họa sát thân t ô n Phong cũng không có ngăn cản lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy cơ hội lúc trước liền đã cho bọn họ đây là bọn họ lựa chọn của mình giữa sân duy nhất cao hứng cũng chỉ có tiểu hắc huyền n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi hương phấn đi ở trong đó tả há miệng ra phải há miệng ra khắp khuôn mặt là vẻ say mê bây giờ giữa sân hỗn loạn mục ra mọi người không chỉ có muốn tránh né nam quỷ mọi người còn muốn trốn tránh không c h u n g ăn thịt người ác quỷ đâu còn có thời gian nhìn hắn đại sư cứu ta đại sư cứu ta chương ú lúc n g ta t r ớ c có mắt k h trọng, sư, xin đại sư mạng sống. k hai ô n g g ít một i n g ư ờ nhìn qua yên qua trăm ĩ n đứng h ở t o o n sân tôn g p h bốn mươi mốt ngươi không phải người cút nhìn qua muốn ôm ở hắn bắp đùi nam tử tôn phong túi đầu q u ó t lệnh vốn là liên thanh cầu khẩn nam tử chạm vào tôn phong băng lánh hai mắt d ỗ i ra hai tay cứng trên không trúng thân thể càng là không tự chủ khẽ run lên tựa hồ chỉ muốn ôm vào đi tôn phong liền sẽ một kiếm đem hắn đánh g i ế t tại chỗ gặp nam tử sững sờ ở trong sân tôn phong nâng lên đầu ánh mắt hướng về xa xa tăng nhân nhìn lại trong tay đào một kiếm nhẹ nhàng đùa nghịch cái kiếm hoa chậm rãi đi tới đối ở không trung cái kia gào thét phệ nhân ác quỷ căn bản thì một chút cũng không có ở ý chỉ cần là quỷ hồn coi như hắn lại thế nào thôn vệ vẫn là quỷ hồn không dùng tôn phong xuất thủ vẹn vẹn tiểu hắc khuyển bảo đảm mở miệng một tiếng sững sờ tại trên mặt đất nam tử nhìn qua tôn phong bóng lưng ánh mắt xéo qua quét qua nhất thời trong mắt hung quang lấp lóe muốn chết n g ư ờ i cũng đừng hòng sống nam tử nhặt lên mặt đất không biết cái nào băng tới kim cương sử chạy đi lên đối với tôn phong cái hốt thì đọc xuống